Nhưng người ta chư bát giới lật tới Lan đi, có thể một mực tại kia quấy nhiễu, tôn nộ không nếu là thật có thể giống chư bát giới dạng này ngược lại cũng khá. Làm sao hắn chỉ có thể dựa vào siêu nhanh thao tác tiến đến liền đuổi đi ra, theo heo giống như hiệu quả cũng bất quá một cái sát na. Lại đi theo Lý Bạch vào sân, kiếm khí đầy trời bao trùm xuống tới, kia tổn thương làm cho đội một nhao nhao hướng lui về phía sau tránh, đội 6 thừa cơ tiến quân, lao xuống đường giữa tháp thứ 2, đi theo lập tức lại chuyển phát dục lộ, bên kia mới một đợt bình tuyến đi lên. Đội 6 cái này đã muốn bắt đầu hướng cao địa khởi sướng đánh sâu vào. Liên tiếp không ngừng thế công, nhường đội 1 toàn diện rơi vào thủ thế. Enjila cái này thanh tuyến năng lực ưu tú pháp sư, mắt áp lực nén cực lớn, nàng phảng phất là đội 6 cái đinh trong mắt, vừa đến thúc đẩy lúc tìm vị trí của nàng. Đội 1 bộ này đội hình không có hàng phía trước xe tăng thiếu hụt ở loại tình huống này, lập tức không ngừng phong đại, bạch khởi, truy bắt rồi hướng Enjila trên mặt hành động. Enjila lui liền không có cách nào thanh tuyến, chạm vậy liền sẽ chết. Đến mức Đại Kiều lão phu tử hay là theo công tôn ly loại này gồm nhiều mặt nhanh chóng hồi viên năng lực mang tuyến tổ hợp, lúc này cũng khó có phát huy. Khó khăn chuẩn đi mang tuyến, mang không có mấy bước đầu, đội 6 liền bắt đầu sổng cao địa, bọn hắn liền không thể không hồi viên. Rất có kiểm chế lực đại kiều thể hệ, không những kiểm chế không đến đội 6, phản thụ đội 6 thế công kiểm chế không cách nào phát huy tác dụng, hết sức xấu hổ bị động. Đây chính là tại chức nghiệp trận đấu mùa giải thượng vẫn rực rỡ hào quang, 10 phần cường thế hệ thống, nhưng ở trận đấu này bên trong tao nộ Nhường quan chiến chức nghiệp nhân sĩ nhóm cuối cùng vẫn lâm vào suy tư. Tư cần bọn hắn đến khảo sát đánh giá trong trận đấu, bọn hắn tựa hồ đạt được một chút dẫn dắt. Mà cái này ván đầu tiên tranh tài kết quả cuối cùng, quả nhiên như Từ Hạc từng nói, bị đội 6 cầm xuống. Bọn hắn hạch tâm tuyển thủ Trường Tiếu, mọi người vẫn như cũng là để ở trong mắt. Hắn là xuất sắc, thế nhưng là hắn ván này Tôn Ngộ Không, lại là triệt để trở về trò chơi bản chất, làm một tích khách, không có kinh tế, lại xuất sắc ý thức cùng kỹ thuật cũng không làm được sự tình. Cái này Tôn Ngộ Không đánh đến theo cái cổ xanh giống như sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đọc lấy ván này số liệu thống kê, Lý Văn Sơn bỗng nhiên nói: Khi sinh tôn ngộ không phát dục đến cho đội ngũ sáng tạo thúc đẩy cơ hội, sơ kỳ đội 1 làm được chả là rất không tệ có người nói. Có thể cứ như vậy, đội 1 tiền kỳ tác chiến sẽ phi thường ý lại NG là cái giờ này, nhưng đội 1 vô luận toàn đội vẫn là đường giữa tuyển thủ đối điểm này tựa hồ cũng chuẩn bị không đủ. NG là nhiều lần bị đánh giết, để bọn hắn mất đi cùng cố ưu thế trọng yếu điểm chống đỡ, vô luận đánh nhau vẫn là tháp phòng ngự bảo hộ vẫn trở nên chật vật. Chu tiến nói, lần này phân tích nhường mọi người liên tục gật đầu. Giá Hạch liền hảo hảo đánh Giá Hạch, vẫn là không muốn lung tung thả tốt lắm. Lý Văn Sơn sau đó cảm khái, xem ra đối với đội một ván này lấy tôn ngộ không làm mồi nhử sáo lộ tương đối không đồng ý. Có đại chiêu chân liền hảo hảo ôm, là ý tứ này sao? Mọi người cười nhìn Lý Văn Sơn, đúng thế. Lý Văn Sơn quả quyết gật đầu, đi rừng liền là ba ba, có phục hay không? Dù sao cũng là quán quân, mọi người bất đắc dĩ nên giận, nhưng trả liền là có không phục. Ai gọi ta? Dương Ngộ Kỳ đưa cổ hỏi, đi rừng ba ba gọi ngươi. Lý Văn Sơn về, nghĩ ba ba truy người thật sao? Dương Ngộ Kỳ nói, Ngày thơ A. Mọi người che mặt, uống nước uống nước, đi nhà vệ sinh đi nhà vệ sinh, không người phản ứng hai người này. Cho đến đội một cùng đội sáu ván thứ hai tranh tài bắt đầu, mọi người chỉnh tề tụ tập, cùng một chỗ nhìn chăm chú bờ bờ giao diện. Đột nhiên bầu không khí dị dạng, giống như có chỗ nào không đúng. Kỳ thật, còn có khác tranh tài đúng không? Có còn nhỏ trong lòng tự nhủ nói, Ê đám người dẫn mình. đúng vậy à. đồng thời tiến hành tám tổ tranh tài. đội một cùng đội sau đánh xong ván đầu tiên. không, có nghĩa là cái khác đội đánh xong. không qua lực chú ý của mọi người giống như toàn tập trung ở cuộc tỷ thí này. hai đội tranh tài khoảng cách. bọn hắn liền toàn đi theo nghỉ ngơi. lúc này đi đến. loại thời điểm này liền đi quan sát cái khác đội ngũ tranh tài mới là chính quy thao tác a. nhìn bờ tờ nhìn bờ tờ. bờ tờ trực tiếp xuất hiện. nhưng mọi người chú ý lực trở lại tranh tài. ván này đến đội một màu lam vương. trước ban trước tuyển. thay đổi trước đó tác phong thế mà không cho thuận sơn loại hình anh hùng mà là cho đến một cái thích khách lan lang vương ban thích khách kia bình thường là nhằm vào đối diện đi rừng vị, cái này là vừa vận lý bạch nhường đội một cảm thấy áp lực rất lớn hy vọng chế tài một chút đối diện đi rừng sao mà ván này đội 6 là màu lan vương ban vị chế tài đối diện đi rừng sau đó nhà mình tiền cơ đoạt cái khó bị chẳng đúng nhìn tự hồ là như vậy mạch suy nghĩ đội 6 bên này lại vẫn là bọn hắn trước đó con đường thứ nhất ban cho trương lương lại về đội 1 quả nhiên như mọi người phỏng đoán thứ hai ban lại tuyển thích khách vân chúng quân tất cả đều là tiền kỳ cường thế lần này chuẩn bị ra sức bảo vệ giá khu lý văn sơn nhìn thật hài lòng mặc dù chỉ dựa vào ban vị cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn đối tiền kỳ giá khu có uy hiếp anh hùng nhưng thân là đi rừng rõ ràng nhất nào anh hùng tiền kỳ hội để bọn hắn tương đối khó thụ đội một cái này hai ban liền để hắn có một niềm hạnh phúc cảm giác mà lúc này Hà Ngộ, đương nhiên cũng đã nhìn ra đội một ván này ý nghĩ đem bùi cầm hổ ban đi Hà Ngộ nói thế là ván này hai đội vòng đầu bập bập, xem như đem một cấp liền cường thế hơn đi rừng tiêu diệt sạch sẽ, xem bọn hắn sẽ đoạt cái gì. Hà ngộ nói, u kỳ kỳ ạ. Chu Mạt suy đoán, thủ sóng cái này một đợt ban vị về sau, muốn nói một cấp tương đối có năng lực tác chiến thích khách tựa hồ cũng liền thừa u kỳ kỳ ạ, cũng không nhất định liền muốn đoạt tiền kỳ mạnh, cũng có thể là muốn cầm cái cần an ổn phát dụng, mới đem những này tiền kỳ hội nhiễu loạn đến hắn đi rừng anh hùng vẫn ban Hà ngộ nói, muốn quay dối cũng không nhất định phải nhờ vào đi rừng thích khách đi. Chu mặt nói. Cho nên chúng ta ban bụi cầm hổ A Hà Ngộ nói. Có chút quấn, ta nghĩ dưới. Chu Mạt mồ hôi. Còn muốn cái gì, đều đi ra. Cao ca nói, đội một bên này, đã lộ ra ngay bọn hắn thứ nhất chọn anh hùng. Thình linh không phải cái gì thích khách, cũng căn bản không phải đi dừng vị, mà là đường giữa Pháp Sư, Tây Thi. chương 136, phương thức của mình. Rốt cục có người dùng đến cái này anh hùng. Hà Ngộ nhìn thấy Tây Thi bị tuyển ra, chợt phát cảm khái. So sánh với anh Hùng lần này, họ phở lỉn thi đấu bên trong ra sân tương đối vẫn tương đối yếu, ôn lại thi đấu bộ phận đặc biệt rõ ràng. Bất quá đến họ phở lỉn thi đấu bộ phận, bởi vì đồng đội cố định, mọi người rèn luyện về sau cũng bắt đầu khá nhiều đem mới anh Hùng dung nhập vào trong đội ngũ, chẳng qua trước mắt mới thôi, tây thi cái này anh Hùng hà ngộ bọn hắn vẫn là lần đầu ở trong trận đấu gặp được. Cái này anh Hùng cùng Trương Lương đồng dạng khuynh hướng không chàng, tự thân giờ giờ ép năng lực có hạn, không có đủ đánh giết năng lực, rất cần đồng đội phối hợp khống chế địch nhân thủ đoạn chủ yếu dựa vào kỹ năng thứ nhất xài chói chi ấn kỹ năng này thông qua dẫn dắt di động đến khống chế địch nhân có thể cùng đồng đội thực hiện càng thêm tỉ mỉ phối hợp đối thao tác cùng ý thức yêu cầu vẫn khá cao đáng tiếc ta chư bát giới đã dùng qua chu mạt tiếp nối nói tây thi khống chế kỹ cũng là đối bá thể vô hiệu chư bát giới kỹ năng thứ nhất nhảy vọt lúc bá thể trạng thái có thể rất hữu hiệu lần tránh tây thi khống chế ngươi bây giờ liền chỉ biết một cái heo đúng không cao ca nói heo dùng tốt nha chu mạn ngượng ngùm nói kia nếu không cầm cái liêm pha A. hà ngộ nói. Tốt, cái này cũng tốt. Chu mặt liên tục gật đầu, cái này anh hùng cũng là một thân bá thể, có thể chống đỡ khống chế. Sư tỷ ván này liền lấy đại pháp sư đi, cá tương, doanh chính, thẩm ngọc khê, ngươi xem một chút, đều có thể. hà ngộ tiếp lấy cho Cao ca nghĩ kế. Doanh chính đi. Cao ca nghĩ nghĩ sau nói. Được. Đội 6 liêm pha, doanh chính, trước tuyển đối kháng lộ cùng đường giữa, thế là lại đến đội 1 lựa chọn. Đội 1 bên này. Đi rừng trường tiếu dùng cái gì Thủy Trung là mọi người quan tâm nhất. Mà hắn bình thường muốn tới cuối cùng mới ra anh hùng. Ván này nhìn thấy vòng đầu ban vị đánh giá thích khách điên cùng nhằm vào lúc. Tất cả mọi người cho là hắn muốn mượn lấy lựa chọn đầu vị trí tiên hạ thủ vi cường. Kết quả lựa chọn đầu ra lại là đường giữa Tây Thi. Mọi người liền biết đội 1 vẫn là tại chiếu lấy bọn hắn nhất quán tiết tấu đi. Tại nhị, trên lầu 3 cũng liền không trông cậy vào nhìn thấy trường tiếu lựa chọn. Quả nhiên, nhị, lầu 3, đội 1 lựa chọn Hạ Hầu Đôn cùng Marco Cái này Marco Polo khẳng định là phát dục lộ sạ thủ vị, đến mức hạ hầu đôn, có thể lên đơn cũng có thể phụ trợ. Tạm thời trả không tốt nhất định hắn sẽ xuất hiện tại vị trí nào. Loại này tuyển cái có thể lắc lư anh hùng ra nhường đối thủ đắn đo bất định, cũng là bờ tờ lúc thông thường thao tác. Lại đến đội một bên này, Hà Ngộ nhìn về phía Tô Cách, chúng ta lấy trước sạ thủ a. Cái nào đâu? Tô Cách hỏi. Cân nhắc đến Tây Thi uy hiếp, ta cảm thấy Công Tôn Ly hoặc là địch nhân kiệt tương đối tốt. Hà Ngộ nói. Công Tôn Ly nhiều đẳng cấp rời đủ linh hoạt. Nhường Tây Thi kỹ năng thứ nhất không dễ dàng trúng đích, Địch Nhân Kiệt thì càng thẳng thắn, kỹ năng thứ hai đảo thoát có thể giải trừ không chế. Tây Thi câu được ta xạ thủ, Tô cách đối với cái này biểu thị hoài nghi. Tây Thi dù sao cũng là trong đó đơn, không phải nục thân đi lên lập đoàn xe tăng. Xuất thủ không chế thời điểm mình cũng phải tận lực ở vào an toàn vị trí, mà xạ thủ bình thường đều là đội ngũ hậu phương lớn, Tây Thi xuất thủ có thể đem xạ thủ cho câu ra, kia tẩu vị được nhiều xâm nhập. Vào sâu như vậy tẩu vị, trực tiếp nhường nàng chết không tốt sao? Tô cách là ý tứ này. Bất chi sơn nam hiểu đấu pháp đâm, tìm xê vị vị trí đặc biệt nhạy cảm, vẫn là để phòng điểm đi. Hàng Ngộ nói: "Vậy liền, địch nhân kiệt đi." Tô cách nghĩ nghĩ sau quyết định. Công tôn ly dù sao chỉ là làm cho đối phương khó mà chúng đích, nhưng địch nhân Kiệt có thể tại chúng đích sau giải trừ khống chế, chỗ này hắn cảm thấy càng an tâm một chút. Thế là đội 6 xạ thủ lựa chọn địch nhân Kiệt, theo sau tiến nhập vòng thứ 2 bở tờ, đến phiên bọn hắn trước ban. Thuẫn Sơn đi." Hạ Ngộ nói: "Chúng ta trước tuyển nha." Chu mặt kêu lên, ý là Thuận Sơn hoàn toàn có thể thả cho đối thủ đi ban. Có Tây Thi, Thuận Sơn không tốt đánh. Ngược lại bọn hắn cẩm, chúng ta địch nhân kiệt cùng doanh chính đều sẽ có chút phiền. Hà ngộ nói, Thuận Sơn nâng thuẫn chố đứng trước nhất tiểm hộ đồng đội lúc, di tốc giảm xuống 50%, đơn giản liền là bảy ra đi nhường Tây Thi đem hắn lôi đi, hoàn toàn cho không. À đúng, Chu mặt vỗ vỗ chán, kịp phản ứng. Thế là đội 6 trước ban Thuận Sơn, lại đến đội một bên này, bọn hắn lựa chọn ban rơi mất lô ban đại sư. Nạ cổ dù đi lại đến đội 6, hàng ngộ xem ra sớm co suy nghĩ, lập tức cầm nghĩ kế. Đội một bên này lúc này lại ban một tên phụ trợ, Đông Hoàng Thái Nhất. Ban Đông Hoàng, đây là nghĩ ra cái gì? Chu mặt nói. Đông Hoàng Thái Nhất trời khắc vào sân thu hoạch loại anh hùng, đem hắn ban rơi bình thường mang ý nghĩa phe mình sẽ có loại hình này anh hùng, mà lại thường thường sẽ là bản đội vị trí hoạch tâm, lúc này mới đáng giá tại ban vị thượng đối với hắn tiến hành bảo hộ. Có thể chọn vẫn là rất nhiều nha. Đường giữa đã tây thi, đây sẽ là một cái giá hạch. Không phải bọn hắn dở tờ S nếu không quá đủ. Hàng ngộ nói. Mạc tiện lấy thêm rơi một cái giờ tờ S đi rừng. Chu mặt nói. Cầm cái nào? Mạc tiện hỏi. Ban Đông Hoàng. Là muốn ra lở nạ sao? Hàng ngộ suy đoán. Vậy chúng ta lấy trước. Chu mặt nói. Chúng ta cầm lở nạ. Trước đây kỳ có thể cũng có chút yếu đi. Bọn hắn tiếp xuống tuyển hai cái tiền kỳ tắc chiến mạnh. Chúng ta nơi này lại bù một cái phụ trợ cũng không cứu vãn nổi thế yếu nha. Hàng ngộ nói. Cái kia chính là còn phải bù một cái tiền kỳ năng lực tác chiến không tệ đấy chứ, ủ kỳ ổt kỳ bạn ạ. Chu mặt nói. Nhìn chung còn thừa thích khách đi rừng, muốn nói tiền kỳ trả tương đối biết đánh nhau, tựa hồ cũng chỉ thừa ủ kỳ ổt kỳ bạn ạ. Kia đối mặt ra lần ạ. Hà ngộ suy nghĩ bên trong. Loại này tình thế khó xử, liền là bở tờ lúc gian nan nhất hoàn cảnh. Trước đó bất luận cái gì một chi đội ngũ, cho dù là từ hạc tưởng tham dự chỉ đạo đội năm lúc, vẫn không để cho hắn dạng này khó mà cân nhắc qua Đội một kỳ thật cũng không có bày ra cái gì mê hồn trận, liền là đầy đủ lợi dụng bọn hắn mổ làm phương bờ tờ ưu thế, đường đường chính chính bảy lượng trùng tình trạng ở trước mặt ngươi, ngươi muốn nhằm vào trong đó một loại, vậy liền hội tại đối mặt một loại khác lúc hơi rơi xuống hạ phòng, không, có song toàn kế sách. Không biết làm sao nhằm vào, liền chiếu chúng ta phương thức của mình đi." Cao Ca đột nhiên nói. "Đúng nga." Hà Ngộ bị một câu bình tĩnh. Hắn quá mức si mê giải đọc đối thủ đi làm tính nhắm vào ứng đúng rồi. Có thể trên thực tế tại bờ tở giai đoạn cũng không phải là tổng có cơ hội tại đội hình thượng hình thành nên ép, tuyệt đại đa số tình huống vẫn là lẫn nhau có nhầm bảo, lẫn nhau có ưu khuyết, sau đó ở trong trận đấu xem ai có thể lẩn tránh khuyết điểm của mình, phóng đại ưu thế. Cho nên, không cách nào hoàn toàn hữu hiệu nhằm vào đến đối thủ thời điểm, vậy trước tiên đem chính mình nghĩ chấp hành xáo lộ lấy ra, tận khả năng đi phát huy mình ưu thế không phải tốt sao? Nói đúng. Hà Ngộ gật đầu, nhìn về phía Mạc Tiện, người cảm thấy dùng cái nào thuận tay liền tuyển đi. Đây chính là chúng ta phương thức. Tô cách hỏi đơn giản rõ ràng đúng hay không?" Cao Ca nói. "Liên Lận đã đi." Mạc tiện nói. "Tốt, nhìn đối diện làm sao tuyển?" Hà Ngộ nói. "Đội một bờ tờ là có mạch suy nghĩ, Lận Lận cái này anh hùng tại kết thúc ván hoàn cảnh chăn lót đệm rất khá, tại Nhị Luân bị trước chọn đội 6 lấy đi, khả năng này Hà Ngộ cho rằng đội 1 khẳng định là có cân nhắc đến, như vậy nói cách khác, đối với đội 6 nơi này cướp được Lận Lận, bọn hắn tất nhiên có phương án ứng đối, là cái gì? Hà Ngộ hiện tại cũng rất muốn nhìn một chút. Đội một anh hùng lựa chọn rất nhanh. Quả nhiên rất có chuẩn bị dáng vẻ. Hai anh hùng đồng thời bị lộ ra. Hà Tín, Thái Văn Cơ. Đó là cái cái gì xáo lộ? Thái Văn Cơ có thể đuổi theo Hàn Tín. Chu Mạt lập tức biểu thị kinh ngạc. Cái này ứng cũng không phải là vì phụ trợ Hàn Tín lựa chọn. Hạ Hầu đôn thêm Thái Văn Cơ, cái này muốn bắt đầu đoạt trung tuyến lại tiến giá khu, giá khu áp lực thật rất lớn. Hà Ngộ nói, cho nên, ngươi tuyển cái gì? Trên trận bên ngoài sân, tất cả mọi người chú ý điểm đều chỉ rơi xuống vị cuối cùng, Hạ Hầu phụ trợ vị lựa chọn. Trước 137, chí ít rất vui vẻ. Cái gì? Mặc dù biết hàng ngộ phụ trợ anh hùng lựa chọn từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu, nhưng là vấn này, nghe được ý nghĩ của hắn về sau, đội 6 đội viên vẫn là không nhịn được kinh ngạc hơn một phen. Ta không nghe lầm chứ. Chu mặt nói. Người sẽ sao? Cao ca nói. Là muốn theo liêm pha đổi vị sao? Tô cách từ thực tế góc độ xuất phát giải đọc ca. Khác ca, ta càng sẽ không nha, cái này vừa đọc nhưng làm tuyển liêm pha chu mặt vẫn đọc hoảng loạn rồi. Bởi vì Hà Ngộ ở chỗ này nói lên phụ trợ anh hùng rõ ràng là quan vũ. Cái này anh hùng có thể hay không phụ trợ mọi người không muốn thảo luận, ở trong mắt Hà Ngộ đại khái liền không có không thể lên phụ trợ vị anh hùng, mọi người chỉ quan tâm đối mặt với đối phương bộ này đội hình, xuất ra quan vũ đến phụ trợ dụng ý đến cùng là cái gì. Không có thời gian, vẫn là lấy trước rồi nói sau. Cao Ca lo liệu nàng vừa đứt quả quyết, không có bởi vì Hà Ngộ ra quái chiêu mà bối rối, vẫn là trước tuyển lại nói. Dạng này thao tác, từ lãng bảy đến bây giờ thanh huấn đội 6 đã rất nhiều lần cho đến trước mắt hàng lộ không có nhường bất luận kẻ nào thất vọng qua. Thế là đội sáu cái thứ năm anh hùng lộ ra, quan vũ. Nhìn như vậy, là quan vũ đối kháng đường. Liêm pha phụ trợ rồi. Quan chiến trong phòng hiển nhiên đều là cùng tô cách đồng dạng người bình thường, giải độc phương thức đều như thế. Đội sáu cái này tốt, giống như không thế nào dùng quan vũ cái này anh hùng a. Là từ chưa bao giờ dùng qua có người rất vững tin nói. Áp đấy hồng sao? Có người đem cái này đường chu mạt đại chiêu. Dù sao không biết chơi quan vũ tốt, tại chức nghiệp cấp trong mắt đây tuyệt đối là muốn mất phân thậm chí không chân thực nhưng là rất nhanh đội hình khóa chặn quan vũ không có cùng liêm pha trao đổi vị trí quan vũ cuối cùng liền là rơi vào hàng ngội trong tay phụ trợ vị quan vũ cái này cái gì mọi người có chút ngọng cuối cùng cùng một chỗ đưa ánh mắt nhìn về phía trong lòng bọn họ trùng quan vũ quyền uy dương ngậm kỳ loại thời điểm này dương ngậm kỳ như thế nào lại không nói chút gì tại tất cả mọi người suốt ruột chú ý bên trong hắn nhẹ gật đầu có ý tứ vậy mà đi ra một đầu ba, ba vẫn không có đi qua con đường tất cả mọi người nâng chán Đối Dương Mộng Kỳ có chờ mong là bọn hắn sai. Tất cả mọi người thay đổi ánh mắt, nhìn về phía phụ trợ vị quyền uy từ Hạc Tường. Cái này, phụ trợ quan Vũ Nha. Từ Hạc Tường luôn từ rõ ràng có chút lấp lóe hít vào thở ra, không nói những cái khác, chỉ ít hội rất vui vẻ. Ta đi tất cả mọi người đối từ Hạc Tường cũng biểu thị khinh thường. Trực tiếp xem đi mắt thấy tranh tài đã bắt đầu, mọi người dứt khoát không đi phân tích thảo luận. Thế nhưng là trên trận tuyển thủ cũng không thể là thái độ như vậy a. Dương đội sáu lộ ra quan Vũ lúc. Đội một bên này cũng tưởng rằng muốn theo liêm pha đổi vị, nhưng cuối cùng nhìn thấy liền khóa tại phụ trợ vị thượng lúc, cũng là có chút lộn xộn. Quan Vũ, có ý tứ gì? Đội một phụ trợ đông thành, đem nhà mình đội hình lại nhìn kỹ một lần, không có cảm thấy vị trí nào tại Quan Vũ trước mặt sẽ đặc biệt bất lực. Cái này Quan Vũ không tiếc đánh phụ trợ đều mạnh hơn đi ra hiện tại đội hình bên trong dụng ý, hắn một thời gian cũng là nhìn không thấu. Tranh tài lúc này lại đã bắt đầu, tuyển Quan Vũ dụng ý trong lúc nhất thời vẫn nghĩ không ra, càng đừng đề cập tính nhắm vào điều chỉnh Đội 1 chỉ có thể theo lấy bọn hắn cố định phương châm bắt đầu. Hạ Hầu Đôn cùng Thái Văn Cơ, bắt đầu quả nhiên như thế nào ngộ lúc trước suy nghĩ, trực tiếp liền chạy chung tiến tới. Nhưng là đội 6 ván này có cái quan vũ, tốc độ di chuyển có ưu thế, trước một bước cướp được đường giữa, chiếm cứ phe mình hồng khu một bên đường giữa bụi cỏ, ở bên trong xoay tròn không ngừng. Muốn thủ làm khu đi, làm sao chiếm cái này bụi cỏ tầm mắt. Quan vũ cái này vừa mở cục liền thành cỡ lớn mê hoặc hiện trường, nhường quan chiến phòng chức nghiệp nhân sĩ nhóm buồn bực. Muốn đổi Lam. Thanh ra quá chậm đội cũng khó khăn à, một cấp lần à, sức chiến đấu yếu là biểu hiện tại toàn phương vị, không chỉ đánh nhau không được, thanh giá hiệu suất cũng phi thường không được. cái này mang ý nghĩa nàng muốn đi trộn cái lam trộn cái đỏ cái gì, đối phương chỉ cần phát giác, tùy tiện đến cái gì người quấy rối phá hư một chút đều sẽ nhường nàng thống khổ không chịu nổi. loại này yếu đến không được tiền kỳ anh hùng, thật không thích hợp tại bắt đầu gây sự. tại đồng đội trợ giúp hạ có thể giữ vững nhà mình ra khu, kỳ thật liền là thắng lợi bắt đầu. nhưng bây giờ, quan vũ cái này chỗ đứng lại là một bộ làm chuyện tư thái. Đội một bắt đầu tất phải làm, như vậy cái này một bên đường giữa bụi cỏ tầm mắt là bọn hắn muốn chiếm lĩnh. Quan Vũ lại tránh đi cái này bên cạnh bụi cỏ không đoạn, trước đoạn khác một bên. vô luận là muốn đánh lén vẫn là đối công đối diện làm khu, cái này đều không phải là phòng thủ tư thái. Trước mắt đường giữa binh tuyến hội tụ, Hạ hầu Đôn cùng Thái Văn cơ báo đoàn trong cỏ xung ra, tháp hạ Tây Thi cũng tại đồng loạt ra tay nhanh chóng dọn lính. Cao ca Doanh chính lúc này cũng tại tuyến thượng, vì nhanh chóng dọn lính, trước học chính là cái kỹ năng thứ nhất. Lúc này thò đầu ra nhìn ra muốn ném ra kỹ năng, Hạ Hầu Đôn lập tức đi lên liền muốn phá cái kỹ năng thứ nhất, Cao Ca gặp hắn tiến lên lập tức lại để cho doanh chính hướng về sau. Cái này một tiến một lui, nhìn cái gì cũng không có làm, kỳ thật tràn đầy chi tiết. Hà Ngộ Quan Vũ ngay tại Hạ Hầu Đôn cùng Thái Văn Cơ báo đoàn đi ép doanh chính tẩu vị lúc đột từ trong cỏ sông ra, thẳng đến hai người sau lưng. Hạ Hầu Đôn phản ứng cũng là rất nhanh, trở tay chính là hào khí trạm, ý đồ dùng kỹ năng này giảm tốc hiệu quả cắt đứt quan vũ đuổi ngựa. Nhưng là, tinh hóa. Quan Vũ trên thân dâng lên Tịnh Hóa Quan Mang. Hà Ngộ phụ trợ Quan Vũ lựa chọn Tịnh Hóa thành triệu hoán sư kỹ năng, cái này 120 giây CD, bình thường sẽ ở trọng đại thời khắc mấu chốt mới có thể thi triển kỹ năng, hắn tại đường giữa đợt thứ nhất tranh phong bên trong liền dùng ra. Hào khí trạng tự nhiên không có có thể tạo được bất cứ tác dụng gì, Quan Vũ dán lên thân đến liền là một cái công kích, đem Hạ Hầu Đôn cùng Thái Văn Cơ đính vào sáu đội tháp phòng ngự phạm vi, đi theo xoay tròn đại đao, một cái đơn đao đi gặp. Sau đó. Không có sau đó một cấp quan vũ đã hoàn thành hắn có khả năng làm tất cả sự tình hạ hầu đôn tiếp nhận lên tháp phòng ngự công kích rõ ràng có chút thất kinh hào khí của hắn chạm lúc trước chúng đích quan vũ bên trong dù chưa đánh gãy đuôi ngựa nhưng cũng là kích hoạt lên có thể đánh bay mục tiêu đoạn thứ hai công kích lúc này lại là cực lực kềm chế trực tiếp đập thành quan vũ cùng doanh chính xúc động vội vàng hướng ngoài tháp di động nhưng là một vòng dây đặc kiếm trận lúc này lại rơi vào bên cạnh hắn ngăn trở đường đi của hắn đây là tới từ doanh chính kỹ năng thứ nhất vương giả trưởng trị có thương tổn có giảm tốc lại đặt ở hạ hầu đôn lui lại phải qua đồ bên trên, sau đó phổ công cùng điểm. vỡ lại y. Hạ hầu đôn rốt cục cũng tại bắt đầu liền giao ra hán quý giá này triệu hoán sư kỹ năng, bên cạnh Thái Văn Cơ từ lâu thi triển lên kỹ năng thứ nhất vì hai người tăng máu hộ tống. Trốn ra được. Hạ hầu đôn thở dài ra một hơi, thế nhưng là lại nhìn mình cùng Thái Văn Cơ đã không lắm tốt đẹp trạng thái, tiến công lang khu. Quan Vũ lại đến bổ một đao, đầu người không chừng liền muốn giao phó ở đó. Không tốt đánh. Hạ hầu đôn luyện chuyển nhắc nhở lấy Đông Thành cung đã ở đường sông trong bụi cỏ mai phục liền chờ hạ hầu đôn bọn hắn cầm xong trung tuyến liền muốn cùng một chỗ tiến công đối diện làm khu trường thiếu trường thiếu hàn tín đã quay người vội vội vàng vàng hướng phía nhà mình ra khu chạy đi tiên kỳ tác chiến anh hùng của bọn hắn ưu thế cực lớn thế nhưng là trạng thái không tốt đó chính là một chuyện khác đối diện tùy tiện phủ công ngươi mấy lần liền ngã bộ này là không có cách nào đánh chủ quan nha làm sao không dò xét tốt cỏ đâu, có quan vũ hẳn là để phòng điểm đường giữa công kích như vậy nha Quan chiến trong phòng đám người vì đội một đau mất bắt đầu ưu thế mà yêu thương. Ta cảm thấy tác dụng không lớn nhìn cái này một đợt về sau. Từ hạc tường đối hàng ngộ tay này phụ trợ quan vũ công dụng ít nhiều có chút thể hội. Nếu như đến do xét, ta đoán chừng quan vũ cũng sẽ đỉnh đầu liền đến một bộ. Hắn cái này quan vũ tuyển ra đến, ta nghĩ chính là vì đánh thấp đối diện trạng thái, tăng lớn đối diện tiền kỳ tác chiến phong hiểm. Đội một dò xét cỏ, tình huống khả năng cũng liền so hiện tại hơi tốt một chút. Bọn hắn lựa chọn tốt nhất có thể là bắt đầu thả tuyến, trực tiếp tiến công ra khu. Đoạt cái này sóng trung tuyến, kết quả đem mình làm khó chịu nha. Trước 138, từ chiến đến cùng. Đánh thấp đối diện trạng thái sao? Mọi người nghe được từ Hạc Tường lời giải thích này, nhao nhao rất tán thành. Quan Vũ cái này anh hùng kỹ năng, tại không có trang bị tăng thêm một cấp tình huống dưới cũng có tương đương không tầm thường tổn thương, nhất là thao tác thỏa đáng thời điểm, còn có thể đánh thành quần thương. Một cấp tác chiến, mọi người trực quan cân nhắc đều là anh hùng một cấp sức chiến đấu, đến mức trạng thái, một cấp mới từ nước suối ra, ai trạng thái không phải sung mãn đâu nhưng là dưới mắt đội một hạ hầu đơn cùng Thái Văn Cơ bị Quan Vũ dạng này đánh một bộ về sau liền muốn đối cái này sung mãn trạng Thái dưới nói một chữ không cuối cùng đội một cầu ổn từ bỏ tiến công ra khu mặc tiện lần nạ lặng yên soát lấy ra khu đối dạng này một cái bắt đầu yếu thế anh hùng tới nói đây chính là thuận gió đây chính là ưu thế đây chính là trước nổ thứ nhất Quan Vũ một bộ này có thể a đội 6 bên này đối với hàng nộ biểu hiện cũng rất là ngạc nhiên cũng liền một bộ này đừng đối ta chờ mong quá nhiều Hà Ngộ nói tiếp xuống đâu Cao ca nói. Tiếp xuống ta cảm thấy liêm pha bên kia nhiều du tẩu đi, tuyến thả một chút cho lần nạ ăn cũng có thể, nhường lần nạ phát dục đến nhanh một chút. Hà ngộ nói. Không không, chúng ta hiếu kỷ chính là người quan vũ sau đó phải làm cái gì. Cao ca nói. Đúng đúng đúng tất cả mọi người chần chừ thỉnh thoảng muốn nhìn mắt hàng ngộ quan vũ lại làm gì. Phụ trợ vị à, không có trang bị, quan vũ không có cái gì thản độ, tổn thương nhiều lắm là cũng liền dọa một chút xếp sau, cũng không bảo vệ được nhà mình xếp sau chủ yếu công năng vẫn là giống vừa mới cái này một đợt đồng dạng đi, xông đi vào đảo loạn một chút bọn hắn trận hình, ép một chút trạng thái, lựa gạt điểm kỹ năng, sau đó liền giao cho các ngươi." Hà Ngộ nói. "Ngươi nhưng chớ đem người đội lên chúng ta xếp sau trên mặt." Cao Ca nói. "Không đến mức không đến mức." Hà Ngộ vội vàng nói. Không có người nghe Hà Ngộ miêu tả sau cảm thấy hắn chuyện cần làm đơn giản. Đây là lập đoàn, phi thường chú trọng thời cơ. Một đợt đoàn mở tốt, đoàn chiến khả năng liền đã thắng một nửa, mở không được khá. Kêu nhìn theo tặng đầu người cũng không có gì khác biệt, thảm hại hơn một điểm, còn có thể đem toàn đội đầu người vẫn trực tiếp mang vào, một đợt trôn vùi tranh tải. Đường giữa đường sông giã còn có thể đoạt sao, tranh tải thời gian mắt thấy nhanh đến một phút, đường giữa đường sông tiểu giã sắp đổi mới, cao ca hỏi. Ta không có chứng kích. Mạc Tiện nói. Chứng kích 30 giây CD, nghĩ tại đoạt đường giữa đường sông giã thường có chứng kích, đi rừng liền cần tại 30 giây mở giã lúc đi lên liền giao chứng kích. Bình thường đối với mình nhà giã khu bảo hộ tuyệt đối tự tin. Mở giá không buồn không lo đi rừng mới có thể như vậy thao tác, tỉ như kết thúc ván đội một Hàn Tín. Nhưng là đội 6 bên này là ạ, cho dù bắt đầu có gì ngộ quan Vũ đè ép một đợt đối diện tơ máu đánh rất đối diện tiến công giá khu ý đồ, nhưng vạn nhất đối phương Hàn Tín thình lình nhảy vào đến phải nhờ vào thao tác đến liều trừng kích cứng rắn đoạt đâu. Hàn Tín kỹ năng thứ nhất mang đánh bay không chế, tập thời cơ tốt dùng kỹ năng này đánh bay đối phương đi rừng đồng thời chừng kích đoạt giá là hắn phổ biến thao tác. Có chừng kích tình hồ dưới, đều sợ đoạt không qua hắn càng là không dám ở có dạng này khả năng tình huống dưới sớm giao trường kích vậy liên đệ rồi đánh nhau vốn cũng không như trường kích cũng không có cái này đường giữa đường sông dã sẽ rất khó tranh đoạt nhìn xem soát bên nào hàng nội quan vũ tại song phương riêng phần mình đi thanh tuyến soát dã về sau liên lại chiếm cứ lấy đường giữa đường sông bùi có tại kia chuyển chuyển chuyển người ta quan vũ thủ tuyến đồng thời chả phải nắm chặt thời gian đem hết toàn lực du tẩu hắn cái này liên quan vũ vốn là phụ trợ tự do thân kết quả một phút xuống tới như cái đường giữa hộ không chịu di rời bền lòng vững dạ Huyên áo đội một hai cái đường biên đối sự cẩn thận của hắn để phòng đều là sai thanh toán hai bên tuyển thủ vẫn đang sợ Quan Vũ đột nhiên chạy ra tới cho bọn hắn một đợt thao tác đâu mà loại này thủ hộ đuổi cỏ Quan Vũ lập tức nhường Dương Ngộng Kỳ cái thứ nhất không cam lòng chết ngồi sổm ở cái này làm gì chạy a cái này muốn đổi ta Quan Vũ thượng trung hạ ba đường không đến độ các lấy một cái đầu người rồi Dương Ngọng Kỳ Phun nói người chính là giống Na lưu bang đồng dạng xe bay cũng không có khả năng 30 giây bên trong liền lấy xong ba đường đầu người a Đám người cảm thấy hoán thầm, lại ai cũng không đi nói toàn. Chính lúc này, một phút đến, đường giữa đường sông giã đổi mới, vừa vặn ngay tại phát dục lộ bên cạnh, quan vũ xoay quanh vòng bên chân. Nói thế nào? Cao ca vội vàng hỏi, một phút đường sông giã đổi mới đồng thời, quan vũ trong tầm mắt, hàn tín, thái văn cơ, còn có đường giữa tây thi đều đã hướng phía cái này dựa vào tới. Không may. Hà ngộ nói. a, cái này muốn tại một bên khác, ta còn có thể thình lình tiến lên đến một đao, liền bên chân này làm sao làm? Hà ngộ đau lòng. Cao ca im lặng. Bình thường tới nói đều là ngóng trông đường sông dã soát tại mình chiếm tầm mắt một bên A. Nhưng bây giờ tình huống khác thường, Hà ngộ ngược lại là ngóng trông tại khác một bên. Rút lui đi. Cao ca doanh chính dứt khoát cũng liền không tiến lên. Hồng khu phải cẩn thận dưới, Hà tín cầm song khả năng này đến cấp ba, nói không chừng hội hướng chúng ta hồng khu nhảy. Hà ngộ nói. Ta trợ rút. Chu mặt nói. Kết thúc ván đội 6 màu đỏ phương, đối kháng lộ dựa vào hồng khu. Lúc này liêm pha sớm đã cấp 2. Cấp 2 về sau liêm pha coi như rất có sức chiến đấu, nhất là không sợ hàn tín. Đương nhiên, hàn tín linh hoạt nhường liêm pha cũng bắt hắn không có quá lớn biện pháp. Bất quá làm phòng thủ luôn luôn đủ. Bất quá mạc tiện có chu mặt đến trợ rút, đội một bên kia trưởng cười cũng không được đơn thương độc mã. Tại cầm tới đường giữa đường sông giã về sau, đội một cũng minh sắc một chút kế hoạch tiếp theo, đối kháng lộ hạ hầu đôn lập tức cũng hướng phía đội 6 hồng khu gấp rút tiếp viện mà tới. Đỏ bờ UFF đối là nạ đến nói không có trọng yếu như vậy Đội một dưới mắt cử động đơn giản liền là không muốn để cho lần nạo phát dục đến thư thái như vậy. Bằng không bọn hắn bộ này đội hình ưu thế ở đâu? Thật giết tới hậu kỳ thậm chí đại hậu kỳ, bọn hắn cái này tây thi, mắt cô Polo thêm hàng tín tạo thành 3 c. Jaspers khẳng định là so bất quá đối diện doanh chính, địch nhân kiệt thêm lần nạo nhất định phải phía trước trung kỳ xác lập ưu thế tuyệt đối. Tại đại hậu kỳ tiến đến trước tranh thủ kết thúc tranh tài. Hà ngộ quan vũ lúc này đã chuyển cái địa phương xoay quanh vòng, đội thành chúa tể bờ hồ đường sông bụi cỏ. Cái này nho nhỏ bụi còn nhường Hà Ngộ có chút hoảng, sự chú ý của hắn rất tập trung, chỉ sợ nhỏ như vậy biên độ xoay quanh công kích lại bởi vì hắn thao tác vô ý mà gián đoạn. Mặc dù bây giờ hắn cơ bản thao tác cũng rất vững chắc, nhưng quan vũ cái này anh hùng hắn sát thực đọc lướt qua cũng không nhiều lắm, xúc cảm. May mà hắn cần kéo dài thời gian cùng không có rất dài, đối phương bên trong giã phụ 3 người tại đường sông biểu diễn, đi theo liền hướng đội 6 hồng khu chui vào. Bên trong giã phụ xuống tới. Hà Ngộ vội vàng nhắc nhở. nhìn thấy, Mạc tiện trả lời. Hàn tín bên kia đoạt đường giữa đường sông dã thời điểm, hắn đi qua trước thu ba con heo rừng nhỏ, lúc này cũng là vừa vặn đánh xong, đã nhìn thấy ba anh hùng thân ảnh, đội một hành động cũng là tốc độ cực nhanh. Hạ hầu đôn khả năng cũng đến đây. Chu mặt nói, vị trí vẫn rất tốt, đoạt tại hạ hầu đôn đến trước bốn đánh ba đi. Đem bọn hắn nhốt tại cái này đường hẻm bên trong. Hàng ngộ kêu lên, tốt, mọi người linh mệnh, ai nghĩ lúc này trường tiếu Hàn tín bỗng nhiên hướng đường giữa phương hướng cửa ải một cái tử chiến đến cùng sông ra. Đi theo một cái vô tình công kích lại hướng trước ngày lên. A, Cao ca ngạc nhiên kêu sợ hãi, toàn không nghĩ tới đội một vậy mà lựa chọn hướng nàng độc thủ, đang chuẩn bị tới cùng cái khác đồng đội cùng một chỗ đem đội một ba người vây kín doanh chính, đã bị hàn tín đâm hướng giữa không chung. Huyễn Sa chi linh, Sa chói chi ấn. Tây thì kỹ năng cũng đã xuất thủ, trước kỹ năng thứ hai vước xuống pháp khí tạo thành tổn thương khu vực, kỹ năng thứ nhất khống chế vừa vặn tiếp bên cạnh hàn tín đánh bay, nhị đoạn dẫn ấn rát vừa vận đem doanh trình kéo vào lúc trước kỹ năng thứ hai vứt xuống tổn thương khu vực bên trong vòng Tây thi cái này anh hùng nói nàng tổn thương không góp sức kia là tương đối đại pháp sư hay là cao bạo phát pháp thư anh hùng tới nói sẽ không lại cho lực thân vì một cái trung đan pháp sư giờ tơ s chiếm so bình thường cũng sẽ tại toàn đội một phần tư trở lên thậm chí cao hơn bất chi sơn cái này sóng thao tác đem đẳng cấp này tây thi chỗ có thể đánh ra tổn thương có thể nói là đã cơ bản đánh đầy thái văn cơ xáo vui sóng âm lúc này cũng đã trên đường liên tục khống chế nhường cao ca cái này doanh chính tay cầm bợ lì sướng suốt không có dao ra từ bị hàn tín đánh bay bắt đầu vẫn chỗ tại khống chế trạng thái bên trong theo hàn tín lại một thương đâm xuống doanh chính rốt cục ngã xuống đất hàng nội quan vũ chu mặt liêm pha lúc này mới giết tới đường giữa đường sông kia ngắn ngủi một đoạn tường đá thành lúc này đội một tiềm hộ quan vũ không có cách nào vọt thẳng phong đem bọn hắn đỉnh hướng tháp phòng ngự chỉ có thể kỹ năng thứ hai thanh long hiển nguyện phóng ngựa bay vọt nhảy vào ba trong đám người đem bọn hắn đánh tan đi theo kỹ năng thứ nhất đơn đao đi gặp thi chuyển đại đao cho ra tổn thương Lại sau đó? Không có sau đó? Không đến cấp 4 không có đại chiêu chiêu quan vũ, có thể thi triển cũng chính là như vậy một bộ. Liêm pha lúc này tiếp nhận bị quan vũ thanh long hiển nguyệt đánh tới trước mặt Thái Văn Cơ, bạo liệt va chạm sau bạo nhàm trọng kích lại bạo liệt va chạm, một bộ tổn thương mở ra được lấy từ vô tà Thái Văn Cơ lanh lợi, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào kích thương. Mở ra kỹ năng thứ nhất Thái Văn Cơ một bên cho mình hồi phục còn vừa có di động ra tốc, cũng không đi nhường bên trong giá đồng đội hội hợp, ngược lại tiếp tục hướng khu chỗ sâu chui vào bên kia có đồng đội hạ hầu đôn tiếp ứng, không thể nghi ngờ so kỹ năng đã dùng hết hàng tín thêm tây thi càng thêm đáng tin, khó chịu nha, hà ngộ bên này cũng là bất đắc dĩ, kỹ có thể dùng hết quan vũ tay vung đại đao, nhưng cũng không cách nào đem hàn tín tây thi chạm ở dưới ngựa, mắt thấy hai cái da giòn chạy đi, một bên khác thái văn hữu cơ đạt được hạ hầu đôn tiếp ứng về sau, cũng tương tự kỹ năng xi đi liêm pha không dám lên đi đón chiến, chỉ có thể lảng tránh, không đổi. mặc tiện ngược lại là bình tĩnh, không tham nộ cùng tiến chiến sự ạ. Lúc này đã chặt lên đỏ bờ UF. Tới giúp ta đánh đỏ hắn trả chào hỏi lên Chu Mạt. Sẽ không lại đến đây đi. Chu mặt lo lắng đối diện hồi mã thương. Kia ngược lại sẽ không. Hà Ngộ nói. Vì cái gì? Chu mặt hỏi. Hàng Tín Thanh Mạn ạ đã không sai biệt lắm. Hà Ngộ nói. Chương 139, Donaldson đi gặp. hà Tín cái này anh hùng kỹ có thể sử dụng tần suất siêu cao, đối la mỉ lại cực lớn, Bình Ổn bắt đầu phần lớn lựa chọn la mở. Chỉ là ván này đội một bắt đầu ý đồ phả làm. Hàn Tín bắt đầu đi dĩ nhiên chính là phát dục lộ cái này nửa khu, đến gần là đối diện làm khu, phe mình hưởng khu. Như thế tại phản lam kế hoạch phá sản về sau, cuối cùng liền lựa chọn gần một chút đỏ bờ UFF bắt đầu. Như thế đến cái này sóng tiểu đoàn thời gian chiến tranh, Hàn Tín lam lượng đã theo không kịp, tại đánh giết doanh chính sau chỉ có thể lựa chọn rút đi. Cái này muốn thân có lam bờ UFF, lam lượng không lo, bằng Hàn Tín lôi kéo năng lực thật có khả năng quấy nát đội 6 cái này một đợt hưởng khu. Dưới mắt hắn không lam rút đi, Tây Thi không có kỹ năng cũng sẽ không lên trước. Đội 6 chỉ dựa vào hạ hầu đôn cùng một nửa huyết không đến Thái Văn Cơ cũng không dám sinh sự, vội vàng lựa chọn rút lui. Giá khu rốt cục vẫn là bảo vệ tới, lần Lerna đến cấp 4 phát dục không lo, chỉ tiếp đường giữa doanh chính dâng ra nhất huyết, cho đối phương cống hiến 300 khối kinh tế, mà lại là bị đánh giá hẳn tín cập tới. Cái này bắt đầu, mặc dù không có ước chế đến Lerna, nhưng đối hẳn tín tới nói nhưng cũng tương đương dễ chịu. Cái này sóng, kỳ thật đội một mấy người vị trí rất không tệ, nếu như có thể đem tiến Giá khu đội một ba người chặn tại cái kia miệng. Liêm Pha cùng quan vũ không chế đánh tốt, đội một cái này sóng khả năng trực tiếp liên nổ. Xem hết cái này sóng sau tuyển thủ chuyên nghiệp thảo luận. Doanh Chính hối thúc một điểm. Từ Hạc từng nói, người chơi bệnh chung đi. Chu Tiến nói, không có căn cứ khác biệt anh hùng đặc điểm điều chỉnh đấu pháp chi tiết, nhìn thấy cơ hội liền gấp đi lên đánh giờ S cái này, nếu như là cái tiên cơ mang không pháp sư, vừa mới cái này tẩu vị vẫn được, Doanh Chính liền có chút liều lĩnh, Lô Mãng. Nói đúng đám người nhau nhau gật đầu. Tầm mắt trở lại tranh tải, cầm xuống nhất huyết hà Tín thoát thân sau liền chuyển đi nhà mình làm khu, nhưng là Hà ngộ quan vũ, lúc này lại về tới đường sông chính giữa bụi cỏ, ở nơi đó xoay lên vòng vòng, ngôi sồn cọ lưu quan vũ, dương ngậm kỳ ngươi không hiểu à? mọi người nhao nhau cười hướng dương ngậm kỳ reo lên, đây là muốn cướp lăng đi. từ hạc tử nói, quan vũ nhảy đánh cho một đao tổn thương khá cao, nhìn đúng thời cơ tình huống dưới đoạt hạ một kích cuối cùng tỷ lệ vẫn là rất lớn, nhất là hàng tín lúc trước tại lấy chúng lộ đường sông thời điểm dùng qua trường kích, lúc này đang ở tại trường kích lại một lần si đi bên trong mà lại thanh mạ nạ tràn ngập nguy hiểm. Nhưng vấn đề là Hàn Tín không có đi Cầm Lam. Lui tiến Lam khu Hàn Tín, rõ ràng là từ nhỏ dã quái đổi mới. Không có tầm mắt Hà Ngộ hoàn toàn không biết, bóp lấy thời gian cảm giác không sai biệt lắm lúc, Quan Vũ hướng phía Lam Hồ sông lên, tầm mắt mở ra, chỉ thấy lam quái còn tốt sinh sinh ngồi xuống kia, không nói hai lời, quay đầu liền rút lui, lại trở lại kia bụi cỏ xoay quanh đi. Tiến tối như gió, lợi hại. Chả cái này ngồi xổm, cái này là chết tâm muốn cướp. Tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm nhau nhau đội phục Hà Ngộ. Lại đoạt có thể liền không nói được rồi, mọi người toàn tầm mắt thấy rõ ràng, trường Tiếu lấy trước tiểu giã, chính là muốn đoàn trường kích si đi tốt mới có thể hướng cái này làm bờ UFF động thủ, mà lại hắn thanh mạn nạ tại cái này một hồi thời gian bên trong có một chút khôi phục, trung thắp một phút đồng hồ lúc huyết trong bọc đơn đều tặng cho Trưởng Tiếu Hàn Tín. Lại nhìn Tây Thi qua tới người giúp đỡ, Thái Văn Cơ cũng tới bạn đi theo, đối cái này làm bờ UFF đội một hiển nhiên đã có đầy đủ coi trọng cùng phòng thủ. Dù sao Hàn Tín đối Lam bờ UFF tỷ lại theo lần ạ so cũng không thua kém bao nhiêu. Mà lại phải nói rõ cục sở bản, đội 6 sợ, nhưng là đội 1 kỳ thật càng sợ. Đội 6 dù sao cầm liền là bắt đầu tương đối hơi yếu đội hình, bắt đầu có thể đánh thành thế cân bằng đối bọn hắn tới nói thì tương đương với ưu thế. Mà đội 1 bên này đâu, lấy ý nghĩ của bọn hắn, cái này bắt đầu không có khống hạ ba cái bờ UFF liền có chút thất lợi. Cũng may là Hàn Tín lấy được nhất huyết, đền bù một chút kinh tế. Hàn Tín cái này anh hùng, chính là muốn dựa vào phi tốc phát dục kinh tế nghiên ép đến để thăng tác chiến hiệu quả. Thân làm một cái hát. Hàn Tín Kinh tế không dẫn trước cái toàn trường một ngàn lượng ngàn, kia có ý tốt ra giã khu cùng người chào hỏi sao. Đội 1 rất rõ ràng điểm này, chỗ để bảo vệ lấy hàn tín cầm cái này lam bờ uff Đội 6 vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên vừa mới đem mình giã khu cố gắng thủ dưới, đảo mắt liền nghĩ thế nào làm nhiều đối phương phát dục. Chỉ là trả truyền A. Mắt thấy bên trên hàn tín đã thu nhập cái này lam bờ uff đường sông trong bụi của quan vũ lại còn là bất vi sở động, thế mà vẫn chuyển cho tới bây giờ, mọi người lại một lần nữa bội phục lên hàng ngộ tới cho nên đây là sớm chiếm trước tiên tri chúa tể tâm mắt sao? Có người nói hiện tại xem ra giống như có ý tứ như vậy đội một sẽ động tiên tri chúa tể à? vô luận động tiên tri chúa tể vẫn là đi đối kháng lộ ép một đợt quan vũ vị trí này giành được cũng không tệ a cái tiên ngược lại là mọi người một phen phân tích sau lúc này đội một phương diện cũng lấy được cái này làm mở có thái văn cơ tại đội tình huống dưới anh hùng trạng trạng tinh thần phân chấn bắt đầu hướng đường sông phương hướng di động lập tức bị trong đuổi cỏ quan vũ nhìn cái tinh tưởng Sau đó trước tiên, hắn chạy trốn. Thật sự là chiếm cái tầm mắt ta. Đây chính là Quan Vũ a. Mỗi lần cường điệu đến cái này anh hùng danh tự lúc, tất cả mọi người hội vô ý thức mắt nhìn Dương Mặc Kỳ. Xuống tới, đối kháng lộ cẩn thận. Hà Ngộ nói, "Thấy được." Chu mặt đáp, "Ừm." Giống như chuyển đường giữa, Hà Ngộ Quan Vũ chạy ra địch quân tâm mắt trước, nhìn thấy đối phương xuống đến đường sông sau tựa hồ liền chuyển phương hướng, trong chiều đường tới. Thu một chút không khó đi. Cao Ca doanh chính lúc này cũng đã phục sinh trở về. Tháp hẳn là công không được, bọn hắn khả năng này là nghĩ chuyển cầm bạo quân. Hà Ngộ suy đoán, bỏ gần tìm xa. Vậy cái này bên cạnh liền chống a, chúng ta cầm tiên tri chúa tể chứ sao? Chu Mạt nói, tựa hồ chỉ có thể như thế. Hà Ngộ nói, nói đến như thế miễn cưỡng làm gì, cái này lại không lỗ. Chu Mạt nói, trực tiếp trao đổi là không lỗ, nhưng bọn hắn cầm xong bạo quân sau trực tiếp tiến chúng ta lăng khu, cái này một đợt chúng ta sợ là không kịp phòng thủ. Hà Ngộ nói, đây Chu Mạt vốn muốn nói cũng tiến đối diện nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng đội một ván này là đỏ mở Lam khu hai lần đổi mới muốn chế rất nhiều bọn hắn cầm xong tiên chi chúa thể cùng không tồn tại thuận thế xoát đối diện làm khu cơ hội có thể đi đoạt đoạt ra Cao ca nói không dễ đánh lắm đi Mặc tiện Hà Ngộ điểm danh chủ chiến lực. không tốt đánh Mặc tiện cho ra khẳng định đáp án cùng phụ bên trên hiểu rõ thả Lam bờ UFF cũng nhanh không có bờ UFF tiếp tục thời gian là 70 giây lợn nạ Lam bờ UFF bắt đầu bờ UFF thời gian đã tới gần cuối Chẳng lẽ cái này cũng tại bọn hắn trong tính toán? A, ngươi đây là? Cao Ca đang nói, bỗng nhiên chú ý tới Hà Ngộ Quan Vũ Động Tĩnh, kinh ngạc. "Thử một lần đi." Hà Ngộ nói. Quan sát đối phương Động Tĩnh, cùng theo đồng đội câu thông lúc, Hà Ngộ Quan Vũ ngựa không dừng vó. Ngoài miệng nói chỉ có thể cầm tiên chi chúa tể, không tốt đoạt bạo quân, nhưng là hắn Quan Vũ đang nhanh chóng xuyên qua đường giữa về sau, quả quyết xuyên thấu 6 đội hường khu, sau đó ngay tại đỏ hố phía sau bụi cỏ, lại bắt đầu hắn xoay tròn ngồi xuống cỏ. "Các ngươi cầm tiên chi chúa tể, Bên này liền để ta tới bắt một chút. Vạn nhất đâu? Hà Ngộ nói. Chương 140, một cái chừng kích trên lệnh. Chút người may mắn đang nghe Hà Ngộ ý nghĩ về sau, các đội hữu nhau nhau biểu thị ra một chút. Sau đó Quả quyết hướng tiên tri chúa tể phát khởi công kích. Hẳn là chúng ta hảo vận mới đúng. Hà Ngộ lẩm bẩm, một bên tiếp tục thao tác quan vũ xoay quanh. Đội một hành động cũng là kiên quyết quả quyết, bên trong giá phụ ba người chuyển đến bạo quân hố nơi này lúc, phát dục lộ xạ thủ Marco Polo sớm đã tới hội hợp lập tức hướng bạo quân phát khởi công kích. Bình thường tới nói, muốn động viên cổ sinh vật nhiều ít phải rõ ràng một chút vị trí của địch nhân, nhất là đi rừng vị. Đội một lúc này lại không thèm để ý chút nào đội 6 lần hạ tồn tại, cái này bạo quân mở lòng tin 10 phần. Xem ngươi rồi. Đội 6 bên này tiên tri chúa tể đánh đến không nhận bất kỳ quái nhiêu nào, tinh tưởng có thể cho cục diện chế tạo chút biến số, cũng chỉ có hàng nọ cái này dự đoán mai phục quan vũ. Nhìn trong chọc bạo quân thanh máu, trong mũi của quan vũ đột nhiên xông ra. Sớm nha, có được quan chiến thị giác tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm tiêu lên nhất là ti trước đi rừng vị đám tuyển thủ, đối viễn cổ sinh vật huyết tuyến dị thường mẫn cảm, vẫn cảm giác Hà Ngộ Quan Vũ bại lộ thời gian sớm điểm. Hắn hiện tại lộ ra bùi cỏ, vậy thì nhất định phải xuất thủ, xuất kỳ bất ý là hắn có thể cướp được cái này bạo quân duy nhất cơ hội, có chút chần chờ khẳng định đều sẽ bị đối thủ chặn đường. Hà Ngộ Quan Vũ cũng xác thực không chần chờ chút nào, trong cỏ sông ra liền đã thả người vọt lên, đúng là trực tiếp nhảy vào Long Khanh. Đây là kỹ năng thứ 2 Thanh Long Nguyện Nguyệt. Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Bọn hắn vẫn coi là Hà ngộ quan vũ là nghĩ bằng kỹ năng thứ nhất đơn đao đi gặp tổn thương đến liều hạ một kích cuối cùng, nào nghĩ tới hắn vậy mà lại dùng kỹ năng thứ hai trực tiếp giết tiến Long Khanh. Cơ hồ là quan vũ nhảy vào Long Khanh cùng một thời gian, một đạo trừng kích rơi xuống, móng ngựa đi theo rơi xuống đất, quan vũ xoay tròn đại đao, bạo quân giành lại. Giành lại. 66666. 4. Các lộ trực tiếp hình tượng bên trong, người xem tựa hồ cũng không biết dùng văn tự gì để diễn tả một màn này. Sợ hai than, hô 666 nhưng là càng nhiều hơn là dấu chấm hỏi, tất cả mọi người đem nghi hoặc đánh vào trong màn đạn. Quan chiến trong phòng đồng dạng là, mắt thấy giành lại bạo quân quan vũ lập tức liền bị đối phương cho đánh giết, tất cả mọi người trong lúc nhất thời lại đều chả chưa có lấy lại tinh thần tới. Thế mà cứ được, có người vẫn có chút không dám vương tin. Cái này vào sân thời cơ. Có người cũng đã ý thức được một chút đồ vật, đang liều mạng hồi tưởng. Hàng tín cái kia trừng kích. Có người muốn nói lại thôi, tại bốn người báo đoạn, có chừng kích tình huống dưới Bạo quân bị không chừng kích địch nhân đơn thương độc mã giành lại, loại tình huống này có được chừng kích đi dừng tại tuyển thủ chuyên nghiệp trong mắt phải trả tuyệt đại bộ phận trách nhiệm, là hắn không có năm chắc tốt chừng kích thời cơ, tất cả mọi người hội cho rằng như vậy, chỉ là vấn này. Lại trễ một điểm, cái này chừng kích liền không giao ra được, muốn bị quan vũ dâm lui. Lý Văn Sơn nói, nhưng không có cho ra cái này một chừng kích, quan vũ chuyển một đao tổn thương trả giết không được Bạo quân a, có người nói. Ai biết được? Lý Văn Sơn nói, bốn người báo đoạn, tổn thương được ra cũng không có phòng bị có người đánh lén tình huống dưới ai có thể trong chốc lát tính toán rõ ràng kia một cái chớp mắt tổn thương có bao nhiêu ta dù sao không thể cho nên lựa chọn của ta khả năng giống như trường thiếu mau đem chừng kích ném ra bên ngoài vạn nhất lần này liền tới tay đâu Thẳng thắn nói có thể tại quan vũ kia nhảy một cái rơi võ trước đem chừng kích đoạt ra đi có phản ứng này cùng tốc độ tay người cũng không nhiều lý văn sơn nói tiếp thế là cái này một đợt tình huống tại lý văn sơn chú thích hạ liền trở nên có chút rõ ràng mọi người tỉnh táo lại lại đi thể hội quan vũ cái này vào sân thời cơ lựa chọn, lập tức cảm thấy, tiểu tử này cũng đang đánh cược lần này trứng kích. Tập tốt HP, hắn biết chắc là không đấu lại trứng kích. Cho nên lựa chọn sớm một chút điểm vào sân, tại tơ máu đem đến chưa tới một kích cuối cùng thời điểm, cứ một chút. Xác suất thành công chưa hẳn 100%, nhưng là có thể suy nghĩ đến loại tình trạng này, thật rất đáng sợ. Mà lại, mà lại cái gì? Trong trận đấu ngay tại hiện ra. Đội một ném đi cái này bảo quân, đội viên tâm tính thủ như thế nào ảnh hưởng tạm thời không được biết vất quá bọn hắn cũng không có vì vậy cải biến bọn hắn tiếp tấu, mà là tiếp tục lấy kế hoạch của bọn hắn vẫn như cũ thừa dịp nhân viên tập kết trùng kích lên 6 đội lam khu nhưng là mạc tiện lợn nạ lúc này đã chạy đến huyền nguyệt trạm quét về phía lam hố lúc trăng non đột kích lợn nạ liền theo ánh trăng về sau và lên đi theo trích nhiệt kiếm mang tụ tập lại trăng non đột kích lợn nạ rời sân một vào một ra một bộ thành thạo cơ bản liên triều lam bờ uff cứ như vậy bị lợn nạ cứ đi so sánh với đội một người đông thế mạnh lợn nạ thêm ra tới là một cái trùng kích Đội một cái này một đợt suy nghĩ không thể bảo là không tỉ mỉ hành động, cuối cùng thu hoạch, cũng chỉ là một cái phụ trợ quan vũ đầu người. Từ hạc tường nhìn xem nên ngang rời đi lần ạ, lại là một mặt đốn nộ Thì ra là thế hắn nói. Cái gì, tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm nhìn hắn. Bước ra hàn tín cái này chứng kích. Chỉ cần có thể làm đến điểm này, cái này một đợt liền có thể biến thành đối đội sáu có lợi cục diện. Từ lần nạ sớm bắt đầu hướng Lam Khu khởi hành đến xem, giành lại bạo quân là cực ngỗ nhiên. Nhưng là cầm xuống cái này làm bờ UFF lại là bọn hắn trong kế hoạch tất nhiên. Từ Hạc từng nói, đừng nóng đội nhìn lân Lạ Tẩu vị, có người bỗng nhiên kêu lên. Danh lại Lam bờ UFF liền ngay cả vội lui về trung tháp hạ lần ạ, nhìn cũng không dám cùng đội một đám người tác chiến, nhưng là trở lại trung tháp hạ giấu rơi tầm mắt về sau, lại lập tức lại hướng phía đường giữa bụi cỏ di động, thoạt nhìn là muốn ở chỗ này đến một đợt nước. Mà đội một người tại mất đi bạo quân, làm khu lại lãng phí thời giờ về sau, cũng không thể còn ở nơi này tiếp tục tụ tập. Trường Tiếu kẻ tài cao gan cũng lớn, Hàn Tín Lưu lại đi ăn tiểu dã, nhìn không hơi chiếm chút lợi lộc là thế nào cũng không cam chịu tâm. Thái Văn Cơ thì đi theo Marco Polo rời về phía phát dục lộ, thoạt nhìn là nghĩ đối lệ lôi một mình địch nhân kiệt làm một đợt tác chế. Lưu tại dã khu ăn tiểu giá Hàn Tín cũng đúng lúc có thể tùy thời cho đến cái này một bên trợ giúp, nhưng là chuẩn bị trở về trung tuyến tây thi, không thể nghi ngờ là chủ quan. Khi đi ngang qua bụi cỏ lúc bị bên trong bay ra lần nà một trận dưới ánh trăng vô hạn ngay cả, không có chút nào sức chống, cự bị mang đi. Trường Tiếu thấy thế hàn tín vội vàng lui về, muốn cứu Tây Thi đương nhiên đã không khả năng, hắn là nhạy cảm ý thức được lần nạ tại vị trí này đánh giết Tây Thi về sau, thuận thế liền có thể vào đội một hồng khu. bọn hắn tại phát dục lộ ý đồ tiến hành áp chế còn không biết có thể đánh thành cái dạng gì, nhưng cái này Hồng Khu khẳng định sẽ bị lần nạ soát sạch sẽ. Trường Tiếu hàng tín về được nhanh, mắt cô tô lâu cùng Thái Văn Cơ cũng là đạt được nhắc nhở, Lúc này Tề chiều Hồng Khu chạy đi, bắt đầu lúc còn tại nhìn chằm chằm đối thủ ra khu, nhưng ở giao phong mấy hiệp về sau. Đội 1 rũ mắt lại tại vì bảo đảm nhà mình dã khu mệt mỏi. Vội vã xông vào dã khu mát, cô Tô Lô cùng Thái Văn Cơ trước tìm được đỏ hố tầm mắt, nhìn thấy đỏ bờ UFF vẫn còn, hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là tới gần đường sông ba con heo rừng nhỏ khẳng định là không cách nào may mắn thoát khỏi. Chỗ này viết lộn thành địch nhân kiệt cùng Thái Văn Cơ, đọc thấy kỳ nên tự sửa luôn. Kinh tế muốn kéo ra, đội 1 hiện tại thật là khó chịu a, tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm nhau nhau càng khái. Chương 141, tái chiến dã khu. Đội một sau đó phải đánh như thế nào? tại trước nghiệp cấp trong mắt, lựa chọn vẫn là thật nhiều. bất quá đầu tiên phải rõ ràng một điểm, tại bờ tờ kết thúc về sau, một cái đội hình cường thế kỷ, thiết tấu điểm các loại, cơ này đã cố định xuống. liền lấy đội một bộ này đội hình tới nói, phát dục một chút đánh hậu kỳ loại này tuyển hạng liền cơ bản không tồn tại. dù sao đội hình cường thế tại bên trong tiền kỳ, nếu như tại bên trong tiền kỳ đặt vững ưu thế, tiến vào hậu kỳ cũng có rất dài một đoạn thời gian có được phát huy không gian, nhưng tiến vào đại hậu kỳ sau kia theo đội 6 đội hình sức chiến đấu liền khác rất xa. Cho nên đội một là kiên quyết không thể tiếp nhận cùng đội 6 hòa bình phát dụng, bọn hắn nhất định phải tìm tới tiết tấu điểm một lần nữa mở ra cục diện nắm giữ chủ động. Mà lấy đội một đội hình tới nói, có được cải biến chiến cuộc, ủng có kết thúc người năng lực, liền là hàng tín cùng Marco cô Xem bọn hắn muốn làm sao đánh, cái này đỏ bờ uff trước nghiệp nhân sĩ nhóm nhìn xem dã khu bên trong cái này đỏ bờ uff tài nguyên khuynh tả bình thường cũng mang ý nghĩa một chi đội ngũ muốn chủ đánh phương hướng. Nghĩ gì thế, Hàn tín đều để tài nguyên, chả có để hay không cho sống. Lý Văn Sơn khinh bị đám kia nhìn xem đỏ bờ UFF chảy nước miếng xạ thủ vị tuyển thủ. Đi rừng cùng bên trong, vị trí bắn bờ UFF chi tranh, từ trước đến nay đều là trong trò chơi một cái thiên mệnh để, dù cho chức nghiệp vòng cũng không thể ngoại lệ. Khu khu xạ thủ vị nhón cùng một chỗ ho khan. Bọn hắn mặc dù đối đỏ bờ UFF tràn ngập khát vọng, nhưng là hội đọc đội hình dạng đạo lý, bờ UFF lúc nào đi rừng có thể để cho lúc nào không thể để cho muốn nhìn tình huống, tỉ như giới mắt, mặc dù khát vọng, nhưng là trong lòng nhưng cũng tin tưởng giai đoạn này hàn tiến phát dục rất quan trọng. Hắn có lẽ có thể không quan tâm một cái bờ u lại không thể bỏ qua cái này đỏ quái kinh nghiệm. Nhưng là ngay sau đó, khu khu cụ, xa thủ vị nhóm lại cùng nhau bắt đầu ho khan. Còn vừa ý vị thâm trường nhìn về phía Lý Văn Sơn, bởi vì trong trận đấu cái này đỏ bờ u ff, trường thiếu vậy mà nhường, dùng đến hàng tín dạng này một cái đặc biệt cần phát dụng thậm chí cần nghiền ép cấp kinh tế anh hùng. Hắn tại cái này mười phần quan trọng giai đoạn, vậy mà nhường ra đỏ bờ u thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Từ Hạc Tường còn ở bên cạnh cảm khái. Có phải hay không muốn gây ra bán ra ở giữa mâu thuẫn liền không được biết rồi. Lý Văn Sơn trong lúc nhất thời không phản bắt được, đổi hắn nơi này khẳng định là sẽ không để cho, thế nhưng là trưởng tiếu cách làm, dưới mắt hắn cũng vô pháp nhẹ hạ khẳng định. Đỏ bờ UFF Hàn Tín không có cầm, bất quá kinh nghiệm cùng kinh tế là cùng Marco Polo cùng một chỗ ăn vào, sau đó tới gần phát dục lộ bên cạnh tiểu hồng điệu Hàn Tín lại là triệt để nhường, hắn bắt đầu cực nhanh hướng phía nhà mình Lam khu xuất phát. Đây là lo lắng Lam khu bị phản, cho nên đoạt thời gian à cái này trường tiếu không chỉ kỹ thuật nhất lưu, đọc tranh tài năng lực cũng rất tốt. từ hạc từng nói. lời nói này xong, không ai tiếp tra, quan chiến trong phòng bắt đầu loại kia lén lén lút lút, để phòng lẫn nhau lại né tránh ánh mắt, nhất là tay cầm tuyển tú thuận vị trước mấy vị đội ngũ đại biểu. một trận đấu thắng bại kia là thứ yếu, từ trong trận đấu nhìn thấy ưu tú năng lực kia mới là mọi người chuyến này tới mục đích cuối cùng. trường tiếu thế tất cũng sẽ là bản kỳ tuyển tú bên trong một cái đại đứng đầu, tranh tài thắng bại kỳ thật đã không thay đổi được cái gì. Trừ phi hắn sẽ buộc lộ ra cái gì làm cho không người nào có thể tiếp nhận trọng đại thiếu hụt. Nhưng từ online thi đấu đến nọ phơ liền thi đấu, kinh lịch nhiều chẳng như vậy thi đấu sự tình, thật có dạng này thói xấu lớn kia sớm bạo lộ ra. Thanh huấn thi đấu đánh tới giai đoạn này, kỳ thật mọi người đối cái này 80 vị tân tu thực lực đã cơ bản có phổ, lúc này lại xem so tài, nhiều đã là hiếu kỳ cùng hứng thú. Tỷ như dưới mắt trường tiếu làm ra số 1 đi rừng Lý Văn Sơn cũng không quá công nhận lựa chọn, mọi người đã cảm thấy rất hăng hái cái này muốn tiếp xuống có thể chúa thể tranh tài ngược gió lập bàn tiểu đánh Lý Văn Sơn mặt kia liền càng gái kỉnh a an Trung Tuyến cái này có thể không phải sao Lý Văn Sơn đã bắt đầu bù nhìn thấy Trường Tiếu đi hướng Lam khu quá trình bên trong trước tiên ở Trung Tuyến ăn xong Tuyến dạng này phân phối điều hành bổ sung hồng khu tổn thất điểm này kinh tế Lý Văn Sơn đối với cái này biểu thị tán thưởng lập tức lại dẫn tới đường giữa tuyển thủ khó chịu ánh mắt một đạo lại một đạo cọ Trung Tuyến lại là một cái dẫn phát vô số tranh cãi đầu đề đương nhiên liền cái này một đợt đừng nói Tây Thi có bỏ mình, liền là không chết. nàng một cái công cụ trung đan, tuyến cho cê vị cọ tại chức nghiệp đội vậy đơn giản liền là thiên kinh địa nghĩa sự tình. đạo lý này không ai không hiểu. bất quá đường giữa đám tuyển thủ liền khó chịu Lý Văn Sơn kia đương nhiên khẩu khí, cũng là từ xưa đến nay cảm xúc tích xúc. Trường Tiếu Hàn tín theo sau tiến nhập lang khu, Thái Văn Cơ đi theo, phục sinh sau Tây Thi, cùng đối kháng lộ hạ hầu đồn cũng đang ăn hạ bình tuyến sau tới trợ rút. đội một mặc dù thế cục lạc hậu, nhưng không loạn chút nào. cái này một đợt điều hành rất có chướng pháp. Thời gian cũng bóp đến tương đương hoàn mỹ. Bất quá đội 6 phương diện, phục sinh sau quan vũ đã tại ở gần cái này làm bờ UFF đuổi cỏ chuyện có một hồi. Lý Văn Sơn nhìn xem cái này quan vũ, một mặt chán ghét, thao tác thượng cảm giác cái gì cũng không phải, nhưng vì cái gì liền buồn nôn như vậy đâu. Hắn không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là tất cả mọi người trước tiên đều hiểu hắn đang nói chính là cái này xoay quanh quan vũ, một cái có xuất nhập vẫn không có. Cùng lúc đó đội 6 trừ xạ thủ bên ngoài cái khác anh hùng, vẫn tại hoặc làm xong buông xuống trong tay sự tình hướng cái này làm hố phương hướng chạy đến. Về thời gian năm chắc, đội 6 đồng dạng 10 phần tinh chuẩn. Cái này sóng quan vũ còn đến 4. Từ Hạc Tường không che dấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác sắc mặt, đến cấp 4 quan vũ, không tràng năng lực đem chưa từng có cường đại. Không nên coi thường quan vũ cái này anh hùng, liền cái kia thủ pháp, cấp 4 cũng không làm được quá nhiều chuyện. Dương Ngộng Kỳ lúc này ngạo nghe nói, Dương đội nhìn xảy ra vấn đề gì rồi, có người hướng cửa thứ nhất vũ thỉnh giáo. Dương Ngộng Kỳ tiện tay một chỉ, Cái này vòng liền xoay chuyển không ngừng mà, như đầu lửa kéo tối say. Tất cả mọi người túi đầu, Kỳ vọng Dương Ngộng Kỳ nói ra điểm đứng đắn đồ vật là bọn hắn tập thể phạm sai lầm. Bất quá mặc dù không có cụ thể đến chi tiết, nhưng đại khái ý tứ mọi người cũng minh bạch. Dương Ngộng Kỳ đơn giản nói đúng là quan vũ thao tác độ khó không nhỏ, nhất là đại chiêu trạng thái sau nhanh chóng hoàn thành công kích tụ lực sau liên tục đánh lui không chàng, cần rất tốt tiết tấu cùng đại lượng tỉ mỉ tổ vị, không phải chỉ bằng vào ý thức liền có thể làm được sự tình. Liên la cái phụ trợ quan vũ Hắn cũng không muốn làm quá nhiều sự tình đi." Chu Tiến nói. "Lần sau tranh tài ngươi đem Quan Vũ phóng suất, ba ba hứa hẹn chỉ đánh phụ trợ, nhờ ngươi xem một chút có thể làm nhiều ít sự tình." Dương Ngộng Kỳ nói. Chu Tiến cười cười, căn bản không đáp gấp dạ. Trên trận xong đoàn người thành viên vào chỗ, Lambda UFF đúng giờ đổi mới, lại một đợt tiểu đoàn chiến tức sẽ triển khai. Lần này, Song Phương kỹ năng đầy đủ, đẳng cấp người người qua 4, đội 6 mặc dù có một chút kinh tế dẫn trước, nhưng cũng không phải cái gì làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng chiến lực. Đội một Hạ hầu Đôn dẫn đầu đi vào Lam Hố cùng đường sông cửa Hải Châu đứng gác, lập tức nhìn thấy đội 6 Chu Mạt Liêm Pha vượt quan. Hạ hầu Đôn sau lưng không xa còn có Tây Thi tỏa chấn, nhưng nhìn đến Liêm Pha trận đầu hai người vẫn rất phiền. Liêm Pha kỹ năng phóng thích lúc bá thể, không ăn khống chế, khống chế kỹ năng nét vào hắn bá thể thượng vậy coi như hoàn thành lãng phí. Chu Mạt cái này đâu, trong lòng kỳ thật cũng rất khẩn trương. Liêm Pha bá thể trạng thái là tại kỹ năng phóng thích lúc mang ý nghĩa có thời gian hạn định tính, muốn liệu song phương dự phán cùng thao tác. Thế là tại cùng một sát na. Song Vương tiến vào ngươi đoán ta hiện tại đoán ngươi đang làm cái gì lĩnh vực. Liêm Pha trực tiếp đại chiêu lên đi. Hà nội bên này không biết có phải hay không là quan vũ đuổi cỏ xoay quanh chuyển tới ngón tay nhanh căng gần, lấy dị thường kiên quyết giọng điệu, dẫn theo cuống họng liền kêu lên. Chương 142, không giấu được ưu tú. Thiên băng địa liệt. Liêm Pha trực tiếp đại chiêu, mảnh che tay vung vẩy hướng mặt đất, kích thứ nhất giảm tốc, kích thứ hai giảm tốc, kích thứ ba lúc đã tung người làm hố, đội một đám người tứ tán né tránh, né tránh lấy cái này kích thứ ba sẽ có đánh bay hiệu quả. Hàng ngộ chuyển tới tay chua Quan Vũ cũng cuối cùng từ trong bụi cỏ sông ra, phối hợp với Liêm Pha tiến lên bộ pháp. Quan Vũ thanh long liền nguyện phóng ngựa nhảy vào lòng thanh, đại đao xoáy lên khéi múa, đi theo mở ra lưới đao thiết kỵ bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Cái này thứ độ gì? Quan Vũ vào sân dẫn tới Dương Ngộ kỳ kinh hô. Trong mắt hắn lúc này Quan Vũ có vô số loại lựa chọn, vô số loại thao tác, nhưng là hàng nội làm ra, cơ bản không có một loại là nhường hắn hài lòng. Có thể xưng không? Có kết cấu gì? Dùng một câu khái quát tới nói liền là gặp ai đụng ai, chỗ nào sáng liền điểm chỗ nào. Cao ca doanh chính theo sát phía sau đại chiêu giờ tờ S, tựa hồ cũng bởi vì quan vũ sông loạn đối diện không cách nào khóa kỹ mục tiêu, đội 6 thanh thế thật lớn chủ động công kích, lúc này xem ra tại giờ tờ S thượng nhưng không có đạt tới làm người vừa lòng hiệu quả. Đây là thật không biết ta, nhìn xem cái này có chút hỗn loạn chiến cuộc, chức nghiệp nhân sĩ si nhóm nhau nhào kêu lên. Chớ nóng vội có kết luận đối vào sân thời cơ đặc biệt nhạy cảm Lý Văn Sơn, lúc này trong mắt lại là sáng lên quan mang, tựa hồ là đang chờ mong cái gì? Lần ạ! tất cả mọi người nghe lý văn sơn cái này có ý riêng về sau lập tức ở đây thượng tìm được một cái điểm mặc tiện là nà kỳ thật cùng đội 6 những người khác anh hùng cũng là cùng một thời gian đạt tới chính diện chiến trường nhưng ở liêm pha quan vũ tuần tự vào sân cho lên không chế lúc nàng nhưng không có vào lúc đó lập tức vào sân nàng tại đoàn chiến bên ngoài du tẩu cho đến đội một bắt đầu phản đánh những anh hùng lần lượt giao ra kỹ năng hàng độ quan vũ đã không cách nào chèo chống ngã xuống lúc là nạ một cái huyền ngựa chạm lúc này mới vung tiến vào chiến cuộc nàng kia ánh trang đồng dạng tân hình cũng theo một kích trăng non đột kích giết vào trận địa địch. Mà lúc này đội 1, Thái Văn Cơ có thể cầm tục 5 giây hồi máu đại triều vong ưu khúc đều đã chuẩn bị kết thúc. Đây thật là, nhìn xem lần Hạ Khoan Thai tới chậm, lại đánh đến đội 1 không có biện pháp nào, quan chiến chức nghiệp nhân sĩ trong lúc nhất thời cũng không tìm tới nói để hình dung. Kẻ tài cao gan cũng lớn nha, cuối cùng vẫn là thứ nhất chú ý tới lần Hạ cử động lý Văn Sơn làm ra lời bình. Dám thật đợi đến thời gian này mới vào sân, địch nhân kỹ năng là giao đến không sai biệt lắm, nhưng là đồng đội kỹ năng sao lại không phải? Lợi nạ sẽ không gặp phải quá cường lực chống cự cùng tổn thương, nhưng cùng lúc cũng không sẽ có được đến từ đồng đội cường lực trợ giúp. Hết thảy đều muốn dựa vào nàng phát huy, nhất là tại phe mình đã có một người ngã xuống tình huống dưới, dùng ít được nhiều, kia là một điểm sai lầm vẫn không cho phép. Trong thời gian này giả thiết lợi nạ đoạn một cái lớn, kia hết thảy vẫn tan thành mây khói, đồng đội dùng hy sinh vì nàng tranh thủ được chuẩn bị ở sau ưu thế, đều sẽ tùy theo chôn vùi. Tại thời khắc này, đội 6 kia là triệt triệt để để, hoàn toàn đem cái này một đợt đoàn chiến thắng bại. Thậm chí tiếp xuống tranh tài su thế giao cho đi dừng trên người một người. Sau đó, một giết nhị giết tam sát. Tây thi là cái thứ nhất ngã xuống, thái văn cơ thứ hai, lúc này đội một sớm đã cảm thấy tình huống không đúng, đã là đang rút lui ở trong. Nhưng là hạ hầu đôn y nguyên bị lần à mượn binh tuyến làm tiêu ký đương văn cầu, trăng non đột kích đuổi tới tháp giới, lấy xuống hạ hầu đôn đầu người. Hàng tín hốt hoảng thoát đi, lần nạ hào lấy tam sát. song phương đi dừng tại cái này một đợt bên trong thành tích cuối cùng. Cơ hồ đã vì ván này tranh tài kết quả cuối cùng làm xuống lời chú giải. Đội 6 cái này đi dừng thực lực, ta cảm thấy không có chút nào tại đội 1 trưởng tiêu phía dưới có người nhịn không được nói. Đúng vậy, ta cũng đã sớm chú ý tới hắn. Đội 6 chỉnh thể tính, nhưng hắn trình độ nhất định bị trẻ giấu. Cũng là hôm nay đội 1 đủ thực lực đi, mới có thể làm cho hắn cần dùng một chút cá nhân thao tác giải quyết vấn đề. Trước đó tranh tài, nghịch thế bên trong từ hắn dựa vào kỹ thuật đánh về, cũng là từng có. Tất cả mọi người đột nhiên bắt đầu mồm năm miệng mười nghị luận. Mặc tiện cái này trước trước thoạt nhìn chú ý độ lãnh đạm tuyển thủ, trải qua phen này bàn tán sôi nổi, tất cả mọi người minh bạch Nguyên lai like không phải chỉ có mình tại hèn mọn chú ý, tất cả mọi người đúng a Xem sớm ra đội 6 bên trong vị này đi dừng thực lực người kỳ thật chỗ nào cũng có, nhưng là bởi vì vị này nhìn thụ chú ý có hạn, tất cả mọi người vậy mà đều kìm nén không qua sách. Đây là vẫn nghĩ đến những người khác khả năng không có chú ý tới, đang chọn tú thời điểm có thể có cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhưng là hiện tại, có người không thể nhịn được nữa để một câu về sau Ám áp chế áp chế chú ý xem ra là che không được, lúc này không tranh thủ thời gian cho thấy mình sớm có quan sát, phản ngược lại ra vẻ mình biết người không rõ, ánh mắt không được. Cái này sóng nhằm vào mạc tiện đưa tới nghị luận, cuối cùng lại là dẫn tới thanh huấn người phụ trách Đông Hòa Sơn ở bên thở dài một tiếng. Cái này tuyển thủ, hắn nhưng là từ ôn la thi đấu lúc liền độ cao chú ý, thậm chí đã cho đặc thủ chiêu cố. Chỉ là không biết vị này đánh trong khoảng thời gian này tranh tài, ý nghĩ thượng có phải hay không có thay đổi. Hy vọng có đi, nếu không. a. Đông Hoa Sơn vẫn không cách nào tưởng tượng đến lúc đó sẽ là như thế nào một màn. Mọi người cái này một đợt nhiệt liệt thảo luận, trên trận tranh tài vẫn còn tiếp tục. Cầm xuống 3 người đầu lần ạ, đi theo lại nuốt vào đội một cái này nửa bên ra khu. Phát dục lộ địch nhân kiệt lúc này thì trợ giúp đến đường giữa, phối hợp đồng đội tại đường giữa hoàn thành thúc đẩy, lại phá đội một đường giữa tháp thứ nhất. Đội một thế cục đáng lo, sĩ khí trầm thấp. Một cái tiền kỳ ưu thế đội hình, hiện tại không những ưu thế không có ra, ngược lại trên phạm vi lớn là hậu cần kinh tế ưu thế hàn tín không chỗ phát dụng, phụ trợ thái văn cơ tác dụng cũng rất thụ hạ thái văn cơ cái này anh hùng ưu thế cục lúc có thể loại đối với mặt thổ huyết nhưng ở dưới tình thế xấu xưa của năng lượng liền sẽ có chút không đáng chú ý trang bị kém cách đến lúc đã đủ lớn đối thủ thậm chí vẫn không cần ra ác ngộng chi nha hoặc là chế tài chi nhận những này chống lại hồi phục trang bị bằng cao giờ giờ S liền có thể nhường thái văn cơ trị liệu thùng rộng kêu to khó nha đừng nói là trước nghiệp nhân sĩ nhóm đối trò chơi có chút lý giải người xem Lúc này đều có thể cảm nhận được đội một cục diện là khó khăn bực nào. Các người nhiều quay chung quanh cô đánh, ta đến trộn phát dục đơn mang đi. Đội một bên trong trường cười nói, cũng chỉ có thể như thế. Đông Thành gật gật đầu, Thái Văn Cơ phục sinh sau đi phát dục lộ tìm Marco Polo tụ hợp, trong lúc nhất thời hắn lại có chút hoảng hốt. Hàn tín cái này anh hùng tính cơ động mạnh, loại trừ giao không có cái nào phụ trợ khả năng đuổi theo hàn tín tiếp tấu. Hàn cái này Thái Văn Cơ lấy ra, vốn cũng không phải là muốn giúp đi rừng. Cái này phụ trợ anh hùng bình thường tới nói tốt nhất là theo xạ thủ khóa lại, đánh tuyến thượng áp chế hữu hiệu nhất. Bọn hắn ván này quy hoạch kỳ thật đại thể cũng là như thế, nhưng là đánh đến bây giờ, hắn thái văn cơ còn giống như không chút theo Marco Polo tuyến thượng phối hợp qua, cục diện cũng đã băng thành dạng này. Đông Thành bình tĩnh lại một nghĩ lại, phát hiện là bọn hắn quá muốn cướp tiết tấu. Bởi vì bày ra là tiền kỳ ưu thế đội hình, cho nên cho dù ở đợt thứ nhất đoạt bên trong bị quan vũ đè xuống trạng thái, dẫn đến không cách nào xâm lấn về sau, bọn hắn y nguyên thật sâu nhớ xâm lấn đối diện. Kể từ đó Sự tiến công của bọn họ tiếp tố, đối diện dù cho không có vô cùng sát thực tầm mắt, nhưng cũng căn theo suy đoán nắm giữ cơ bản. Bạo quân Hố sau Mai phục quan Vũ, sớm mang theo chừng kích tới thủ hộ làm Khu lần là ạ, đều đi tại đội một phía trước. Hiện tại bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chuẩn bị hàn tín đánh đơn, Thái Văn Cơ khóa lại Marco Polo ở tuyến thượng. Có thể loại này không có lựa chọn nào khác lựa chọn, chẳng phải là càng thêm sẽ ở đối phương trong lòng bàn tay. Thay cái tuyến đi nghĩ đến chỗ này, Đông Thành bỗng như nói. Chương 143, hai lộ cùng một chỗ chủ công. Đội hình đã khóa kín tình huống dưới, anh hùng phong cách cùng đặc tính cơ bản liền quyết định đấu pháp đại phương hướng, không có cách nào làm cái gì trên bản chất sửa chữa. Thế là giống đội tuyến loại biến hóa này liền thành điều chỉnh tiết tấu, tránh cho bị nhầm vào hay là nhầm vào đối thủ một cái thủ đo nhỏ. Đông Thành cảm thấy đội 6 hẳn là sẽ đánh giá ra tiếp xuống bọn hắn chỉ có thể quay trúng quanh mắt cô cái giờ này, đại khái suất sẽ có một đợt đối phát dục lộ quy mô tiến công. Tại phát dục lộ lấy công đối công, đội một hiện tại kinh tế là hậu, khó có ưu thế, không bằng đội tuyến đem nhà mình thế công điều chỉnh đi đối kháng đường. Đã bảo vệ Marco Polo cái này cái trọng yếu giờ ở TS điểm, đồng thời cũng làm cho phe mình chí ít còn có một đầu đường biên có được thế công. Đông Thành Phán đoán phi thường chuẩn xác, tại bọn hắn nhanh chóng hoàn thành đội tuyến về sau, phát dục lộ phương hướng quả nhiên nên đón đội 6 điên cùng tấn công. Cái này thủ không được nha, nhìn xem ngoài tháp địch nhân kiệt đi một bước vung một đạo lệnh bài duy trì lấy bị động mau lẹ, doanh chính càng là trực tiếp mở ra đại chiêu liền hướng phía tháp hạ bắt đầu ban phá bị đổi lấy phát dục lộ hạ hầu đôn cảm thấy mình liền là liều mạng cái mạng này sợ cũng bảo hộ không được cái này tháp bỏ đi đông thành nói kết quả này cũng coi như trong dự liệu đội một tập kết nhân thủ tại phát dục lộ cùng đội 6 liều mạng đông thành vẫn cảm thấy khó có phần thắng như thế nào lại đem hy vọng ký thác vào hạ hầu đôn trên người một người trọng yếu là đội 6 tại phát dục lộ tập kết như vậy phe mình liền tại đối kháng lộ công kích đồng dạng lấy nhiều đánh ít cầm xuống đối kháng lộ tháp thứ nhất cũng coi là cùng phát dục lộ hình thành trao đổi miên cương không lỗ nhưng là lúc này, song vương đối kháng lộ tuyển thủ khác nhau liền đã nhìn ra. đối với lúc đội một hạ hầu đôn không có chút nào cảm thấy đội sáu chu mạt liêm pha có cái gì khó quấn. riêng phần mình dọn lính, cái kia còn tương đương vô sự, phàm là phát sinh điểm ma sát, đều là liêm pha bị đánh đến hốt hoảng đào tàu. hạ hầu đôn sớm có đơn giết liêm pha tâm tư, chỉ là các loại phương thức câu dẫn đều vô dụng, đối phương vẫn đang làm sự tình liền là thanh tuyến. về tháp, mà lần này liêm pha dứt khoát vẫn không ra thanh tuyến, thấy là mát cô cùng thái văn cơ tới mặc cho bọn hắn tại tuyến thượng tùy ý làm vậy, ngoan ngoãn mà ngồi xổm ở tháp dưới. Theo binh tuyến đi vào tháp phòng ngủ dưới, đội một thế công triển khai. Sau đó Liêm Pha mở ra đại chiêu. Macopoolo trực tiếp lôi kéo tẩu vị, lại là đi cái tịch mịch, Liêm Pha không có châm đối với bất kỳ người nào, đại chiêu thiên băng địa liệt, hướng thẳng đến binh tuyến liền đi. Trong mũi có trả mai phục một cái tây thi đâu, xem xét Liêm Pha trực tiếp đại chiêu liền lên, cũng là bất đắc dĩ, kỹ năng thời điểm Liêm Pha bá thể, khống chế của nàng, kỹ năng vô hiệu. Nàng chỉ có thể chờ đợi chờ liêm pha kỹ năng cùng kỹ năng ở giữa kẽ hở thời gian bất chi sơn am hiểu pháp thứ bắt giữ cơ hội đúng là hắn am hiểu nhất là dưới mắt cũng không phải là hỗn loạn đoàn chiến chỉ nhìn chằm chằm liêm pha như thế một mục tiêu bắt như thế một thời cơ với hắn mà nói thật không thể nói là việc khó nhưng là liêm pha bên này kỹ năng gọi là một cái một mạch mà thành sơn băng địa liệt song liền dung nham trọng kích bạo liệt va chạm một bộ đùa bỡn xong tây thi rốt cuộc không đến liêm pha có thể binh tấn cũng đã bị thành sạch sẽ đối tháp phòng ngự chu đem so với mình anh hùng mệnh còn trọng yếu hơn cái này một đợt thao tác, thuần liền là hướng về phía binh tuyến đi, về phần mình có thể không, có thể còn sống sót, kia là trước tiên đem binh tuyến xử lý sạch sẽ về sau hắn mới muốn cân nhắc sự tình. đội một mấy vị khí a, liêm pha mặc dù phòng cao huyết dày, nhưng mát cô tô lô chuyên chú loại này không phục, tại tây thi khống chế hạ liêm pha muốn tránh cũng không được, bị mát cô tô lô nhẹ nhõm đánh ra thật tổn thương, liên tục đạn xuống dưới, sinh mệnh rơi đến rầm rầm. thế nhưng là binh tuyến đã không, chỉ là cầm cái đầu người đối dưới mắt đội một tới nói ý nghĩa không lớn. Nhìn phát dục lộ bên kia, hạ hầu đôn rút đi về sau, mệnh là bảo vệ, có thể cái này thắp phòng ngự mắt thấy là muốn giữ không được. Không quá lớn cười hàng tín lúc này ngay tại nhiêu hầu, không chừng có thể tìm tới lô hổng vô chết đội 6 này đôi C một cái hai cái. Nói trở lại, đội 6 giã phụ đâu? Nhìn xem nhà mình đi rừng tự động, đội một ý thức được đội 6 đi rừng cùng phụ trợ tại cái này một đợt hai bên giao chiến bên trong vậy mà không có chút nào tồn tại cảm. Nhưng cũng chính là vừa sinh ra ý nghĩ này, đối kháng lộ bên này ba người trong tầm mắt, bóng người lăng lư. Lần hạ, Quan Vũ, bọn hắn ngay tại Quan Tâm đội 6 giã phụ xuất hiện. Tây thi đã trên người liêm pha giao khắp cả kỹ năng, chết được đứng núi chịu sạo. Marco Polo cùng Thái Văn Cơ vội vàng triệt thoái phía sau, nhưng mà từ phía sau bọn họ cuốn anh hùng thế nhưng là Quan Vũ, bị cái này anh hùng nhiễu hậu, sẽ là kết cục gì? Đừng nhìn hàng ngộ Quan Vũ thao tác không ra thế nào nhỏ, coi như cái này một đợt xuất hiện vị trí, đại chiêu lưới đao thiết kỵ đột kích thời cơ, liền ngay cả Dương Ngọng Kỳ vẫn tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Bất quá tiếp xuống đại chiêu trạng thái dưới loạn đỉnh, chính không được lại muốn cho Dương Ngộng Kỳ gọi chẳng cây con mắt, trong mắt hắn bằng một cái quan vũ là có thể giải quyết vấn đề, đến 6 đội cái này, cuối cùng vẫn là dựa vào lần ạ giết hết Tây Thi lại đến giải quyết. Lúc này Liêm Pha còn chưa chết, trực tiếp một đợt không đổi bà, đội một đội tuyến sau tại đối kháng lộ lấy được chiến tích, cũng chỉ là trên người Liêm Pha soát một chút ép. Chập chớp chập. Quan chiến trong phòng chức nghiệp nhân sĩ nhóm cảm khái, bọn hắn quan chiến thị giác, đối với song phương điều hành thấy rõ ràng, đối kết cục như vậy cũng không cảm thấy thật bất ngờ. Đội 6 có kinh tế ưu thế, Đội 1 cần tập trung lực lượng công một đường, bọn hắn lại có thể chia binh hai đường. Đội 1 rõ ràng không có có ý thức đến điểm này, coi là đội 6 sẽ chọn một đường chủ công, kết quả người ta hai lộ cùng một chỗ chủ công. Chỉ là tại phát hiện đội 1 hạ hầu đơn đổi tuyến phát dục lộ về sau, bọn hắn lập tức tại đối kháng lộ điều chỉnh sách lược, đội thành phản ngồi xổm. Đội 1 nếu như sớm xác minh điểm này, đội đi phát dục lộ hạ hầu đơn cũng sẽ không cảm thấy áp lực có lớn như vậy. Có Trường Tiếu Hàn Tín nhiễu hậu trợ rút, cùng đội 6 ở chỗ này song thế bọn hắn vẫn là có lực đánh một trận. Như thế một trải bước, mọi người lập tức phát hiện đội 6 lừa nạ cùng quan vũ tại đối kháng lộ mai phục phản đánh, không chỉ là tại đoạn đường này lấy được rất tốt đánh giết hiệu quả, càng làm cho đội một đối phát dục lộ sinh ra ngộ phán. Đây là một cái tương đương có cấp độ, có toàn cục điều chỉnh, mà không chỉ là vì đối kháng lộ đánh thắng trận này đỡ. Đội đi phát dục lộ hạ hầu đôn liền là thụ ảnh hưởng này, nếu không tại Hàn tín bọc đánh ở phía sau tình huống dưới, phát dục lộ bọn hắn vẫn là có lực đánh một trận. Kết quả hạ hầu đôn quá sớm lui bước, phát hiện đối kháng lộ bên kia tình huống sau lại muốn quay đầu. Phản phất một cái không biết làm sao thái điều người mới Hàn tín không thể cứ như vậy lên A Nhìn thấy trường tiếu Hàn tín đã chép đến 6 đội song C hậu phương Chức nghiệp nhân sĩ si nhóm lại không cho rằng đây là một cái cắt ra dọn thời cơ tốt Địch nhân kiệt cùng doanh chính trạng thái vẫn rất tốt Đẩy thắp cũng không cần tiêu hao kỹ năng gì Một cái trang bị cũng không nghiền ép Hàn tín đi cắt dạng này hai cái C Cũng là khó mà chiếm được tiện nghi Nhưng trường tiếu Hàn tín Y nguyên xuống tới Không liệu một phen không được nha mọi người có thể cảm nhận được trường tiếu lúc này tâm tính Đội một lạc hậu càng ngày càng nhiều, dưới mắt không phải cái gì tốt cơ hội, lại cũng không thể không buông tay đánh cược một lần, thao tác một đợt. Hàn tín vô ảnh bộ vào bụi cỏ, tận khả năng tới gần mục tiêu. Hắn nhìn chằm chằm địch nhân kiệt cùng doanh chính tẩu vị, chờ đợi lấy tốt nhất xuất thủ thời cơ. Chương 144, người mới cùng lão thủ. Hàn tín cắt xé năng lực, tại rất nhiều người chơi trong lòng đều là mười phần kinh khủng. Thường xuyên xông lại một cái đánh bay thêm phổ công, chờ rơi xuống lúc ra giòn liền đã gần chết thậm chí trực tiếp chết rồi. Coi như không chết lợi dụng bớ lấy loại hình kỹ năng tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách, Hàn Tín cũng có hay không tình công kích nhị đoạn, hoặc là tạm tốt kỹ năng xi đi tử chiến đến cùng vị thế chuẩn bị. đơn giản một đoạn thậm chí hai đoạn chuẩn bị, thường thường đều không thể đào thoát Hàn Tín độc thủ. trong nháy mắt xử lý sạch hai cái xe vị trên người Hàn Tín thậm chí đều là nhìn lắm thành quen sự tỉnh. nhưng lại như vậy Hàn Tín nhất định là xây dựng ở cơ sở kinh tế phía trên. bình thường cần trợ cấp, trang bị vẫn xa xa dẫn trước, tổn thương mới có thể cao đến một cái đánh bay một cái quét ngang liền để ra dọn tràn ngập nguy hiểm. Dưới mắt trường Tiếu Hàn tín thật đáng tiếc tình trạng kinh tế cũng không tốt so với cao ca doanh chính cùng tô cách địch nhân kiệt đều muốn thấp một chút đây cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cảm thấy không thể đánh nguyên nhân mà trường tiếu lúc này cương ép muốn đánh có thể dựa vào cũng chỉ có thể là tiền cơ khống chế cùng thao tác cùng một cái cực gia xuất thủ thời cơ trường Tiếu không thể nghi ngờ vô cùng rõ ràng điểm này mai phục vào buổii cỏ buổi Hàn tín biểu hiện ra rất mạnh kiên nhẫn mắt thấy doanh chính cùng địch nhân kiệt tại điểm Tháp lại bởi vì xuất thủ vị trí không tốt kiên trì bất động Hạ hầu đôn lúc này ngay tại trở về, có hắn trợ trận, không thể nghi ngờ cơ hội hội tăng nhiều, ai ngờ đúng lúc này, địch nhân kiệt cùng doanh chính lại song song lựa chọn lưu bước. Có thể nha, hai người ý thức đạt được quan chiến trong phòng nhất trí tán thưởng. Đội 6 tầm mắt, thế nhưng là hoàn toàn không biết đội một hạ hầu đôn cùng hàn tiến cụ thể động tính. Nhưng là đối kháng lộ một bên mình phương anh hùng thò đầu ra sau kịch chiến, sẽ khiến một hệ liệt biến hóa dây chuyển, lại là có thể tiến hành suy luận. Cái gọi là ý thức, liền là đối những biến hóa này dự phán. Đội 6 không cách nào 100% khẳng định lúc này Hạ Hầu Đôn ngay tại quay đầu, Hàn Tín đã ở trong bùi cỏ mai phục. Nhưng là bọn họ nghĩ tới rồi khả năng này, thế là doanh chính cùng địch nhân kiệt lựa chọn ổn thỏa rút lui. Người xem thị giác những cao thủ đối với cái này đều muốn tán thưởng một tiếng, mà trong bùi cỏ mai phục Trường Thiếu, lúc này trong lòng lại là vắng vẻ. Có khoảnh khắc như thế, hắn có một cỗ xúc động, muốn lập tức để cho mình Hàn Tín lao ra, đánh giết này đôi cê, nhưng là cuối cùng, hắn kềm chế. Hắn có chút não, có chút bất lực, nhưng hắn không biết là Hán phần này khắc chế ngược lại làm cho hắn tại chúng chức nghiệp nhân sĩ trong lòng đánh giá lại nhiều hơn mấy phần Chức nghiệp trong vòng không có lớn như vậy kỹ thuật nhân ép, một cái kinh tế không chiếm ưu thế hàn tín Tại cơ hội cũng không tốt tình huống dưới xứng sở các trạng thái hoàn hảo địch nhân kiệt cùng doanh chính kia thật không thể để cho liều, chỉ có thể gọi là đưa Loại này thanh tỉnh, lại là rất nhiều người chơi bình thường vẫn không cụ bị Luôn luôn cảm thấy có thể thao tác một chút, nhưng lại không biết rất nhiều tình huống dưới Đối phương chỉ cần bình thường phát huy, không có sai lầm. Kiêu kỳ thuật liền căn bản không có thao tác không gian. Hàn Tín đang làm gì? Thế là ngay tại lúc này, đến có những này nhìn không biết rõ người xem phát biểu bình luận. Không đánh được, khoảng cách vẫn kéo ra, Hàn Tín lao ra doanh chính mở hộ thuẫn giảm công, địch nhân kiệt trực tiếp mở đại chiêu phản đánh. Hàn Tín tại chỗ liền phải chết kia có người biết chuyện giải thích. Sớm một chút lên a, chờ người đều lui cũng không không đánh được rồi. Sớm một chút thượng cũng giống vậy, trừ phi doanh chính cùng địch nhân kiệt đứng chung một chỗ, Hàn Tín từ trong cỏ ra liền trực tiếp đến hai người đánh một bộ. Có lẽ có như vậy điểm khả năng đi. Bất quá cũng rất khó, địch nhân kiện trực tiếp kỹ năng thứ 2 giải không tránh ra khoảng cách mở đại chiêu giờ the s liền giải quyết. Nói cho cùng Hàn Tín trang bị không đủ, đối diện trạng thái tốt kỹ năng cũng toàn. Mọi người trong ấn tượng Hàn Tín vào sân loạn giết, kỳ thật phần lớn là có kinh tế ưu thế, mà lại tại đoàn chiến có giao qua kỹ năng, trạng thái cũng chưa chắc hoàn hảo thời điểm vào sân tiến hành thu hoạch. Dưới mắt cái này sóng thật không phải, đây là muốn Hàn Tín lên tay vào sân một chọi hai. Kỳ thật loại tình huống này nhất thường quy thao tác là đ. Thế mặt đánh một đợt trạng thái lập tức liền đi, đại chiêu cũng không dám giao. Bất quá đối với tay là địch nhân kiệt liền thật không dám, vạn nhất bị địch nhân kiệt đại chiêu định đến, thật sự chết cái này. Trúc Giai âm nhìn thấy mưa đạn đối hàn tín một màn này xảy ra tranh chấp, tránh không được cũng muốn nói vài lời. Hàn tín sẽ không mở lớn sao. Hàn tín đại chiêu bá thể, dẫn chương trình điều này cũng không biết. Chả có người nói, địch nhân kiệt đại chiêu không chỉ là cho người, sẽ còn giảm song phòng, loại trạng thái này đánh nhị thật đánh không lại. Trúc Gai âm nhẫn mại tính tình cho hướng nàng phụ cập khoa học kỹ năng thiết định người xem phụ cập khoa học kỹ năng thiết lập. Nhưng là trong trận đấu lâm vào tranh chấp hạt tín, lại tại mọi người tranh không có đôi câu thời điểm cũng đã bắt đầu động, hắn kịp trách nẽ trong đuổi cỏ đi ra, không có bại lộ tầm mắt, lại là hướng phía đội sáu lam khu trôi đi. A nha, cái này. Trúc Gai âm nhìn thấy lập tức không để ý tới những cái kia mưa đạn. Quan chiến thị giác bên trong nàng tinh tưởng xem đến, cao ca doanh chính rút về về sau, liền từ tháp phòng ngự sau vòng vào lam khu, là nghĩ từ nơi này trở lại đường giữa. Trường Tiếu Hàn Tín lại dựa vào siêu cao tính cơ động, trước một bước vọt vào làng khu, đây là nghĩ dấu bụi cỏ lại đánh một đợt phục kích. "Sư tỷ cẩn thận a." Giọng trai âm vì cao ca cầm bước lên một thanh mồ hôi. Cái này ý thức coi như không tệ trước nghiệp nhân sĩ nhóm nhau nhau tán dương Trường Tiếu. Chỉ là một đối một, dù cho không có gì kinh tế ưu thế, Hàn Tín cầm kế tiếp doanh chính vẫn rất có cơ hội. Nhưng là ngay tại Hàn Tín mai phục đuổi của mới vừa tiến vào doanh chính tầm mắt lúc, trước hết doanh chính Dương một tay lên cánh tay, số đạo kim sắc kiếm quang từ trên trời ra xuống, hướng về bụi cỏ. Vương giả Trừng Trị. Doanh Chính hướng bùi cỏ ném ra kỹ năng thứ nhất, đi theo lập tức rút đi. Tất cả mọi người sửng sở, bao quát trong đội cỏ Trường Tiếu. Hướng bùi cỏ ném kỹ năng, nói rõ có đề phòng ý thức, nhưng là doanh chính kỹ năng thứ nhất có vẻ như không phải một cái có thể cho ra bùi cỏ có người tín hiệu kỹ năng a. Thế nhưng là doanh chính vội vàng thối lui thao tác, hiển nhiên là khẳng định trong bùi cỏ có mai phục. Hồi vang, chức nghiệp nhân sĩ nói. Trang bị tiếng vọng chi trượng, kỹ năng bị động tiếng vọng, kỹ năng chúng đích hội phát động phạm vi nhỏ bạo tạc cái này bạo tạc có một vòng quang ảnh hiệu quả, bởi vậy trở thành pháp sư dò xét cỏ một loại thủ đoạn. đương kỹ năng ném vào bùi cỏ phát động cái này vòng quang ảnh hiệu quả lúc, không hề nghi ngờ trong cỏ có người. không gặp lên quang a, còn không có ra tiếng vọng đâu. lập tức có người nhìn song phương anh hùng bảng, doanh chính trước mắt trang bị bên trong cũng không trở về vang trí trượng. kia là mọi người cùng nhau nhìn về phía chú tiến, pháp sư lão đại, có thể là mang theo hấp huyết minh văn lão đại trả lời. nha, đám người kịp phản ứng, có hấp huyết. Như vậy kỹ năng trúng đích mục tiêu lúc sinh mệnh mình liền sẽ qua hồi phục, mặc kệ nhiều ít, tổng cung có thể nghiệm chứng trong cỏ có người. Bất quá tại đầy máu trạng thái dưới loại phương thức này liền mất linh. Trường Tiếu đây là một sao? Mọi người nhìn trong bụi có ăn nhớ vương giả trưởng trị về sau, thấy thế nào phản ứng cũng là chậm nửa nhịp Hàn Tín nói. Đây là thật người mới nha, có người dám. Mặc dù kỹ thuật rất tuyệt, ý thức cũng nhất lưu, nhưng là Trường Tiếu so sánh với bọn hắn, thậm chí thanh huấn thi đấu bên trong những này đối thủ, kia thật là chính cống một cái vương giả vinh diệu người mới. Thực lực của hắn mặc dù nhưng đã rất mạnh, nhưng là trong trò chơi những cái kia đủ loại tiểu kỹ xảo, tiểu thủ đoạn, như là tiếng vọng chi trưởng dò xét cỏ, hấp huyết dò xét cỏ loại hình, có thật nhiều trò chơi nhiều năm người chơi đều không có cái ý thức này. Trường Tiếu tại phương diện này kiến thức hiển nhiên cũng còn không có bù đáp. mà Cao Ca liền không đồng dạng, kỹ thuật ý thức có lẽ không bằng Trường Tiếu, lại là chăm chú trò chơi nhiều năm, lại là ngồi sồn cỏ chuyên nghiệp. Doanh chính mang hấp huyết minh văn không phải thông thường thao tác, nhưng nàng liền mang theo, mục đích cũng không phải thật vì dò xét cỏ. Nhưng ở giò xét có lúc có thể tạo được tác dụng nàng lại sẽ không xem nhẹ. Trong có có người một mặt nhường doanh chính vội vàng rút đi, cao cao một bên trong giọng nói nói. hàn tín. Cái này vừa đi vừa về ngồi sồn không khí, tiết tấu càng sụp đổ nha. Hàng ngộ nói. Khẳng định như vậy là hắn. Tô cách nói. hàn tín kinh tế một hồi lâu không có động, không phải tại ngồi sổ người, chẳng lẽ là rơi dây rồi. Hàng ngộ nói. Loại này phán đoán đối thủ cử động kỹ xảo, chỉ sợ lại là trường tiếu còn chờ học tập. Có thể đẩy chúng sao. Chu Mạt Liêm Pha vừa mới đối kháng lộ một trận chiến swift nữa trước mắt, đánh thắng đoàn chiến thuận thế thoái thác đối diện tháp thứ nhất, về nhà bổ hạ trạng thái. Lúc này sung ra, vội vàng quan tâm bước kế tiếp. Trước phát dục lộ đi, Liêm Pha cùng ta cùng một chỗ, đối kháng lộ tuyến nhường lần nạ đi mang đi. Hà ngộ tiếp tục thông dông điều hành trạng diện. Phát dục lộ đánh xuống có phải hay không liền muốn ngươi đến mang rồi? Ta triệt để phụ trợ rồi. Chu Mạt suy đoán, thanh này tô sư huynh đương cái gì rồi? Sa thủ không cần ăn tuyến phát dục sao? Hà Ngộ nói, ha ha. Tô cách cười cười. Đã hiểu, ta theo xạ thủ chứ sao? Chu mặt nói. Pháp sư cũng cần ngươi. Hàng ngộ nói. Cái này không phải liền là phụ trợ sao? Chu mặt nói. Nếu như có thể, giờ khác này hai ta trao đổi đẳng cấp cùng kinh tế, tiếp xuống thật tốt hơn ánh. Hàng ngộ nói. Chu Mạt coi là thật mắt nhìn bảng, ta hiện tại đổi phụ trợ bảo thạch để ngươi phát dục cũng quá chậm chễ tiết tấu à. Đó là đương nhiên đúng vậy, cho nên ta ý tứ nhưng thật ra là. Sư Minh, quan Vũ đến hội A. Hàng ngộ nói Trước 145, tầm mắt. Tại sao lại nói đến cái này đi? Đột nhiên chuyển hướng nhường Chu Mạt bị thương rất nặng. Vương tha hắn đi. Cao ca ra giúp Chu Mạt nói chuyện, chỉ có nàng rõ ràng nhất, đối quan vũ cái này Chu Mạt thần tượng chiêu bài anh hùng, Chu Mạt là bực nào dụng tâm dùng sức luyện tập qua. Nhưng là phong cách không hợp liền là một kiện giải thích không rõ sự tình. Chu Mạt quan vũ chỉ là thường ngày trong trò chơi cầm lấy đi tốt nhất phân cái gì, cũng vẫn là có thể. Nhưng tại có càng yêu cầu cao đấu trường bên trên. Quan Vũ thế nhưng là một cái thường xuyên cần phải đi sáng tạo kỳ tích anh hùng, loại trình độ này, Chu Mạt làm không được, hàng Ngộ càng không được. Hắn cái này liên Quan Vũ, chỉ làm cho người thấy được nhiễu hậu lập đoàn kia một chút đỉnh tiêm ý thức, đến mức cái khác, thật không đề cập tới cũng được, còn không bằng Chu Mạt đâu. Coi như không thể trở thành đỉnh tiêm rất tú cái chủng loại kia, sư minh ngươi cũng có thể bằng thói quen của ngươi khai phát một bộ thích hợp ngươi Quan Vũ cách dùng nha." Hà Ngộ nói. "Thích hợp ta Quan Vũ cách dùng." Chu Mạt nghe xong sững sờ. Chính ở trong trận đấu nhân vật đống nhiên vẫn đứng đấy bất động. Mọi người thấy hắn tựa như nhớ tới cái gì bộ dáng, vẫn lựa chọn giữ im lặng. Tới tham gia thanh huấn thi đấu, là phấn đấu tương lai. Mà Chu Mạt lúc này đột nhiên nghĩ đến vấn đề, cũng cùng hắn cái này tương lai cùng một nhịp thở, thậm chí lớn xa hơn trước mắt ván này tranh tài thắng bại. Quay lại suy nghĩ một chút cũng may Chu Mạt cũng thật không có tại vấn đề này thượng ngẩn người quá lâu, hắn lập tức cũng ý thức được dưới mắt tạm không phải suy nghĩ sâu xa vấn đề này thời điểm. Chỉ là câu này dẫn dắt đã để tâm tình của hắn trở nên mẹ cứng. Hắn cảm giác mình giống như có lẽ đã bắt được một điểm gì đó. Lại bắt đầu lại từ đầu di động liêm pha, bước chân tựa hồ cũng trở nên càng thêm có lực. Vừa nói đẩy lấy ở đâu lấy. Chu mặt kêu lên. Chú ý bảo hộ song xe là được. Hà ngộ nói. Cái nào song xe, lở nạ có tính không xe. Chu mặt nói. Làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu. Hà ngộ nói. ha ha. Chu mặt cười. Kết thúc ván lở nạ đương nhiên là bọn hắn xe mà lại là lớn C nhưng là Hà Ngộ nói tới muốn bảo vệ xong C lại là chuyện đương nhiên không có bao quát lần ạ. Lúc này Lân ạ đã bắt đầu đơn độc mang tuyến. Cái này bình thường là có được khá mạnh tính cơ động hoặc là khá mạnh đơn binh năng lực tác chiến anh hùng chấp hành nhiệm vụ. Mà lúc này đội 6 Mạc tiện Lân ạ, lại là cả hai cùng có đủ cả. Đã có anh hùng cơ chế mang tới lực cơ động, cũng có đầu người quần cuộn mang tới cơ sở kinh tế cung cấp chiến lực cường hãn. Đội một dưới mắt phái một cái, hai anh hùng tìm cái này ạ, đều sợ có đi qua về tương đối ổn thỏa, tác pháp là theo tháp làm tốt phòng thủ, tạm thời trước không suy nghĩ nhiều đoạn đường này thúc đẩy. Tại thời cơ phù hợp, nhân viên tụ tập lại đầy đủ thời điểm, lại nếm thử gặng cùng thúc đẩy. Dưới mắt càng cần hơn bọn hắn xử lý, là phát dục lộ phương hướng đội 6 bắt đầu thúc đẩy. Bổ tốt trạng thái Liêm Pha đã đi thẳng tới đoạn đường này cùng địch nhân kiệt tụ hợp, đồng thời đến còn có đường giữa doanh chính. Tại xử lý song binh tuyến sau doanh chính trực tiếp mở ra đại chiêu liền hướng trong tháp bắn phá, địch nhân kiệt đi theo binh tuyến tiến vòng cũng chỉ điểm tháp phòng ngự. Liêm Pha hộ tại trái phải, Đội một người làm sao thượng? Căn bản liền không có cách nào bên trên. Chỉ có thể Tây Thi đung đưa đi lên ném cái xa chói chi ấn, không có kéo đến cái mục tiêu gì, cũng cũng không có cái gì sau đó. Cũng bởi vì tẩu vị tiến lên bị doanh chính phi kiếm bắn tới mấy lần, tại kinh tế lạc hậu tình hùng dưới, đối diện tổn thương luôn luôn để cho người ta cảm thấy mười phần đau đớn, nhà mình thái văn cơ trị liệu lại làm cho người cảm thấy là như vậy hạt cắt trong sa mạc. Phát dục lộ tháp thứ nhất này đã bị đội sáu mải rơi rất nhiều huyết, Dạng này làm sơ áp chế nhường đội một không cách nào vui sướng dọn lính về sau, tháp phòng ngự rất nhanh liền bị địch nhân kiệt điểm bạo. Đường giữa nếm thử ngồi xổm một đợt đi, xem sớm ra cái này tháp đã thủ không hạ đông thành, đi theo hạ hầu đôn cùng Marco Tôn lô cùng nhau đi đường giữa mai phục một chút. Đội 6 đẩy xong hai cái đường biên tháp thứ nhất, tiếp xuống tự nhiên là muốn tại đường giữa thúc đẩy một chút. Tìm hạ quan vũ vị trí. Bất Chi Sơn kêu lên. Đánh xe vị người, đối quan vũ những này anh hùng vị trí luôn luôn đặc biệt để ý, dù là ván này quan vũ chỉ là cái phụ trợ. Cái này âm thanh nhắc nhở vừa ra, đang tử dã khu nghị quấn về đường giữa trong lòng ba người bỗng nhiên liền hơi hồi hộp một chút. Trước mặt không xa trong bụi cỏ, tựa hồ đã có quan vũ xoay tròn tiếng vó ngựa truyền đến, Marco Polo chợt đến giơ súng lên đến, đối bụi cỏ liền là một chuỗi bắn phá. Trong bụi cỏ không có người, Hà Ngộ bọn hắn cũng không có bộ phận này tầm mắt, hoàn toàn không biết đội một đối với hắn cái này quan vũ tồn tại đã phong thanh hạc đến loại tình trạng này. Lúc này Hà Ngộ quan vũ ngay tại đường giữa đường sông trong bụi cỏ xoay quanh vòng, đó chính là đội một nghị đến mai phục vị trí cũng đã bị hắn sớm chiếm lĩnh. Con nhương đội một sợ bóng sợ gió một trận giá khu ngồi xuống cỏ, không phải hạng ngộ nghị không ra, mà hắn cái này phụ trợ quân vũ, một không có trang bị, nhị không có thao tác, đơn thương độc mã chạy tới trong bụi có thao tác người ta hơn phân nửa chi đội ngũ. Kia trừ phi đi theo phía sau mạc tiện lần nạ, nhưng bây giờ cái này một đợt lần nạ xa tại đối kháng lộ bận rộn, chẳng tại đối phương tháp thứ hai trước gây mất một đợt tuyến. Về sau, lúc này vừa tiến vào đội một lang khu, nạ tiến lang khu, khả năng đến bên trong. Bất Chi Sơn chú ý tới nạ động tĩnh, nhắc nhở lấy đồng đội, có thể trước bắt Lorna tốt nhất. Đông Thành kêu lên, toàn viên tiếp tục ra tốc hướng đường giữa di động. Sau đó bọn hắn liền xuất hiện ở hàng nội trong tầm mắt, hàng nội vội vàng để cho mình quan vũ hướng về sau thu, nghị muốn tiếp tục che giấu mình. Đội một trong trận có Marco Polo, kỹ năng thứ hai dạo chơi chi thương bị động dù cho địch nhân tại trong bụi cỏ cũng sẽ phát động, chỗ này Marco Polo dù cho không vào bụi cỏ bụi cũng có thể phát giác trong cỏ có địch nhân. Bất quá cái này bị động phạm vi cũng không quá lớn. Hàng Ngộ nhường Quan Vũ gấp hướng lui về phía sau, liền là nghĩ cởi ra cô Polo cái này bị động phạm vi. Nhưng mà đội một có cũng không chỉ là anh hùng thiết lập, còn có tốt đẹp ý thức. Loại này đường giữa yếu đạo bụi cỏ, đi ngang qua ha có thể không vào. Loại cỏ này bụi đã muốn do xét, còn muốn chiếm, Hạ Hầu Đôn cùng Thái Văn Cơ hai người cùng một chỗ hướng phía trong cỏ đi tới. Hàng Ngộ xem xét đây nhất định là dấu không được, Quan Vũ vội vàng chạy ra bụi cỏ hướng thấp phòng ngự rút lui. Đội một cái này xem xét Quan Vũ thế mà tại cái này kia bọn họ chạy tới cử động tự nhiên cũng đều bị đội sáu nhìn ở trong mắt, ngồi xổm bên nào cũng đừng hòng mai phục đến người. cuối cùng chỉ là như vậy bước đi quan vũ chiếm đóng đường giữa tầm mắt, thế nhưng là thế yếu một phương thật đáng buồn chối ngay tại ở, có lúc mặc dù cướp được quý giá tầm mắt, nhưng cũng không cách nào lợi dụng tầm mắt tới làm thành chuyện gì. đường giữa thúc đẩy xâm lấn ra khu, đội một lúc này vẫn làm không được, cái này tầm mắt chiếm cứ về sau, đối bọn hắn tới nói duy nhất công dụng cũng chính là sớm bố trí một chút đường giữa phòng thủ, có cái ra tay trước quyền chủ động. Trở trong bọc lộ sao, cũng nhìn thấy đội 1 anh hùng động tĩnh đội 6 đám người hỏi: "Có thể bao?" Hà Ngộ nói: "Đây là kinh tế ưu thế mang tới lực lượng, mặc dù tầm mắt bây giờ tại đội 1 trong tay, mang ý nghĩa đội 1 có tiên cơ, nhưng là đội 6 có phản đánh lực lượng." hà Tín một mực không có lộ tầm mắt. Tô Cách nói: "Có thể là đoạn tuyến đi a." Hà Ngộ cũng chỉ có thể đoán. Có được cao tính cơ động Hàn Tín, tại thế yếu thời điểm bình thường đều là xuất quỷ nhập thần, dùng đoạn tuyến mang tuyến loại hình phương thức đến khống chế nhịp điệu thi đấu. Nhưng là Ý nghĩ không có vấn đề, nhưng là đối thủ khác biệt có được quan chiến thị giác chức nghiệp nhân sĩ nhóm, sớm đem Hàn Tín lúc này cử động thu tại trong mắt, xác thực như thế nào ngộ đoán, Hàn Tín đi đoạn tuyến, hắn chuẩn bị dùng loại phương thức này đến giải quyết đối kháng lộ lận nạ đơn mang. Đơn thuần đoạn tuyến, chỉ có thể làm dịu áp lực, cũng không thể từ trên căn bản giải quyết mịch cảnh. Tại du tẩu xử lý binh tuyến quá trình bên trong, bắt được sơ hở của đối phương, có thể giết người, có thể cầm lòng, mới có thể chân chính lịch chuyển tình thế. Loại sơ hở này cùng cơ hội Thông thường trò chơi đối cục bên trong rất nhiều, nhưng ở chức nghiệp đội trên thân sẽ rất ít. Người mỗi một lần thò đầu ra xử lý binh tuyến thời cơ vẫn rất trọng yếu, thời cơ lựa chọn không tốt, liền là tại cho đối thủ cơ lại. Cái này một đợt. Lộ Nha. Nhìn thấy Hàn Tín rốt cục vẫn là xuất thủ đoạn mất đối kháng lộ binh tuyến, quan chiến trong phòng tiếp núi âm thanh một mảnh. Bởi vì từ đội 6 tuyển thủ chỗ đứng phân bố bên trên, bọn hắn đã đoán được, Hàn Tín tầm mắt một khi bại lộ, đường giữa sẽ phát sinh cái gì. Chương 146, một đội một. Hàn Tín tại đối kháng lộ Hàng tín cái này vừa lộ đầu, tựa hồ bao hàm sáu đội toàn bộ chờ mong, vậy mà dẫn tới bọn hắn bên này mấy người trong miệng một lời một câu hò hét, mở cảm xúc khởi động, liền muốn làm chút gì chu mặt hô hào. Liêm Pha đã phải hướng đường giữa công kích. Đừng, ta tới trước. Hàng Ngộ cùng Tranh Phong, binh tuyến còn chưa tới. Tô Cách nhắc nhở, cái này muốn cái gì binh tuyến? Có người giết người. Hàng Ngộ Quan Vũ đã từ tháp hạ xông ra, con ngựa hơi đổi, con mắt đã sáng lên, đây là chồng có có người tín hiệu. Còn là ai? Hà Ngộ mặc kệ mở ra đại triều, quan vũ gót sắt chênh chênh, vọt thẳng cỏ. trong cỏ là ai? một sát na hàng nộ cảm thấy mình vẫn không thấy rõ ràng, liền biết mấy cái kỹ năng rơi trên đầu mình, trong đó có tây thi sa chói chi ấn kéo đến hắn quan vũ. đại khái là khi nhìn đến hắn quan vũ như muốn vọt tới lúc liền đã tẩu vị, sau đó dự đoán tiết hạ kỹ năng. không có trang bị quan vũ, bắt đầu lúc còn tốt chút, đến giai đoạn này, kia là thật nhìn ra là không có gì thản độ. hàng nộ còn chưa tới cùng tiến hành tiếp xuống thao tác, cũng cảm giác hắn quan vũ đã tại chết bất đắc kỳ tử. Đội một thật sự là hảo không đau lòng bọn hắn kỹ năng nhìn ra được đối cái này liền Quan Vũ đã có tương đương cửu hận kia cũng có thể Hà Ngộ cảm thấy nghĩ đến sau đó nhìn thấy Liêm Pha Doanh Chính Địch Nhân Kiệt lần ạ mình những này thân yêu đám tiểu đồng bạn toàn bộ vọt lên Quan Vũ ngã xuống thời điểm Liêm Pha đã bờ lời vọt vào, vào một bộ chiêu liên hoàn sau là đại chiêu thiên băng địa liệt ngay cả truy đội một bên này Thái Văn Cơ một ba kỹ năng cùng mở điên cuồng tăng máu có thể cũng là bởi vì muốn để Thái Văn Cơ có tác dụng. Đội một người vô ý thức liền sẽ quay chung quanh Thái Văn Cơ thành đoàn. Liêm Pha Thiên băng địa liệt lần thứ ba nện gõ rơi xuống lúc, Đội một chúng anh hùng bay về phía giữa không trung. Ở giữa còn có Thái Văn Cơ khúc đàn cùng mát cô lô chuyển lớn vết tích, gọi là một cái sắc màu rực rỡ. Đội sáu ba vị giờ t s lúc này kỹ năng đã đuổi theo. Doanh chính cùng địch nhân kiệt này lại trả đâu thèm cái gì chỗ đứng. Mở ra đại chiêu Doanh chính trực tiếp tiếp trên mặt người đi. Kia kiếm ánh sáng ở đâu là đang bay, căn bản chính là đang đút. Địch nhân kiệt cũng là đồng lý. Cái nào còn có cái gì thao tác kỹ xảo, hoàn toàn chỗ nào sáng lên điểm chỗ nào, trong lúc nhất thời lệnh bài bay loạn, lốt bút. Muốn nói có chi tiết, cái kia còn phải là mặt tiện, lở nạ từ một phương hướng khác vây tới lúc, trước tìm chính là cách tháp phòng ngự gần nhất, chính dây rũa lấy hướng tháp hạ lùi bước anh hùng. Là ai đâu? Vậy chỉ có thể từ trên thi thể đi phân biệt, mặt tiện lở nạ truy vào tháp phòng ngự bên trong, lại trôi đi ra lúc, vị kia đã ngã xuống. Sau đó liền là đầu người chia cắt tình yến, đội 6 lấy một đội 4, lấy được đường giữa đại kiếp. Hàng ngộ tại nước suối xem xét bảng, đối với mình thao tác hơi có chút hơi tử. Thế mà chỉ thọt tới một người. Hàng ngộ nói. Ồ, đường giữa chưa cắt người hoàn mỹ đầu tiểu đồng bọn không yên lòng ứng hòa. Chỉ có một cái trợ công nha. Hàng ngộ nói. Dẫn đầu lập đoàn sau nga xuống, đối diện bốn người toàn diện, nhưng hắn trợ công chỉ có một cái, mang ý nghĩa có ba anh hùng hắn kỳ thật ngay cả cọ vẫn không có cọ đến. Rất tốt rất tốt thấp nhất thích lợi đều là bốn cái trợ công lên đồng đội nào có người quan tâm cái này, tiếp tục không yên lòng với đi một người mang phát dục lộ đường giữa hẳn là có thể phá tháp thứ hai đi. Hà ngộ bất đắc dĩ, đành phải đọc tranh tài. Lưu Sạ thủ hẳn là có thể. Cao Ca nói, ta đi mang tóc dục. Mặc Tiện nói, lỡ nạ hướng phát dục lộ phương hướng đi, che chở điểm đường. Hà ngộ nhắc nhở, hàng tín này lại đoán chừng cũng chạy tới. Bất qua mới một đợt đoàn chiến, trừ Hà ngộ quan Vũ quen liệt, những người khác tổn thương cũng không quá lớn, điểm cái khôi phục liền không sai biệt lắm, không cho hàng tín thu hoạch tàn huyết cơ hội, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tại đoạn tuyến thượng động đầu góc nhưng tại đội 6 giống thủ vệ thủy tinh đồng dạng đem binh tuyến hộ vệ lúc Hàn Tín cũng liền thúc thủ vô sách đường giữa liên phá tháp thứ hai phát dục lộ binh tuyến cũng bị lần nà mang vào tháp thứ hai phát sinh đây hết thảy lúc Trường Thiếu Hàn Tín là đội 6 sống ở trên trận một cái duy nhất anh hùng hắn như cái cô hồn dã quỷ giống như phiêu đãng tại trong hạp gốc lại cái gì cũng không ngăn cản được Hàn Tín còn nên hay không liều mình đoạn đợt tiếp theo tuyến thành người xem mưa đạn cùng thanh huấn thi đấu quan chiến trong phòng vẫn triển khai thảo luận một đề tài chính vương cho rằng lúc này tháp phòng ngự so Hàn Tín mệnh chân quý Hắn hẳn là nếm thử, trái ngược lại cho rằng coi như liệu mình đi lên. Hàn tín trước mắt cường độ cũng chưa chắc có thể diệt đi một đợt mang theo khỏe mạnh pháo xa binh tuyến. Hắn chết ngược lại sẽ nhường đội một còn sót lại một chút tiết tấu cũng triệt để mất đi. Thế là thảo luận lại tiến vào một cái giai đoạn mới. Hàn tín còn sống, có làm được cái gì? Không có tác dụng gì đây là quan chiến phòng chức nghiệp nhân sĩ nhóm nhanh chóng cho ra kết luận. Không phải trường tiếu không được, mà là đội 6 đây là đội ngũ. Có người nói, mọi người nhao nhao gật đầu sẽ đến đến thanh huấn thi đấu giúp đội ngũ tuyển bản Tân Tú, cơ bản đều là kinh nghiệm phong phú thâm niên đội viên hoặc là huấn luyện viên, nơi này không có cái mới tay. Nhưng là Trường Tiếu Hàn tiến trước mắt gặp phải tình cảnh, lại nhường mỗi người bọn họ vẫn hồi tưởng lại bọn hắn chức nghiệp kiếp sống cái nào đó giai đoạn. Đó là bọn họ mới vừa từ thanh huấn doanh đi ra, bước vào chức nghiệp trận đấu mùa giải ban sơ kỳ, mỗi người cơ hồ đều sẽ trải qua dạng này một cái giai đoạn. Tranh tài, giống như cùng ta coi là cùng không hoàn toàn tương tự. Ta cho là ta có thể, nhưng trên thực tế, giống như không được kia là mỗi một vị người mới tại thực sự tiếp xúc đến nhận việc nghiệp sau trận đấu sẽ phải gánh chịu tẩy lễ. Chuyên nghiệp đội vận chuyển, chuyên nghiệp đội tiết tấu, chuyên nghiệp đội đối các loại chi tiết đem khống, sẽ đổi mới mỗi một vị người mới nhận biết. Hàn Tín thông qua tự thân cao tính cơ động, tại ngược gió trong cục thông qua đoạn tuyến mang tuyến bắt đơn, đem tiết tấu một lần nữa tìm về, nghịch chuyển tranh tài, người như vậy anh hùng rất đẹp, cũng là Hàn Tín, cái này anh hùng rất được hoan nghênh nguyên nhân một trong. Có thể nghĩ làm đến điểm này, bình thường cần tuyển thủ đối trò chơi càng sâu lý giải, đối binh tuyến có càng thành thạo đem khống tốt nhất ngay cả thao tác cùng ý thức vẫn hơn người một bậc. Mà tại trước nghiệp vòng, dù cho được vinh dự thứ nhất đi rừng Lý Văn Sơn, cũng xưa nay sẽ không cảm thấy hắn so những nghề nghiệp khác tuyển thủ có thể mạnh hơn cái này rất nhiều cấp bậc. Mà lúc này tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt, vậy cũng là đang hỏi, nếu như là ngươi, ngươi có thể chứ? Ta đang suy nghĩ. Lý Văn Sơn trả lời như vậy mọi người. Ngươi dạng này xem như làm tệ. Từ Hạc từng nói, ta biết. Lý Văn Sơn không kiên nhẫn nói. Bọn hắn quan chiến thị giác, toàn bộ bản đồ tầm mắt nhưng tại loại điều kiện này dưới, hắn trái nghĩ phải nghĩ, nhưng cũng không có cảm thấy Hàn Tín lúc này có gì có thể thừa dịp cơ hội, có thể làm, tựa hồ liền là đoạn tuyến kéo dài, lại hoặc là hắn đi tìm Lorna nhìn xem Hàn Tín động tĩnh, có người kêu lên, nếu như có thể đơn giết Lorna, phản mang một chút phát dục lộ, kia trận đấu này còn có thể nhìn nhìn lại, đánh không lại, Lý Văn Sơn nói, tại ngồi xuồng mọi người nhìn trầm trầm tranh tài, đánh không lại đánh thắng được, từ kinh tế bảng thượng tất cả mọi người cân nhắc được đi ra, nhưng loại này cân nhắc. Điều kiện tiên quyết là song phương bình thường phát huy, không sai lầm. Thế nhưng là tranh tại nhà, chắc chắn sẽ có để cho người ta không tưởng tượng nổi ngoài ý muốn. Vạn nhất cái này một đợt Hàn Tín tiên Tú thật liền giết cái này là đâu. Đến đây, lên, đánh bay, ta đi, trực tiếp phản đánh, đánh không lại đánh không lại. Trượt trượt. Giao phong hai giây vẫn không có, mọi người trong lòng điểm này vẫn tưởng lập tức tan vỡ. Ngôi sồn của Hàn Tín tiên Cơ đánh ra đánh bay không chế, có thể hắn thương hại lại không thể dây là nã rơi xuống đất lợn nạ lập tức xuất thủ phản đánh, trăng non đột kích cơ hồ là dán Hàn Tín cùng một chỗ di động. Trường Tiêu phát hiện không dây, mượn nhờ địa hình vò tường. lợn nạ tính cơ động, chung quy là có không ít điều kiện tiên quyết, không thể so với Hàn Tín kỹ năng thứ nhất, hai đoạn kỹ năng thứ hai công kích như thế tới trực tiếp. lúc này muốn tiếp tục truy Hàn Tín, lại là không có mục tiêu làm hắn chăng non đột kích ván cầu, điều kiện không cho phép. vẫn chưa được nha mọi người nhao nhao cảm khái. đường sông bên này những người khác đến đây mọi người nhìn đội sáu những người khác đẩy xong trung thấp cũng tới chắn cái này Hàn Tín không có hướng bên này đi hẳn là đoán được mọi người chú ý Hàn Tín động tĩnh chờ một chút nhìn cái này liên quan vũ có người nhìn chăm chú về phía màn hình tiểu dưới bản đồ phương mới phục sinh quan vũ xung ra lại là lại từ một phương hướng khác chặn hướng về phía Hàn Tín hắn có ý tưởng quan vũ không có đại chiêu nha có đại chiêu làm sao vậy liền hắn cái này quan vũ còn muốn thao tác Hàn Tín Dương Mộng Kỳ khịt mũi coi thường nhưng là hàng nộ phán đoán lại là chính xác hắn quan vũ trạng tại hàn tín rút đi lộ tuyến bên trên thanh long hiển Nguyệt đơn đao đi gặp hàng lộ quan vũ xuất hiện đột nhiên giấm mạnh một đao chính giữa hàn tín diều võ dương ai nhưng là theo sát lấy liền không có sau đó tất cả mọi người tại che con mắt phụ trợ quan vũ không có trang bị không có đại chiêu chiêu càng không thao tác sao có thể theo một cái hàn tín đánh dù là tiên cơ đánh trước một đợt nhưng là hàn tín có khắp huyết chi nhận lúc này một thương một thương đâm đến quan vũ giống trên ngựa nhảy loạn một bên hồi phục sinh mệnh cái gì đồ chơi Mắt thấy quan vũ nga xuống, mọi người giờ khóc dở cười. Trước đó hai sóng vẫn là lập đoàn tiểu nam thủ, cái này một đợt là thế nào? Nhìn hàn tín quá thê lương, đỡ một chút bần sao. Lợn nạ tới lạnh lùng truyền đến một tiếng, không biết ai nói. Nha tất cả mọi người giật mình. Lần này là lợn nạ tiên cơ, thao tác chi tiết kéo căng, dính ổn hàn tín, hàn tín nga xuống. Cho nên nói, là đổi sao, mọi người dư vị quan vũ. Mặc dù là một đổi một, nhưng là phụ trợ đổi đi rừng, chỉ cần không phải phụ trợ hạch tâm anh hùng bất kỳ cái gì thời điểm đều là huyết kiếm không lỗ, chẳng lẽ ván này mở vờn tờ, nên cái này quan vũ, trước 147 cơ hội khó được, hà nội ván này quan vũ, chỉ nhìn cơ giờ à, khả năng đều sẽ cảm giác đến hắn là đội sáu cản trở một cái kia, đặt ở thường ngày trong trò chơi thậm chí dẫn tới đồng đội báo cáo cảnh cáo, thế nhưng là hắn tác dụng thực tế lại là như thế rõ ràng, vô luận là vừa vạn khí thế hùng hổ chặn đường Hàn tín lại bị Hàn tín một thương một thương đâm chết một người, vẫn là lúc trước lập đoàn lúc mù sông đuổi có kết quả chỉ có đến một cái trợ công hoặc là trước đó mấy đợt cử động, vẫn so sánh thi đấu có trực quan sâu xa ảnh hưởng. Chỉ cần trận đấu này đội 6 như vậy cầm xuống thắng lợi, không còn xuất hiện cái gì đảo ngược chập trùng, như vậy ván này mở vở tờ liền nên là quan vũ, rất nhiều người vẫn là cho là như vậy. Lợn nạ đâu, sau đó cũng có người đưa ra một cái khác người ứng cử. Lợn nạ cùng quan vũ đều là đội 6 ván này có thể lấy thắng mấu chốt, nhưng là, quan vũ phía trước, lợn nạ ở phía sau. Từ hạc tường sau cùng kết luận đạt được mọi người nhất trí tán đồng. Liên quan vũ tranh tài rõ ràng còn đang tiến hành, đã có người bắt đầu nắp hỏng kết luận, nhìn ra được đối đội 1 mọi người đã không quá chờ mong. Bởi vì đội 1 áp dụng phương thức theo bọn hắn nghĩ là phí công. Toàn diện quan chiến thị giác, để bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy đội sau đối đội 1 ý đồ lợi dụng Hàn Tín tìm đến về tiết tấu đấu pháp là có đoán trước cùng chuẩn bị, căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Cuối cùng, 12 phút 11 giây, thắng lợi tới rất nhanh. Vốn nên tại giai đoạn trước đặt vững một chút ưu thế đội 1, tại không có thể làm đến điểm này, tình huống dưới Tiến vào sau 10 phút sự chống cự của bọn hắn trở nên càng phát ra yếu ớt. Trùm hạ viễn cổ sinh vật là Trường Tiếu làm ra cuối cùng cố gắng, rốt cục cũng cuối cùng đều là thất bại. Ngay cả chút điểm sơ hở vẫn không có lộ cho hắn đội 6, như thế nào lại tại loại này trọng đại tiết tấu đốt cho hắn cơ hội. Đội 1 thua. Đối quan chiến phòng chức nghiệp nhân sĩ tới nói đây là sớm có dự kiến kết quả, bao quát cho đến trước mắt đội 1 liên tiếp bại 2 ván, kỳ thật cũng sẽ không để bọn hắn cảm thấy quá ngoài ý muốn. Mà đối với tiếp xuống hai đội ván thứ ba tranh tài, nhiệt tình của mọi người cũng rõ ràng hạ thấp rất nhiều, nên nhìn đều thấy được. Lý Văn Sơn nói như thế. Đúng vậy, A từ Hạc Tường gật đầu. Sau đó Lý Văn Sơn đụng nhẹ Từ Hạc Tường, ra hiệu hắn hướng Mỗ Phương hướng nhìn. Từ Hạc Tường thuận Lý Văn Sơn ám chỉ nhìn lại, Phương hướng kia là Kiếm các Chiến đội huấn luyện viên Chính Lâm ra sán. Hắn không giống với dưới mắt rất nhiều người biểu hiện ra cái chủng loại kia mất hết cả hứng, ngược lại là cao mày, tư tưởng tựa hồ đang đứng ở mười phần rằng co trạng thái. Ngươi đoán hắn đang suy nghĩ gì? Lý Văn Sơn cười nói. Suy nghĩ gì? Từ Hạc tường thuận miệng nói: "Ngươi nếu là cá nhân, tốt nhất nói cho hắn biết cái kia mẹo cái gì cũng đừng nhớ thương." Lý Văn Sơn nói: "Ta bây giờ nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ tin sao?" Từ Hạc tường nói: "Ha ha." Lý Văn Sơn cười một tiếng. Lâm Gia Sán trong tay nắm giữ tuyển tú thứ nhất thuận vị, nguyên bản thả ra là chuẩn bị tìm kiếm giao dịch phương án, nhưng ở thanh huấn thi đấu đánh qua một đoạn về sau, cái phương án này kiếm các phương diện bỗng nhiên ngậm miệng không để cập tới. Không có người biết Lâm Gia Sán là bị một người mới nhắc nhở sau có tư tưởng mới chỉ coi hắn tại thanh huấn thi đấu bên trong tìm được đặc biệt khát vọng nhân tài. Bản kỳ thanh huấn thi đấu mặc dù nhân tài đông đúc, nhưng có thể khiến người ta cảm giác mới mẻ nói thật ngay tại mọi người vừa nhìn trận đấu này chúng. Nếu như là tại Hà Lương nộ cùng Trường Tiếu ở giữa khó mà lựa chọn, khả năng này không cần chờ cho tới hôm nay. Lâm Gia Sáng đang nhìn qua hôm nay tranh tài sau một mặt xoan xuýt, không thể nghi ngờ là bởi vì hôm nay tranh tài cho hắn mới lựa chọn, cái kia còn có thể là ai đây? Liên là trước kia vẫn ẩn tàng, hôm nay triệt để bị điều bạo. Nhất là vừa kết thúc vấn này Lợn nạ cùng Hàn Tín ở giữa từng có chính diện giao phong, làm hai cái vẫn có tương đương thao tác không gian cùng hạn mức cao nhất anh hùng, cá nhân thực lực đối kết quả sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lợn nạ bằng vào kinh tế ưu thế, cùng Hàn Tín giao đấu chiếm hết thượng phong, nhường Hàn Tín không có bất kỳ cái gì thao tác cơ hội, cái này chí ít cũng nói sử dụng lợn nạ tuyển thủ, thực lực tuyệt không so Hàn Tê. N người thao tác trinh lệnh, nếu như là đánh giá tân tú tâm động, như vậy hai cái đáp án này ngược lại thật sự là hội làm cho người xoắn một phen nhất là trường tiếu hôm nay gặp được cường địch về sau, rốt cục buộc lộ ra trước đó vẫn giấu kín lấy vấn đề, non nớt. Mameuskin chớ nhìn lại rất lão đạo, đây có lẽ là đội 6 chi này đoàn đội công lao. Tóm lại mọi người cũng không có từ trên người hắn nhìn thấy như trường tiếu như thế rõ ràng tân thủ đã thủ. Đội một tranh tài phòng, vừa mới thất bại ván này tranh tài, trường tiếu cảm xúc nhìn cùng trước đó có chút không giống. Hắn không phải là không có thua qua tranh tài, chỉ là lần này hắn là thật có chút bị xúc động đến. Không giống a hắn nhìn về phía đội một các đội hưu, nói. Cái gì? Ngồi tại bên cạnh hắn bất tri sơn mà mịt. Hôm nay tranh tài cảm giác, cùng dĩ vãng cũng không giống nhau." Trường Tiếu nói. "Đúng không?" Đông Thành thở phào nhẹ nhõm, "Đúng là không giống. Đội 6 chi đội ngũ này, rất nhiều chức nghiệp tiền bối vẫn minh xác biểu thị qua, bọn hắn là tiếp cận nhất chức nghiệp đội 1 chi đội ngũ. Bọn hắn 5 người vốn là nhận biết, trước đó liền từng có lâu dài hợp tác, cùng chúng ta những này lâm thời gom lại 5 người đoàn đội, xác thực không giống nhau lắm." Đông Thành nói tiếp, "Mà lấy thượng những này, kỳ thật đều là lời nhường hay. Đội 6 chỉnh thể tính, phát lại sẽ lên nhiều lần bị tuyển thủ chuyên nghiệp điểm danh, mà bọn hắn là lão bằng hữu, lao đoàn đội, điểm này cũng sớm cũng không phải là bí mật gì. Mọi người tại thanh huấn thi đấu bên trong làm làm đối thủ tranh tài, nhiều ít đều sẽ tương hỗ hiểu rõ một chút tình báo. Chỉ là thẳng đến trực tiếp giao thủ, Trường Tiếu mới chính thức cảm giác được cái này cái gọi là chỉnh thể hệ, cái này Trường Kỳ rèn luyện đoàn đội vận ý vị như thế nào. Cái này làm như thế nào thắng a? Trường Tiếu có chút mờ mịt. Liều đoàn đội, chuẩn bị thể, chúng ta xác thực không bằng bọn hắn. Đông Thành nói, vậy làm sao bây giờ, sáu phần ếm. Bất chi sơn nói, tất cả mọi người nhìn hắn, bao quát trọng tài. Cho đùa, cho đùa. Bất chi sơn nhắc tay biểu thị mình sai. Vẫn là dựa vào trường tiếu đi. Đông Thành nói, ta không biết nên làm sao làm. Trường tiếu nói, dựa vào thiên phú kinh người, tiếp xúc trò chơi cấp tốc vào tay, sau đó trở thành đỉnh phong thi đấu đứng đầu bảng, lại đến thanh huấn thi đấu cũng thủy chung là nhân tài kiệt xuất. Lần thứ nhất, hắn phát hiện kỹ thuật của hắn thực lực của hắn thế mà không giải quyết được tranh tài, nghĩ bể đầu cũng tìm không thấy phương pháp loại kia. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy, chúng ta tới cho ngươi toàn lực duy trì. Đông Thành nói, đây là muốn. Bất Chi Sơn ý thức được chút gì, cái khác đồng đội cũng đều kiên định nhìn về phía Trường Tiếu. Trường Tiếu rõ ràng Đông Thành ý tứ, đây là muốn hoàn toàn lấy hắn làm hạch tâm, thậm chí là đơn hạch, những người khác anh hùng lựa chọn vẫn đem vây quanh ý đồ của hắn đến tiến hành. Ván thứ ba tranh tài chuẩn bị bắt đầu trọng tài hướng đội một đám tuyển thủ ra hiệu. Tranh tài bắt đầu, thủ hiệp bập tờ Đội một tuyển thủ cũng sẽ không tiếp tục chờ Đông Thành chỉ thị, mà là cùng một chỗ nhìn Trường thiếu. Kết thúc ván đội 6 màu Lam Vương trước ban trước tuyển đã tại ban vị thượng thả ra bọn hắn trực tiếp muốn ban anh hùng, lô ban đại sư, cái này cùng bọn hắn ván đầu tiên tranh tài lúc ban vị lựa chọn nhất trí. Đến đội một bên này Đông Thành lại không đợi Trường Tiếu nói cái gì, trực tiếp trước ban Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất loại này anh hùng có thể xưng đơn hạch đội hình Thiên Địch, đừng quản ngươi đối hạch Tâm Bảo hộ nhiều chu đáo chặt chẽ. Vạn Nhất bị Đông Hoàng Thái Nhất tìm tới lỗ hổng cắn được một lần kia một đợt đoàn chiến vô cùng có khả năng liền xong đời. Cho nên không cần phải để ý đến Trường Tiếu định dùng cái gì, trước tiên đem Đông Hoàng Ban luôn luôn cái bảo hiểm lựa chọn. Lại đến đội 6, tiếp tục không có ý mới, Trường Lương. Đội một thứ hai ban, Đông Thành nhìn về phía Trường Tiếu, hắn nên có cái quyết định. Ta muốn thử một chút giả la." Trường Tiếu nói. Đông Thành nhẹ gật đầu, sau đó dùng bờ tờ biểu thị trả lời, "Lan Lang Vương, đưa lên ban vị." Thuấn Sơn ở bên ngoài. Bất Chi Sơn vội vàng nhắc nhở, "Đây là phụ trợ vị cường thế anh hùng." lại đối xạ thủ có khắc chế. Nếu có đệ tam ban vị, chúng ta liền bàn Thuận Sơn. Đông Thành nói, nói buồn ngữ khí, cũng là để lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Nghĩ ban anh hùng nhiều, nhưng vị trí cứ như vậy mấy cái, các cùng tay gấu không thể đều chiếm được nha. Đối diện không cầm, chúng ta đoạt cũng không tệ. Bất chi Sơn bắt đầu như thế chờ mong. Đội 6 bên này, cũng xác thực như hẳn mới ngữ khí, khi nhìn đến lan lang vương sau liền cùng kêu lên kêu to, Thuận Sơn ra. Thấy được. Hàng nội chấn định Một bên tự hỏi đội một hai cái này ban vị lựa chọn dụng ý ban đông hoàng bình thường là vì bảo hộ vào sân anh hùng, ban lan lang vương thì là vì bảo hộ ra dọn. Bất quá tại trước nghiệp cấp trong mắt, hai cái này anh hùng tác dụng cũng không đơn giản như vậy, hai cái đều là bắt đầu quay rối đối phương đi dừng hảo thủ, ban rơi cũng có thể nhìn thành là đang bảo vệ tiền kỳ ra khu tiết tấu, là muốn cầm đoạt tiền kỳ tiết tấu đi dừng sao? Hạ Ngộ suy nghĩ, Trường tiếu là đối diện hai tâm, hắn lấy cái gì anh hùng, quyết định đội một cả cục phong cách cùng đấu pháp. Từ trước mắt hai cái này ban vị anh hùng, Hà Ngộ lại như thế này phán đoán. Thuẫn Sơn cầm sao? Cơ hội khó được nha. Các đội hữu lại đều đang vì hắn suy nghĩ. Thanh huấn thi đấu là mỗi người vẫn tận khả năng biểu hiện mình sân khấu, am hiểu nhất anh hùng từ đầu đến cuối không cần đến không thể nghi ngờ là một loại biến hướng suy yếu. Khó được lần này Thuẫn Sơn thả ra, tất cả mọi người ánh mắt dường như vẫn tại nói với Hà Ngộ, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Vậy trước tiên cầm đi. Hà Ngộ cũng không khách khí, Thuẫn Sơn là một cái tương đối chăm dưỡng phụ trợ anh hùng mà lại đối Tuấn Sơn hắn xác thực có phần có lòng tin. Thế là vô cùng có được, đội 6 tại vị thứ nhất liền quyết định phụ trợ anh hùng Tuấn Sơn. Quả nhiên Tuấn Sơn. Bất Chi Sơn kêu lên. Vậy chúng ta trước hết giả la, Thái ất đi." Đông Thành nói. Chương 148: Thích khách luật ban. Giả la, Thái ất chân nhân, đội 1 thả ra lựa chọn của bọn hắn, Chu Mạt nhìn thấy lập tức vỗ đuổi, "Thái ất, bạch khởi không có nha." Thái ất chân nhân đại chiêu đại biến người sống là tại bị khống chế tình huống dưới đều có thể thi triển. Nhưng là Bạch Khởi đại chiêu ngạo mạn trào phúng trào phúng hiệu quả lại có thể nhường thái ất chân nhân thả không ra đại chiêu, đối thái ất chân nhân có trình độ nhất định tác dụng khắt chế. Nhưng ở ván đầu tiên trong trận đấu Bạch Khởi lại bị Hà Ngộ đương phụ trợ anh hùng cho dùng hết, dưới mắt đội 6 đã không thể lấy thêm cái này anh hùng. Vậy trước tiên xử lý cái này giả la đi." Hà Ngộ nói. "Hòa Vũ, Uyển Nhi, Cao Ca nói đều là nàng có thể lựa chọn. Hòa Vũ sẽ khá hơn một chút đi." Hà Ngộ nói. "Mise Hijanụ không chỉ có bộc phát chả mang một đống khống chế." nàng vào sân dù cho không thể tự kiểm chế giải quyết vấn đề cũng thường xuyên có thể cho đồng đội sáng tạo ra cơ hội ta đây ta đây anh Hùng chỉ hơi nhạt tổng lo lắng cho mình hội không có anh Hùng dùng Chu mạt không cho ở hỏi ván này hàng phía trước lập đoàn có ta sư huynh vị trí của ngươi chúng ta tiếp tục xem hạ lại làm lựa chọn a Hang Ngộ đề nghị Tốt đã Chu Mạn thấp thỏm tiếp nhận đề nghị ta cũng sau cầm đi Mặc Tiện chủ động biểu thị đến từ anh Hùng chỉ tự tin nhường Chu mạt không ngừng hâm mộ kia chính là ta lấy trước thôi tôi cách nói tương đối tốt đánh giả la bách lý thủ đức hoàng trung giả la tay trưởng nhưng là bách lý thủ đức tập kích cùng hoàng trung pháo đài so giả la tay càng dài đây là trực tiếp theo giả la cương chính mặt lựa chọn tuyển ngươi cảm thấy thoải mái chứ sao Hà ngộ nói vậy liền hoàng trung đi thủ đức trong lòng ta không có gì phổ tô cách nói đi Hà ngộ gật đầu đội 6 lập tức tuyển định bọn hắn đường giữa cùng xạ thủ đây đều là hướng về phía giả la đi nha nhìn xem đội 6 cái này hai lựa chọn đội một bên này cảm khái Trong dữ liệu, Đông Thành bình tĩnh, loại này đại hạch tâm đội hình bày ra đến, xe vị không bị nhằm vào đó mới là có vấn đề. Lấy cái gì đâu, mọi người nhìn Đông Thành. Lưu Bang đi. Đông Thành nghĩ nghĩ sau nói. Vòng thứ nhất bở cờ lập tức kết thúc, đội 1 giả là Thái Ất chân Nhân, Lưu Bang, đội 6 Thuận Sơn, Mai Sì Già Nụ Ải Hoàng Trung. Vòng thứ 2, đến đội 1 trước ban trước tuyển, lúc này đội 6 chưa cầm vị trí là đối kháng lộ cùng đi rừng. Tại đội 1 đã sáng Lưu Bang tình hôn giới Đối kháng lộ không thể nghi ngờ sẽ là một cái nhằm vào mục tiêu. Chỗ này Chu Mạt càng phát ra bối rối lên. Mỗi cục đều như vậy, có thể hay không vượt qua một chút. Cào ca khinh bỉ, này làm sao vượt qua? Chu Mạt nhìn tròng trọc đội một bên kia ban vị, càng phát ra sợ hãi. Thứ nhất ban rốt cục xuất hiện, bùi cầm hổ. Mọi người chú ý đến Chu Mạt kích động đến nắm một chút quyền. Thấy không, ban vị đều là cho hối tâm, chớ cho mình thêm hí. Cào ca nói. Hắc hắc. Chu Mạt cười, xấu hổ bên trong nhưng vẫn là lộ ra chân thực mừng rỡ. Bùi cầm hồ ban, bọn hắn đây là muốn lấy cái gì đi dừng a? Hà Ngộ suy nghĩ, thích khách cũng không có còn mấy cái, Mặc Tiện muốn cầm lưu một chút, cái khác cho hết hắn ban chứ sao? Tô cách nói, thế là mọi người nhìn Mặc Tiện, xin nhờ đừng nói đều có thể. Hà Ngộ nói, lần này lập tức đem Mặc Tiện cho làm khó, hắn thất thần suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói, Hàn Tín, ngươi là thượng cục vừa mới gặp qua Hàn Tín liền tùy tiện nói a. Hà Ngộ tức sạm mặt lại, Hàn Tín cắt xe không có tâm bệnh, mọi người nhao nhao nói, vậy được đi. Hà Ngộ không phản bắt được, ban vị thượng tự nhiên là lựa chọn Hàn Tín bên ngoài cái khác thích khách anh hùng. Triệu Vân là trường tiểu rất am hiểu lại hôm nay không có lấy ra, dẫn đầu bị đưa lên bằng vị. Tiếp lấy đội 1, Phản Phất là nghe được 6 đội đối thoại, thứ hai ban thế mà lựa chọn Hàn Tín cái này rất ít hơn ban anh hùng. Đội 6 đám người tiếp tục xem Mạc Tiện, bởi vì không thể nói đều có thể, Mạc Tiện biểu hiện được tương đối thông khổ. Ban bùi cầm hổ, ban Hàn Tín. Hà Ngộ muốn từ đội 1 mở tờ lựa chọn trông được ra chỗ gì? Là không muốn tiền kỳ tiết tấu quá nhanh đi. Cao ca nói, đánh tiền kỳ còn có cái vân Trung con đi. Tô cách nói, có thể. Mặc tiện lập tức gật đầu. Tại một mảnh im lặng bên trong, đội 6 thứ hai ban lựa chọn đủ kỳ ổn kỳ bàn ạ. Đã phe mình quyết định muốn cướp tiền kỳ tiết ấu, vậy liền đem bên trong tiền kỳ tác chiến khá mạnh cái khác đi rừng cho ban bất quá tại đội một đã hạ quyết tâm từ trường tiêu đánh giả là tình ngu dưới. Đội 6 một vòng này bở, bở nhưng thật ra là suy tư cái tình mình. Cái này thông là ban lưu cho bọn hắn thích khách cũng không nhiều nha. Bất Chi Sơn nhìn nói, lấy trước được giữa để bọn hắn tiếp tục đoán đi thôi. Đông Thành nói, đường giữa lấy cái gì? Bất Chi Sơn thỏa thuê mãn nguyện. Mạc Tử, Đông Thành nói, Mạc Tử, liền đi theo giả La Tả Hưu. Công có thể kỹ năng thứ hai giúp giả La dính người, thủ có thể mở đại chiêu đoạn những cái kia lọe lọe vào sân. Đông Thành nói, không tệ, thần lai giá bút ta. Bất Chi Sơn than thở, đội một chọn lựa Mạc Tử, Mạc Tử, đội một đây là tiền kỳ hoàn toàn từ bỏ. Đội sáu nhìn bên này, xong tay này lựa chọn, có chút không hiểu. Từ đánh rất đau góc độ đi cân nhắc đội một chiếc mắt lộ ra những này anh hùng tại giai đoạn trước tổn thương mười phần có hạ đây là muốn lấy cái gì đi dừng a hà ngộ nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cái gì thích khách có thể bổ tốc đội một trước mắt nhược điểm có phải hay không phải nuôi lợn a chu mặt nói lời kinh người mọi người lại một nhìn kỹ thái ất chân nhân lưu bang cái này không đều là chân heo lưu thường gặp phối trí sao thật là có khả năng lưu bang lớn mặc tử lớn thái ất chân nhân lớn các loại phương vị bảo hộ Hiện tại liền thiếu cái chạm phía trước lập đoàn." Tô Cách nói, "Cái này đắp người vây quanh giả là sông về phía trước chính là có hay không lập đoàn giống như cũng không phải như vậy quan trọng." Hà Ngộ nói, "Vậy cái này thứ năm tay, chẳng lẽ muốn treo cái minh thế ẩn?" Cao Ca suy đoán, "Lựa chọn rất nhiều, đến cái Trương Phi hạng Vũ loại hình tiếp tục tăng cường bảo hộ cũng có thể." Hà Ngộ nói, "Vậy ta đem Hạng Vũ cầm đi." Chu mặt vội vàng nói, "Xem như để ngươi tìm tới cơ hội." Cao Ca chừng hắn, "Cầm Hạng Vũ có thể Nhưng thích khách bên này, ta cảm thấy kia cũng không cần Vân Trung Quân. Đối phương hạ quyết tâm chết bảo đảm đại hạch tâm, Vân Trung Quân sợ là làm không được cái gì. Hàng ngộ nói. Có thể. Mặc tiện gật đầu. Không nói đều có thể về sau, hắn hôm nay có thể nói nhiều nhất. Muốn cái buộc phát Cao A. Thuận Sơn lưng đến người lập tức liền có thể mang đi, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau hướng bọn hắn mặt. Cao Ca nói. Nạ cổ dù dây. Chu Mặt nói. Nạ cổ dù dây xong một cái liền phải các loại kỹ năng làm lạnh, tốt nhất là có thể liên tục thu hoạch. Cao ca suy nghĩ. Ha ha ha, ngươi nghĩ hay lắm, nào có dạng này anh hùng. Chu mặt cười nói, sau đó liền thấy hàng nộ cùng mạc tiện cùng một chỗ nhìn xem hắn. Có nha. Hàng nộ nói. Ừm. Mạc tiện gật gật đầu, lộ ra ngay cái này anh hùng. A kha. Chu Mạt xấu hổ. Hắn lại đem cái này anh hùng đem quên đi. Đây là Trúc Giai âm bản mệnh, từ nàng gia nhập vào lãng bảy chiến đội về sau. A kha liền là lãng bảy đi rừng vị thượng đăng tràng suất cao nhất anh hùng, không có cái thứ hai nhưng ở trước nghiệp thi đấu bên trên cái này anh hùng đang chẳng cất ít thật sự là tiền kỳ tác chiến quá yếu lấy ra gặp được nhằm vào giá khu tất nhiên bạo tàn nhưng là dưới mắt đội một trận này đội hình đã ra khỏi bột cái cái cuối cùng vị trí vô luận có phải hay không ra chết bảo đảm ra la anh hùng đều đã không cách nào liều ra tiền kỳ cường thế đội hình đội 6 nơi này cầm cái a kha ra cũng không sợ tiền kỳ bị châm đúng rồi đội 6 đội hình đến tận đây thành hình cuối cùng này một tay cầm ra a kha cũng làm cho đội một bên này sững sốt một chút cái này a giống như có chút khó nhằm vào a. Đông Thành nói, trước 149, mất hết cả hứng. Đội một cũng may ván này là màu đỏ phương. Nhìn thấy cái này a kha, bọn hắn chỉ ít còn có một cái anh hùng đợi tuyển. Chỉ là tại giả la, Thái Ưt chân nhân, Lư Bang, Mạc Tử, cái này bốn anh hùng đã xác định tình huống dưới nghị xông vào gia khu đem a kha đánh tới tự bế đã không có bao lớn khả năng. Đối diện liền Thụy Sơn thêm hạng vũ hai vị này, thủ cái gia khu dư xài có quan hệ gia khu, bọn hắn tốt nhất là trước lo lắng cho mình. Đội hình đều như vậy, tiền kỳ cũng đừng nghĩ lấy trả chiếm tiện nghi đi. Bất Tri Sơn lúc này nói, cũng thế. Đông Thành nhẹ gật đầu, cả cùng tay gấu không thể đều chiếm được, loại này có thể chống lên đại hậu kỳ đội hình. Trước trung kỳ bình thường đều muốn yếu một ít, đội ngũ cố gắng phương thức liền là tại giai đoạn này giữ vững, không nên bị kéo ra quá nhiều. Đem so với thi đấu thời gian kéo vào mình cường thế kỳ, cầm cái lao phu từ đi. Trường Tiểu Hiếm thấy phát ra tiếng, làm một tên một mực đơn bài người chơi, hắn không có chỉ huy đồng đội thói quen. Tạo thành đội một lúc, thứ nhất tuyển liền chọn lấy Đông Thành, nguyên nhân liền là ôn lại thi đấu lúc được chứng kiến Đông Thành bản lĩnh, biết vị này chính dễ dàng hoàn thành hắn không quá am hiểu những công việc này. Đội một bờ tờ cùng chỉ huy, bình thường đều là Đông Thành đến ăn bài, trường thiếu tham dự thậm chí so cái khác đồng đội còn ít hơn một chút. Như thế cũng làm cho hắn thình lình toát ra đề nghị càng làm cho mọi người coi trọng. Đông Thành tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy lao phu tử đúng là cái lựa chọn tốt. Đơn có thể mang tuyến, đoàn có thể lưu người, thậm chí đúng á kha vào sân vẫn có hạn chế. Thánh nhân Chi Bi chói buộc mặc dù chỉ là hạn chế anh hùng di động phạm vi, nhưng là A Kha cái này anh hùng đánh nổ phát cần bối kích mục tiêu, rất giảng cứu tàu vị, đồng thời lại có soát kỹ năng mới liên tục thu hoạch đáng sợ, những này vẫn sẽ gặp phải di động hạn chế ước chế. Liên Lao Phu Tử đi. Đông Thành lập tức đánh nhịp, đội một cái thứ năm anh hùng, Lao Phu Tử. Cái này Lao Phu Tử cầm được vẫn được quan chiến phòng bên này, tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm tự nhiên cũng đã nhìn ra song phương mục đích, đối chiêu này Lao Phu Tử cũng là tán thưởng có thừa ra. Trường tiếu cái này là chuẩn bị đến cái lao phu tử đi rừng sau, anh hùng còn chưa trao đổi, bọn hắn chỉ là không biết vì trường tiếu chuẩn bị nhưng thật ra là già la. Bất quá lập tức, anh hùng trao đổi, nhìn thấy trường tiếu phải dùng anh hùng lại là già la về sau, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Mà tại mỗi trực tiếp thời gian, Lão phu tử là cái gì? Không biết, trường tiếu muốn đánh xạ thủ già la. Không chọc hiếu. Tại đội 6 lộ ra A Kha đi rừng về sau, trúc Giai âm chợt liền thất thố cười ra tiếng. Phần này tâm tình. Thật giống như mình yêu mến nhất đồ chơi lập tức đạt được tất cả mọi người tán đồng. "A Kha, ta bản mệnh a." Chúc giai âm tiêu ngạo mà tuyên bố. Không có đạt được quá nhiều cộng minh. Dù sao vương giả vinh diệu anh hùng hết thể cứ như vậy nhiều, bản mệnh cái gì, ai còn không có 3 năm cái? Chỉ là bản mệnh mà thôi, cao hứng cái gì? Đây là khá rộng hiện tâm lý. Chúng ta nhìn ván này, a đội một điệu bộ này thoạt nhìn là phải nuôi lợn a. Vậy ta liền không thể không phi thường không dễ nhìn bọn hắn. Chúc giai âm hưng phấn sau khi, bình thường trở lại cùng chủ đề vì cái gì mưa đạn có hiếu kỳ chăn heo lưu nha nói trắng ra là đồng đội nhường kinh tế nhường xe vị nhanh chóng phát dục nhưng trong hạp cốc vô luận binh tuyến vẫn là giá đồ tài nguyên phân bố đều là cố định nói cách khác chăn heo lưu từ thò đầu ra bắt đầu phát dục của bọn họ lộ tuyến liền không khó phán đoán sau đó chả có một chút chăn heo lưu đội hình trước trung kỳ kỳ thật vẫn không đến mức đặc biệt cường mọi người luôn có đánh không lại cảm giác là bởi vì bọn hắn bao đoàn chào buổi sáng nè mà lại xe vị bên người che chở bình thường đều là xe tăng anh hùng Trước trung kỳ kia điểm thường tổn người phạm là lãng phí ở những này xe tăng trên thân một điểm khả năng xe vị liền cắt không xong, xe vị một khi cắt không xong cuối cùng coi như trưởng thành nhà đầu người kinh tế đối phó chăn heo lưu chỉ phải hiểu chăn heo lưu mạch suy nghĩ kỳ thật cũng không khó nếu không cờ tợt lở bên trong làm sao lại không ai đánh dạng này cực đoan chăn heo lưu đâu mọi người nhìn đi trúc giai âm trả lời tràn đầy tự tin tranh tài lúc này đã bắt đầu già la cuối cùng trao đổi đến trường tiêu trong tay cũng làm cho đội 6 bên này thoáng kinh ngạc một chút con tưởng rằng là muốn trưởng thiếu lão phu tử đơn mang đầu, lại là nhường hắn đến đánh già la. Hàng ngộ nói, nghe khẩu khí của ngươi tựa hồ có chút tiếc hận. Cao ca nói, lão phu tử, lưu bang song mang tuyến, già la mặc tử đánh vua, thái ất chân nhân tả hữu bảo hộ, cái này một một trận hình kỳ thật cũng rất hợp quy tắc. Bình thường đánh gắng gượng qua trước trung kỳ liền sẽ bắt đầu phát lực. Bất quá đem già la giao cho trường thiếu, kia đoán chừng liền là chết bảo đảm già la nuôi heo, chân heo có ý gì à? Hà Ngộ tiếc nuối nói, lời nói này. Người ta tốt liền sẽ không lão phu từ sao?" Cao Ca nói. Hà Ngộ nhìn Cao Ca một chút, bình tĩnh nói, "Ta đoán hắn không tính tinh thông." "Ê." Cao Ca chợt nhớ tới Hà Ngộ sách nhỏ, lập tức không phản bác được. Kia tiểu phó bản thượng ghi chép Hà Ngộ đối tất cả thanh huấn thi đấu tuyển thủ quan sát. Đội một chiếc mắt vị này tốt tuyển thủ là cái trò chơi dẫn chương trình, mặc dù không phải danh khí đặc biệt lớn, nhưng ở trên internet tranh tải tài liệu cũng không ít. Anh Hùng chi tình huống đoán trường sớm bị Hà Ngộ mò thấy. "Mà lão phu từ cái này anh hùng chi tiết nhiều." Hạn mức cao nhất cao, phổ thông sẽ cùng tinh thông, kia thật là lượng chủng hiệu quả. Không phản đối sao, nhìn thấy cao ca không nói, Chu mặt trả hảo chết không chết xác nhận một chút, bị cao ca cùng chừng. Vậy chúng ta đánh như thế nào? Chu mặt là muốn hỏi một chút chính sự. Đánh chăn heo có phiền phải gì, đem mạc tiện nuôi một chút, thả hắn đi giải quyết đi. Hà ngộ mất hết cả hứng nói. Không nên kinh địch. Cao ca nhắc nhở hắn. Trừ phi bọn hắn bình thường đánh, như vậy thì xem như ngộ cái không tinh thông láo phu tử cũng so đánh chăn heo muốn phức tạp. Hàng ngộ nói, bắt đầu dò xét một cái đi. Cào ca tiếng nói vừa dứt, tranh tài đã ghi vào hoàn tất, song phương từ nước suối xuất phát. Trực tiếp tiến ra đi. Hàng ngộ thao tác hắn thuẫn sơn, ngây thơ chân thành, khẩu khí lại là cuồng đến không được. Như thế cùng sao? Một cấp chúng ta kỳ thật cũng bình thường a. Chu mặt nói, có hai ta đánh bọn hắn đủ. Hàng ngộ nói, kia tiến hồng khu. Chu mặt hỏi, ván này đội 6 màu lam vương, đối kháng lộ đối ứng phe mình lam khu cùng đối thủ hồng khu. Hạ Vũ tiến đỏ đương nhiên là thuận tiện một chút. Trước bên trong, song cùng một chỗ tiến dã. Hàng Ngộ nói, cũng bao quát ta sao? Tô Cách hỏi. Hàng Ngộ trên mặt do dự, hình như có không đành lòng. Vẫn tới đi, hắn cuối cùng nói, chớ miễn cưỡng a. Tô Cách cười, không miễn cưỡng, chúng ta tranh thủ đường giữa cầm nhất huyết. Hàng Ngộ nói, nói thế nào? Chu Mặt hỏi. Hai ta dạng này, một người chiếm một bên cổ, đừng quản ngộ ai. Nếu như là ta gặp người liền hướng ở giữa lưng, ngươi lóe lên trở về đỉnh. Nếu như là ngươi bên kia gặp người, liền hướng ở giữa đỉnh, ta nhị tránh trở về lưng. Cái này còn không chết." Hàng Ngộ nói. "Nếu như hai ta vẫn gặp người đâu?" Chu Mạc hỏi. "Làm thái ất." Hàng Ngộ nói. "Minh bạch." Chu Mạc gật đầu. Năm người đủ sông đường giữa. Hạng Vũ cùng thuẫn Sơn một trái một phải, cắt đoạt bụi cỏ, kết quả bên trái không ai, bên phải cũng không ai. Thái ất chân nhân như muốn cướp đường giữa tầm mắt, có thể mở kỹ năng thứ nhất ra tốc di động, bình thường đều có thể tiên cơ chiếm cứ bụi cỏ, lúc này còn chưa tới cái kia chỉ có người căn bản không có ý tưởng này cái này một loại giải thích tiến Lam khu hà ngộ không nói hai lời lập tức liền có mới chỉ thị hắn thuận sơn chiếm cứ là phía bên phải bụi cỏ lúc này vạn người liền hướng phía đối diện làm khu đi đến đường giữa binh tuyến mắt thấy giao hội đội một đường giữa tháp hạ cũng là không hề có động tĩnh gì đối trận đấu này bên trong thường xuyên hội tranh đến người chết ta sống đường giữa tuyến quyền đội một biểu hiện được không có chút nào dục vọng chương 150, trực tiếp đoàn trung tuyến công đoạn hai bên tuyến thượng cũng chưa thấy giả là thò đầu ra Làm đội một kết thúc ván đang xét duyệt hạch, Già la không có khả năng bắt đầu nhường tinh tế như vậy đi giá khu bắt đầu liền thành duy nhất đáp án. Giả khu không ở ngoài hầm khu lang khu, đỏ bờ UFF là xạ thủ tốt đồng bạn, cường tăng thêm, Lam bờ UFF thì có thể nhường già la kỹ năng thứ nhất độ linh chi tiễn vô hạn mở ra. Đối cái này anh hùng trợ giúp cũng rất lớn, cho nên la mở, đỏ mở cũng có thể, hàng ngộ tuyển lang khu, có thì đoạt trì, không thì trái lại, làm sao đều được. Một bên dẫn đội phun lên, còn vừa tại nhắc tới, giá khu bắt đầu. Cái này phát dục lộ tuyến cũng không tốt nha. Người thiếu thao điểm tâm đi. Cao ca đối hạ ngộ thường xuyên làm đối thủ đấu pháp lo lắng hết lòng kia là Tương đương im lặng. Lang Khu tầm mắt mở ra, quả nhiên thấy Giả La, tại Mị Dạ Mộ Tổ cùng Thái Ức chân nhân hộ vệ dưới giã khu bắt đầu, ba người cùng một chỗ, đánh đến kia là Tương đương được nhanh, Hạ Ngộ không để ý tới dừng lại lâu, Thuấn Sơn trực tiếp bỏ lỳ vào sân. Tiếp lấy Mị Dạ Mộ Tổ. Hạ Ngộ hô, mỹ Dạ Mộ Tổ. Chu Mạc Hạng Vũ theo sát lấy chạy đến, bất quá bởi vì bắt đầu chiến cỏ, cùng hàng ngộ Thuẫn Sơn là có chút khoảng cách. Lúc này nghe được tiếp Mị Dạ Mộ Tô lại là sửng sở. Đại hạch tâm giả là tại cái này, bắt đầu nói mục tiêu thái ớt chân nhân cũng tại cái này, thế nào mục tiêu lại thành Mị Dạ Mộ Tô đây? Tâm tuy có nghi hoặc, nhưng nhìn thấy Mị Dạ Mộ Tô bị Thuẫn Sơn một cái vạn người không thể khai thông cho ném tới ra khu cửa hải lúc, chu mạt thao tác vẫn là nhanh chóng đi theo. Không sợ công kích. Bờ lại y Trên lệch khoảng cách bị bờ lời ỷ đến mù, Mị Dạ Mộ Tô bị hạng vũ va chạm, hoàn toàn không bị khống chế. Thượng một giây còn tại Lam Quái bên người hắn, trong chớp mắt đã bị động chuyển vị hai đoạn. Mạc tiện đoạt Lam. Hàng ngộ kêu, Mạc tiện A Kha sớm đang hành động, vừa còn có chút nghi hoặc nhỏ chu mặt cũng là đốn ngộ. Đội 1 đi rừng vị là Mỹ dạ Mộ Tổ, cho nên mang theo triệu hoán sư kỹ năng chứng kích, nhưng bây giờ Mỹ dạ Mộ Tổ bị một đường khống ra lang Khu, đội 1 không thể nghi ngờ đã đã mất đi đối cái này làm bờ UFF trường khống. Tuy có đem Lam Quái kéo tại trong cỏ dạng này không tệ chi tiết, nhưng cuối cùng vu sự vô bổ. La Mở UFF bị sông tới A Kha Trừng Kích nhận lấy, bên kia bị liên tục khống đi mỹ ra một tổ, cũng sớm bị đuổi theo hàng Trung, thượng quan huyện nhi giờ tơ s cầm xuống. Đội 6 năm người lớn báo đoàn trận thế lộ ra mười phần dữ tợn, ra la cùng thái ớt chân nhân nào dám tại dã khu lưu lại, vội vàng rút đi, đường giữa mặc tử thò đầu ra ven đến một pháo, cũng chính là tận. Hết nhân lực thôi. Thật hung ác a. Đội 6 bắt đầu nhường quan chiến phòng bên này một mảnh tạm thái. Đội 1 là nghĩ ba người báo đoàn nhanh chóng thu một chút dã khu a. Ý nghĩ không tệ. Nhưng đội sáu trực tiếp 5 người báo đoàn đánh tới, khả năng này là bọn hắn không nghĩ tới. Đối kháng lộ cái này một đợt tuyến thoạt nhìn là trực tiếp thả, bất quá cũng không quan trọng. Ai chúng ta tới nghe một chút đội sáu trong cục giọng nói à, có người xem hết cái này một đợt sau đề nghị. Sau đó mọi người liền nghe đến 6 đội bên này thời gian thực đối thoại. Hoàng Trung đi thu dây, Tuyển nhi đi đối kháng lộ ăn tuyến đi. Á Kha cầm song đường giữa đường sông dã thu hồng khu. Hà Ngộ Thanh Âm. Ai? Ta đây. Chu mặt kinh ngạc đến ngây người. Tuyển nhi đi đối kháng lộ. Vậy hắn cái này chính quy tốt đâu? Hai ta ngồi xổm cái này. Hạ Ngộ nói, hắn Tuấn Sơn đã ở đội 6 Lam khu Lam Hố bụi cỏ chỗ giấu, Ngồi xổm ai? Chu Mạc Hạng Vũ một bên tới một bên hỏi. Lam khu mất giáo, nhà chúng ta Hồng khu ta cảm thấy bọn hắn cũng không dám vào, gia la nghĩ nhanh chóng phát dục phải đi cỏ chung tuyến a. Hoặc là đi đường sông hoặc là liền đi cái này. Hạ Ngộ nói. Vậy nếu là đi đường sông đâu? Chu Mạc thành Lang. Sao có thể nếu là đâu? có tô cách sư huynh phía dưới nhìn chăm chú bọn hắn đi như thế nào chúng ta chả phán đoán không ra hàng ngộ nói ngươi muốn tầm mắt liền trực tiếp nói tô cách hoàng trung này lại chính tháp phòng ngự hạ đâu dù sao đối diện là hai người hắn không dám đi ra ngoài đoạt tuyến nghe được hàng ngộ lời này hoàng trung vội vàng bắt đầu chuyển động chiếm đùi cỏ tầm mắt thương cái khác đùi cỏ ném cảnh giới địa lôi rất nhanh đội một từ phát dục lộ đi hướng đường giữa tuyến đường liền vẫn có bố trí quan chiến trong phòng không ai lại nói tiếp chỉ có trò chơi âm thanh cùng đội sáu giọng nói quanh quẩn tới Ngươi nhìn ta liền nói muốn đi bên này đi. Hàng ngộ thanh âm. Đánh như thế nào? Chu mặt hơi có khẩn trương. Ta trước lưng, ngươi đừng vội lấy đỉnh, đuổi theo chặt chính là, giả lan nếu là giao tránh, ngươi lại nhìn kỹ năng thứ nhất có thể hay không truy. Hàng ngộ nói. Bớt thời qua tưởng ta có thể không có cách nào. Chu mặt nói. Nói không chừng hắn nhất thời bối rối tạp tường đâu. Hàng ngộ nói. Ngươi liền mơ đi. Cao ca nói ra tất cả chức nghiệp nhân sĩ nội tâm thanh âm. Loại trình độ này tuyển thủ Ngươi chờ mong bợ Lợi Tạ Tường. Đương nhiên ta không thể nói tuyển thủ chuyên nghiệp tuyệt không có khả năng có dạng này cấp thấp sai lầm, nhưng là loại này cực thấp quả nhiên sai lầm, có thể không nên trong trận đấu chờ mong. Sự thật chứng minh, trường thiếu xác thực không đến mức hoảng đến bợ Lợi Tạ Tường. Hắn bợ Lợi ý thậm chí ngay đầu tiên bị cáo sau liền giao ra, lập tức liền đem mình đặt mình vào đến một cái tương đối an toàn xử trí. Hà Ngộ cùng Chu Mạt có quan hệ hạng vũ kỹ năng thứ nhất sử dụng thương lượng nhìn vẫn lộ ra 10 phần dư thừa. Giá la không có chuẩn. Hà nội thanh âm lại vang lên khẩu khí kia, phảng phất tại tuyên bố đối phương thủy tinh đã bảo tạc. thu được hai thanh âm cùng một chỗ làm ra đáp lại. mặt tiện, a Kha, cao ca, thượng quan luyện nhi, chức nghiệp nhân sĩ nhóm bỗng nhiên cũng bắt đầu rất đồng tình ván này trưởng thiếu, cái này chân heo, không nên a, cái này giá la, không nên a. ta là liền ở tại bên này vĩnh viễn không đi trở về sao? chu mặt thanh âm lại vang lên. Trên tài thời gian tới gần 2 phút đồng hồ, thân là tốt hạ vũ, trước mắt tiếp cận nhất đối kháng lộ trong nháy mắt là bắt đầu đường giữa chiếm cỏ thời điểm. Khi đó hắn cách đối kháng lộ chỉ có nửa cái địa đồ đâu. Đối kháng lộ không nổi, khống chế lại giả La, liền có thể khống chế cả trận đấu." Hà Ngộ nói. "Có thể bao nàng một đợt đi." Chu mặt chú ý tới Mạc Tiện Á Kha đã cấp 4. Là lúc này rồi. Hai ta tháp sau bọc đánh." Hà Ngộ nói. "Đi." Hai người xuất phát, nhiều hầu, bao hết cái tình mình. Cái này sóng găng đại thể tấu, đội một nếu như vẫn dự phán không ra, Trường Tiếu Uổng là đỉnh phong thứ nhất, Đông Thành cũng luôn có lỗi với hắn kinh lịch trước nghiệp nuôi dưỡng chỉ tiếc đối minh sát phán đoán gẳng bọn hắn cũng không có sức chống cự trực tiếp lựa chọn vứt bỏ tháp chạy trốn hạ vũ hủy đi tháp cũng là cường giả phối hợp hoàng trung 2 phút giả la phát dục lộ tháp thứ nhất không có quay người lại mở bạo quân tiến công đội một lang khu hai chuyện này đội 6 thậm chí có năng lực đồng thời tiến hành không cần thiết nhìn a quan chiến trong phòng có chức nghiệp nhân sĩ cảm thấy ván này tranh tài đã kết thúc Chăn heo lưu heo kinh tế bây giờ còn chưa đối kháng lộ lưu bang cao bên kia tuyết nguyệt tinh tốt không nhân quá nhiễu Thăng lên cấp 4 lưu bang cũng đã có thể mở ra hắn toàn bộ bản đồ chi viện, thế nhưng là không có có một đầu khỏe mạnh già heo, hết thể đều là phù vân. Cầm xuống bạo quân, phản quang đội 1 lam khu đội 6, Hùng Dũng ai Vệ bắt đầu tiến công đối kháng lộ cái này nửa khu. Phát dục lộ tháp thứ nhất cũng bị mất, Gia La còn thế nào phát dục Khẳng định là đến đổi được đối kháng đường tới nhà. Rốt cục có thể đạp vào mong nhớ ngày đêm đối kháng đường, chu mặt nhịn không được lộ ra thiếu dung. Gia La bợ lời còn có 55 giây mới tốt ngộ nói trên ngựa của chúng ta liền muốn tốt, chu mặt nói, hắn hạng vũ cùng hàng ngộ thuẫn sơn tại đợt thứ nhất lúc liền quả quyết sử dụng bờ lại ỷ, cái gọi là sớm dùng sớm CD đi, chính là cái đạo lý này, giết hay không nàng kỳ thật vẫn không có như vậy quan trọng, chúng ta liền bình thường thúc đẩy đi. hàng ngộ nói, mà hậu thuẫn núi nông thuận bảo hộ binh tuyến hoàng trung trực tiếp đỡ pháo thượng quan luyện nhi xúc thế đại bay a kha bủi cọ mai phủ, này làm sao thủ? quan chiến trong phòng lần này nói ra là đội một tiếng lòng, chương 151 tuổi khô là hủ thật không có cách nào thủ. Đội 1 làm ra chính xác phán đoán, mà lại kịp thời rút lui. Cái này muốn tại tháp hạ hơi làm chống cự, A Kha từ tháp sau vòng vào đến, tháp hạ không phải lại nhiều rơi mấy người đầu không thể. Thế là đội 6 không cần tốn nhiều sức lấy xuống một tháp, cũng bởi vì đội 6 hào không chống cự, đội 6 cơ hồ không có cái gì tiêu hao, mang theo binh tuyến, giống nhau như lúc đội hình, giống nhau như lúc tư thế, tiếp lấy liền hướng tháp thứ 2 sông đi lên. Quá phận a, quan chiến phòng chức nghiệp nhân sĩ nhóm thay đổi một biệt khuất Ha ha ha ha, ta liền nói Chăn heo kỳ thật rất tốt phà A, trực tiếp ở giữa bên này, trúc giai âm cười đến không giữ lại chút nào. Một tháp cứ như vậy thả, hai tháp còn như vậy thả, chẳng phải là bị người giống nhau như lúc tư thế sông cao địa rồi. Tháp thứ hai nơi này lại thế nào cũng phải tiêu hao một chút binh tuyến A. Có thể nghĩ xử lý binh tuyến, đầu tiên muốn phá liền là nâng thuận phía trước thuẫn sơn. Gần trên người, vậy nhất định sẽ bị Tuấn sơn ôm đi. Viễn trình giờ cờ S. Thuẫn sơn cái này thạch Tuấn khắc đến liền là viễn trình. Bất quá đội 1 đến cùng là tại đội 6 một tay Thuẫn Sơn tình huống dưới cầm đội hình, đối Thuẫn Sơn hoàn toàn thúc thủ vô sách vậy cái này bở tở có thể cũng có chút ngủ. Cận chiến anh hùng trước không đề cập tới, chỉ là Già La cùng Mặc Tử hai cái này cự ly xa anh hùng, kỹ năng thứ 2 đều hữu hiệu quả, Già La lặng im chi tiến mang chờ Mặc, Mặc Tử cơ quan trọng pháo thì có một giây mê muội. Chỉ là làm cự ly xa phi hành đạo cụ, hai cái kỹ năng đi thẳng về thẳng hướng Thuẫn Sơn thạch thuần thượng chào hỏi, vẫn là sẽ bị ngăn lại. Cái này cần một chút kỹ xảo, từ khía cạnh tìm góc độ nhường kỹ năng trực tiếp chạm đến Thuấn Sơn thân thể. Phát động đến trằm mặc hoặc là mê muội, liền có thể đánh gãy Thuấn Sơn thạch thuần. Cái này ở trong lại lấy mặc tử cơ quan trọng pháo lại càng dễ thao tác một chút, lúc này mặc tử liền đã sớm tiến vào cánh, khi nhìn đến Thuấn Sơn dựng thẳng lên thuất lúc, một pháo mở ra. Cái này một pháo khoảng cách nắm giữ được rất tốt, đạn pháo chính rơi vào Thuấn Sơn bên người nổ tung, phạm vi tổn thương chạm đến Thuấn Sơn, mê muội phát động, thạch thuần rơi xuống, chính diện già la cũng tại lúc này một cái lặng im trước đó bắn ra, xuyên thấu Thuấn Sơn thân thể cũng trực tiếp xuyên qua phía sau hắn chè chở lấy binh tuyến, thạch thuận bị phá, nhưng là thuận sơn lập tức mở ra thân thể, biến hóa thành một mặt càng lớn cự thuẫn, cứ như vậy trực tiếp nằm ngang ở tháp dưới. sau đó hoàng trung đỡ pháo. đợt thứ nhất lúc xem xét trong tháp cũng không chống cự, tô cách hoàng trung lập tức thu lại pháo đài, nhờ đại chiêu sớm đi tiến vào cd, lúc này làm lệnh hoàn tất, pháo đài lại lên. mặc dù lúc này hoàng trung trang bị còn xa chưa thành hình, nhưng đội một bên này anh hùng trang bị chỉ có càng hỏng bét. mỹ dạ tô đại chiêu cố nhiên là cắt xê lợi khí có thể dạng này một mình cắt vào. Đây chính là một cái thành thạo tuyển thủ, cùng một cái bình thường người chơi ở giữa khác biệt. Đối với mỹ ra mổ tổ trước mắt cái này trang bị, có thể đánh ra nhiều ít tổn thương. Có thể khiêng nhiều ít công kích. Kỹ năng thứ nhất không minh chạm ngăn cản cùng kỹ năng thứ hai xuyên địch cho đến hộ thuẫn cùng giảm CD có thể cho đến mình nhiều ít trợ giúp. Mặt đối mặt đội hình như vậy, mình hẳn là lựa chọn như thế nào thao tác. Đây là một cái thành thạo tuyển thủ mới có thể làm ra phán đoán, có thể đối một cái chỉ là hiểu rõ anh hùng cơ chế người chơi bình thường tới nói. Hắn không có cách nào rõ ràng nắm giữ những thứ này. "Thượng sao?" Hắn lớn tiếng hỏi, mỹ dạ mô tô tùy thời chuẩn bị tiến lên. Hắn có do dự, thế nhưng là đội 6 bên này không có. Hắn đang hỏi lúc, thượng quan huyền nhi thân theo mực động đã sống ra. "Lên hay không lên, kêu căn bản không phải hắn nên nghĩ vấn đề. Lên hay không lên, là khởi sướng tiến công ưu thế phương vấn đề." Ngăn lại tổn thương, đông thành vội vàng kêu to, "Cung bản có chút bối rối." Hướng phía thượng quan huyền nhi vọt tới thân ảnh liền vung ra một cái không minh chạm. Thượng quan huyền nhi dừng lại, chờ cái này không minh chạm kiếm khí đi qua, bút mực lại ra, người thẳng tắp liền hướng phía mỹ dạ mộ tổ vào tới. cái này liền là thành thạo tuyển thủ cùng người chơi bình thường khác biệt. cũng may đội một còn có một cái lưu bang, vội vàng đại chiêu truyền thống, vì mỹ dạ mộ tổ thêm thuận giảm tổn thương, thái ất chân nhân cũng gấp gấp đi lên, gánh vác uyển nhi tổn thương, cùng vị phục sinh làm chuẩn bị. nhưng là trên trời có uyển nhi, trên mặt đất nhưng lại xông lại cái hạng vũ. luận hai người ở giữa ăn ý, đại khái toàn bộ thanh huấn thi đấu vẫn không ai có thể so ra mà vượt cao ca cùng chu mạc Thượng quan huyển nhi bị giảm tổn thương, bị chia sẻ sau sẽ có chút không đủ tổn thương, Hạ vũ bổ sung, 1, 2, 3, phổ phổ thông thông đơn giản liền chiêu, nhường đông thành thái ớt chân nhân không chút do dự thi triển đại biến người sống. Sau đó chỉ thấy một thân ảnh, như quỷ giống như mị, trật ảnh chợt hiện, đống nhiên đã đến bên người. A Kha vào sân, trong ngáy mắt, máu chạy thành sông. Đối tháp phòng ngự còn có hay không điểm tôn trọng A, quan chiến trong phòng có người hô hào. Đúng vậy, tháp phòng ngự trả ở đằng kia thế nhưng là đội 6 thế công thật giống như cái kia tháp phòng ngự không tồn tại mỹ dạ mô tô như sạ xì nga xuống thái ướt chân nhân nga xuống già la thấy tình thế không dây, nghĩ lui có thể nàng tránh hiện còn ở si đi bên trong a kha trực tiếp truy vào cao địa tháp dưới tam sát mặc tử may mắn còn sống sót bởi vì hắn ban sơ liền không tại tháp dưới vì tìm góc độ đánh gãy thuận sơn thạch thuận hắn du đi vào ra khu lúc này gặp thế không ổn vội vàng rút lui hướng về phía đường giữa lưu bang may mắn còn sống sót bởi vì tạm thời không ai đi xử lý hắn nhưng là đảo mắt ba người đầu sau khi hạ xuống, hắn thân ở tháp dưới, lại là bốn bề thọ địch, hạng vũ đứng ở sau lưng hắn, tựa hồ tại nghe răng cười. Theo tháp phòng ngự Nga xuống, lưu bang cuối cùng cũng không có chạy trốn. đội 6 cấp tốc lại chuyển đường giữa. Mặc tử chỉ có một người, thảm đến cũng không dám tại nhà mình tháp phòng ngự hạ lộ tầm mắt, sớm liền tránh về phía sau. đội một đường giữa tháp thứ nhất tùy theo ca phá, lại về sau, liền là trở lên một màn này nhiều lần tái diễn. Theo kinh tế lệch tiến một bước kéo dài. Đối đội 6 dạng này thúc đẩy đội 1 càng ngày càng bất đắc dĩ. Lại đến lên cao điểm lúc, đội 6 cũng căn bản không cần đi khống binh tuyến cái gì. Liên La lập lại chiêu cũ, thuận Sơn hộ tuyến phía trước, Hoàng Trung đỡ pháo ở phía sau, Thượng Quan Uyển Nhi gặp người liền bay, Hạng Vũ gặp người liền đỉnh, A Kha gặp người người liền chết. 9 phút 11 giây. Chăn heo lưu chiến thắng, bình thường liền là như thế nhanh chóng, 9 phút hơn thắng lợi vậy cũng là chậm. Chỉ là lần này, chiến thắng lại không phải chăn heo một phương, mà là bọn hắn đối thủ, chiến thắng thời gian không thể nghi ngờ là nhường chân heo đội một đại đại khó chịu một thanh trường tiếu sững sờ nếu như nói lúc trước hai ván nhiều ít còn có chút có đến có về cảm giác như vậy ván này hắn cảm thấy mình trả cái gì cũng không làm đâu liền đã thua mất một bên đông thành đứng dậy vô vô hắn trường tiếu quay đầu nhìn lại ánh mắt trả mang theo mê mang đối kết cục này đông thành ít nhiều có chút chuẩn bị tâm lý dù sao hắn là chức nghiệp huấn luyện hệ thống ra chân heo lưu loại này đơn nhất tuyệt đối đấu pháp tại trước nghiệp vòng là ngoạn không được hắn biết rõ điểm này Chỉ là thua nhanh như vậy, thảm như vậy, vẫn là để hắn cũng thụ chút tổn thương. Dù sao bọn hắn là 5 cái đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn treo lên chăn heo chất lượng cũng muốn cao hơn rất nhiều. Kết quả lại bị đội 6 tuổi khô lạp hủ đánh tan, giờ khác này hắn không thể không thừa nhận, có quan hệ đội 6, hắn vẫn là nghĩ đơn giản. Đông Thành thở thật dài một cái, nhìn xem ánh mắt mê mang trường tiếu. Hôm nay tranh tài mới là tương lai chúng ta sẽ gặp phải chân chính tranh tài. Sớm một chút gặp được một cái đối thủ như vậy, ta cảm thấy không phải chuyện xấu Đông thành nói. Coi như là... Sớm học làm người đi. chương 152, có quan hệ chăn heo lưu. Đông Thành, Trường Tiếu còn không có cái gì phản ứng đâu. Đội một cái khác ba tên đồng đội lại cùng một chỗ trận mắt hốt mồm. Trường Tiếu đều là học làm người, vậy chúng ta tính cái gì? Bất chi sơn kêu lên. Đông Thành nhìn về phía hắn, biểu lộ thật là có chút dáng vẻ đắn đo. Nghĩ đi nghĩ lại về sau, vẫn là không hề nói gì. Đưa tay vô vô bất chi sơn bả vai. Ta dựa vào, có ý tứ gì? Bất chi sơn kêu lên. 80 người tiến vào họ phơ liền thi đấu, cuối cùng có 50 người có tư cách tham gia tuyển tú, thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là liền nhất định có chiến đội hội nhìn chúng ngươi, chọn lựa ngươi. Cho dù có đội ngũ chọn chúng ngươi, tiến bộ l... cũng không có nghĩa là có thể trở thành một tên hợp cách tuyển thủ chuyên nghiệp. Coi như trở thành một tên hợp cách tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng khó nói bởi vì mỗi trận đấu một lần trọng đại sai lầm, hay là một đoạn thời gian không tốt trạng thái, liền rất nhanh bị người thay vào đó. Đông Thành nhìn xem mấy người nói nói, này cái ngành nghề, trước khác nói cái gì tranh thủ tổng quán quân. Chỉ là muốn trở thành một thành viên trong đó, liền đã phi thường không dễ dàng. Trường tiếu thực lực mọi người là rõ như ban ngày, nhưng là hô. Em ở nay trận đấu này, mọi người đồng dạng cũng nhìn thấy. Trường tiếu còn như vậy, chúng ta đây. Đông Thành nói. Chúng ta. Bất chi Sơn nhìn xem khác hai vị đồng đội, cuối cùng cũng không thể nói gì hơn. Làm vì trong khoảng thời gian này trường tiếu đồng đội, bọn hắn rõ ràng nhất trường tiếu thực lực. Nhưng là hôm nay tranh tài đại đội trưởng cười cũng thúc thủ vô sách, bọn hắn càng là không có năng lực làm ra cái gì đến cải biến tranh tài mà đây vẫn chỉ là thanh huấn thi đấu lúc một chi đội ngũ, liền coi như bọn họ có cái khác Lâm thời đội ngũ không coi ăn ý, nhưng là, cũng không thể cùng một chi chân chính cờ trở lở chiến đội đánh đồng A. Đánh dạng này một chi đội ngũ, biểu hiện của bọn hắn còn như vậy, thật tiến vào CGL, gặp được chức nghiệp chiến đội, chờ đợi lấy bọn hắn, chẳng phải là cấp hai nạn biểu hiện. Giờ khắc này, bởi vì chiến tích một mực rất không tệ mang đến ưu việt cùng tự tin, trong phút chốc liền không còn sót lại chút gì. Bất Chi Sơn thậm chí nhớ tới mình đi qua cùng tiểu đồng bọn bơi chung hi lúc bởi vì làm chúa tể lấy tranh tài, một lần cảm giác đến mấy người bọn hắn coi như đi cùng chức nghiệp đội giao thủ, cũng chưa chắc liền sẽ rất kém cỏi. Hiện tại hắn càng rõ ràng hơn chính mình cái này ngày xưa suy nghĩ là cỡ nào ngây thơ buồn cười. So sánh với chức nghiệp, bọn hắn chả có trên lệnh rất lớn. So sánh với chức nghiệp, bọn hắn xứng đáng một cái thái chữ. Mọi người cũng không cần bộ dáng này a. Đông Thành Phát phát hiện mình nghiêm túc giống như có chút đả kích đến đội ngũ, nhận rõ hiện thực là kiện rất tốt sự tình, không phải làm sao biết hướng phương hướng nào cố gắng đâu. Ta hiện tại cảm thấy mình đã không có phương hướng. Bất chi sơn đủ rũ túi đầu nói. Làm sao lại thế? Đông thành nói, vẫn đi tới, phương hướng đương lại chính là tiếp tục đi tới đích. Cố lên. Đi được xuống dưới sao? Bất chi sơn một mặt mê mang. Liều mạng nỗ lực A Đông thành nói. Bất chi sơn nhìn về phía trường tiếu. Một mực một lời không phát trường tiếu, cũng không biết đôi Đông thành lời nói này phải chăng có cái gì cảm xúc, hắn nhìn chính đang suy tư cái gì. Tất cả mọi người không có đi quay giày hắn, cho đến trường tiếu chính mình đứng người lên Xem ra ta chả có rất nhiều thứ muốn học. Trường Tiếu nói. Chờ đi vào trước nghiệp đội, ngươi sẽ có được hệ thống huấn luyện cùng học tập. Đông Thành cười nói. Hy vọng ta cũng có cơ hội như vậy đi. Bất chi sơn thở dài. Tất cả mọi người biết. Đông Thành nói. Lời này, là chúc phúc. Con đường phía trước gian nan, dù ai cũng không cách nào cam đoan cái gì, chỉ có thật tâm thật ý chúc phúc, có lẽ có thể tiến lên trên đường động lực, cho dù là một chút xíu cũng tốt. Đội 1 rời đi tranh tài phòng, tại trong hành lang thấy được đội 6. Đông Thành chủ động nên đón tiếp lấy, cùng đối thủ này, hắn vẫn là hy vọng có một ít tranh tài sau trực tiếp giao lưu. Là Đông Thành, hiện tại cũng nói nếu như không phải là bởi vì ngươi, hắn liền là bản kỳ tuyển trong tay thứ nhất phụ trợ. Chu mặt nhìn xem bước nhanh hướng bọn họ đi tới Đông Thành, tiến đến hà ngộ bên thai nhỏ giọng nói. Ngươi tại nói với hắn tình báo. Cao ca nói. Cái này, có thể làm thành là bắt quái, bắt quái. Chu mặt nói. Song phương nên tiếp. Nghĩ tới thất bại, nhưng là không nghĩ tới thất bại đến thảm như vậy. Đông thành nói. Liên ván thứ 3 thảm điểm, trước hai ván còn tốt đó chứ Hàng Ngộ nói Ý của ta là không so 3, một trận đều không thể thắng Cái này rất thảm Đông Thành nhìn về phía Hàng Ngộ Nha Hàng Ngộ xấu hổ Ý nghĩ của chúng ta cùng ý nghĩ, cơ bản vẫn bị áp chế Đông Thành nói Liền Tận lực đi nhằm vào đi Hàng Ngộ nói chăn heo lưu, ngươi có phải hay không cảm thấy rất dễ dàng đối phó Đông Thành hỏi Là có chút đơn điệu Hàng Ngộ nói nhưng nếu như nhất định khiến ngươi đến đánh chăn heo, ngươi hội làm sao thao tác? Đông Thành nói, cái này đánh tiền kỳ đi. Hà ngộ nói, ồ, chăn heo lưu hải tâm kỳ thật liền là nhanh chóng phát dục xê vị, đương xê vị có đầy đủ khoa trường kinh tế lúc cần có bảo hộ cũng không cần như vậy chú đáo, cùng cho xê vị phối 4 cái đại bảo tiêu, không bằng phối một chút tiền kỳ tác chiến đủ mạnh anh hùng. Điều dưỡng heo tiền kỳ liền sẽ báo đoàn cái này một ưu thế phóng tới càng lớn, phát dục đồng thời liền ngăn chặn đối diện. Hà Nội nói. Có đạo lý a." Đông Thành nói, "Kỳ thật chúng ta đều biết, chăn heo Lưu không phải một cái có thể đánh hậu kỳ xáo lộ, trên tài tốt nhất là có thể trong vòng 10 phút cầm xuống. 10 phút đồng hồ về sau, tỷ lệ sai số liền sẽ càng ngày càng thấp. Còn đại hậu kỳ liền càng không cần phải nói, tất cả mọi người trang bị thành hình, Chăn heo Lưu không còn có bất kỳ ưu thế nào, ngược lại bởi vì là dị dạng đơn hạch dẫn đến giờ tơ s thiếu nghiêm trọng, căn bản không có đánh." Hà Ngộ nói tiếp, "Nghe ngươi nói như vậy xong, ngược lại là rất muốn nhìn các ngươi đến đánh một chút." Đông Thành cười nói: "Cái này, ta cảm thấy cũng chỉ có thể là ngẫu nhiên đương kỳ binh đến đánh lén một chút. Rất quan trọng là không thể để cho người ta phát giác được ngươi, nhưng thật ra là tại chân heo. Nhưng phạm là tại đội hình đánh xuống sau cũng là người ta phát giác được là phải nuôi lợn, ta cảm thấy đều là rất khó khăn đánh. Dù sao ta cái này mạch suy nghĩ kỳ thật cũng là đi cực đoan, một khi tiền kỳ bị nhằm vào không có đánh tốt, tiếp xuống cũng là không chơi được." Hà Ngộ nói: "Cho nên giống trước nghiệp thi đấu bên trong, dùng thái ớt chân nhân cho xe vị phát dục tăng tốc." Tỷ như thật là thơm loại tổ hợp này, liền là tương đối cân bằng nuôi heo đi." Đông Thành nói, "Ta cũng cho rằng như vậy." Hà Ngộ gật đầu. Song phương cái này chính cho chuyện, trong hành lang cửa phòng lại vang, lại có đội ngũ kết thúc tranh tài. Một bên ra hủ rũ, xem xét liền là bại phương, một bên khác năm người thì là mặt mày hớn hở, từ đội 1 tranh tài phòng sắt vách cửa phòng bừng lên, chính là đội 2 đám tuyệt thủ. Cái này mới vừa ra tới, tùy khinh phong liền thấy tụ tập đội 1, đội 6 hai đội người. Cái này hai đội hôm nay giao phòng Tùy Kinh Phong một mực thật chú ý, xem xét cái này hai đội lại nhưng đã hoàn thành tranh tài, lập tức quay đầu hướng trong hành lang điện tử tỷ số bài thượng nhìn lại. Điện tử tỷ số bài là tức thời. Tranh tài thắng bại ngay đầu tiên liền sẽ thể hiện tại phía trên. Mà lúc này, đội 6 y nguyên duy trì một cái tiểu phân vẫn không có mất đi kim thần, vững vàng ngồi tại bảng điểm số đầu danh. Như thế, đội 1 đều không cần đi xem, đội 6 hiển nhiên là lấy 3 không cầm xuống tranh tài. Chuyện gì xảy ra a Đông Thành, thua thảm như vậy. Tùy Khinh Phong đi ra phía trước, một bên hô trước 153 nhất huyết tùy kinh phong cùng đông thành đều là chiến đội người mới tuy không phải cùng một trận chiến đội nhưng giống nhau thân phận để bọn hắn đã sớm quen biết cùng một chỗ tham gia thanh huấn sau trận đấu liền trở thành cùng thời kỳ sinh khác biệt trên trận vị trí nhường giữa bọn hắn kỳ thật không có bao nhiêu cạnh tranh quan hệ hài hòa nếu không phải ôn la thi đấu lúc bị trường tiếu đè ép một đầu thành thứ hai lúc này đứng tại tùy kinh phong bên người tuyển thủ chuyên nghiệp khả năng cũng không phải là lệnh tiền mà là đông thành dưới mắt tùy khinh phong kêu cái này một cú họng không có cái gì mai ý vị Trong khẩu khí mang kinh ngạc, không tin, kỳ thật tại đội một nghe tới ngược lại là thật thoải mái, đây là đối thực lực bọn hắn tán thành, ngược lại, là đối đội sáu xem thường. Bất quá đông thành lại chỉ là cười cười. Đánh không lại, chẳng phải thua hắn nói. Tùy khinh phong là người, không khỏi nhìn sáu đội đám người một chút. Đông thành người này hắn là biết đến, an tâm bổn trọng, mặc dù không chưng dương, nhưng trong lòng lại có cố không chịu thua kình. Như bây giờ Hào nghiêm túc nói đánh không lại, đây là thật bị đội sáu cho thu phục. Tình huống như thế nào? Tùy Kinh Phong đi đến trước mặt nói, đội 6 năm người xem xét, đội hai vị này, ngoài miệng quan tâm đội 1 cùng đội 6 tranh tài, nhưng cơ bản liền không chút dùng con mắt nhìn qua bọn hắn, lúc này chả đứng ở một bên chẳng phải là tự chuốc độc nhã. Chúng ta đi trước ca. Hà Ngộ Trưng cầu lấy các đội hưu ý kiến. Đi. Cao ca nói. Các người trò chuyện. Tô cách hướng đội 1, đội 2 người chào hỏi âm thanh. Đi thong thả. Đông thành những tiếng, Tùy Kinh Phong tiếp tục coi trời bằng vùng, có thể đoàn đội 6 vẫn quay người đi. Hắn lại bắt đầu nhìn trọng trọng đội 6 bóng lưng. Đông Thành cười cười, Tùy Kinh Phong kìm nén kình muốn hung hăng thắng đội 6 một chút, bọn hắn chiến đội người mới tiểu quần thể bên trong đều là biết đến. Làm sao làm? Cuối cùng bỏ phải thu hồi ánh mắt Tùy Kinh Phong, nhìn về phía Đông Thành hỏi lần nữa. Sát thực rất khó đánh. Đông Thành nói, vậy ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Tùy Kinh Phong trực tiếp thỉnh giáo lên. Rất hiển nhiên, đối đội 6 xem thường, kia là hắn chiến thuật thượng kinh thị, chiến lược thượng hắn vẫn là tương đối coi trọng. Đây chính là đánh đến bây giờ ngay cả một trận tiểu phân vẫn không có thua qua đội ngũ, nhất là đội 1 vẫn bị bà không quét ngang. Ra nhìn thấy kết quả này về sau, Tùy Kinh Phong kỳ thật tâm tình khá phức tạp. Lúc này phải trả cảm thấy đội 6 không mạnh, vậy thì có chút lửa mình dối người. Muốn lời ta nói, Đông Thành nghĩ nghĩ, nhiều đánh nhau, thiếu sai lầm đi. Dạng này a, Tùy Kinh Phong suy tư, Đông Thành cho hắn chỉ là 6 cái chữ, nhưng cái này ý vị của nó đổ vật lại là thật nhiều. Còn có, Đông Thành nhưng lại có bổ sung chỉ nói là lời này lúc hắn nhìn về phía tùy khinh phong bên cạnh lệnh tiền, đội sáu đi rừng tuyển thủ kỹ thật rất mạnh melzerin chờ lệnh tiên nói đông thành gật đầu sớm chú ý tới hắn lệnh tiên nói ti trước đi rừng hắn đối đồng vị đưa tuyển thủ tự nhiên sẽ nhiều chút chú ý còn có cái gì sao tùy khinh phong hỏi hắn nghĩ tận khả năng nhiều thu hoạch tình báo nhiều chú ý quan sát hà lương lộ vị trí suy đoán hắn hướng đi đội 6 tiết tấu điểm cơ bản vẫn tại cái kia đông thành nói Quả nhiên vẫn là hắn A tùy khinh phong cảm khái. Đại khái cứ như vậy nhiều A Đông Thành nói, "Thắng mời ngươi ăn cơm." Tùy khinh phong vô vô hắn, "Ta chờ." Đông Thành cười, "Đi." Tùy khinh phong chào hỏi một tiếng, đội 2 tuyển thủ trước một bước rời đi. Thảo luận đều là Đông Thành tham dự tiến hành, đội 1 những người khác không có chen vào nói, ở một bên lặng lặng nghe Đông Thành theo đội 6, đội 2 tuần tự trò chuyện xong, cùng một chỗ nhìn xem hắn. "Ngươi cảm thấy đội 2 có thể thắng qua đội 6 sao?" Bất chi sân hỏi. Chúng ta cũng còn không có cùng đội 2 đánh đâu. Ngươi không cảm thấy đây mới là chúng ta hẳn là chăm chú quan tâm. Đông Thành nói. Quên, chúng ta lúc nào cùng bọn hắn đánh. Bất chi Sơn nói. Ngày cuối cùng. Đông Thành nói. Đó là chân chính quyết thắng thua A. Bất chi Sơn nói. Đông Thành cười cười. 16 chi đội ngũ tuần hoàn đơn thi đấu. Tổng cộng 15 ngày hoàn thành 15 vòng đấu. Đội 1 cùng đội 2 va chạm được gan bài tại ngày cuối cùng. Mới nhìn cái này rất có cuối cùng thời khắc quyết thắng thua ý vị. Dù sao đội 1. Đội 2 tại tạo thành bàn sơ, chí ít trên giấy mang ý nghĩa thứ nhất cường cùng mạnh thứ hai. Bất quá bây giờ đây hết thể vẫn bị đánh vỡ, đội 6 toàn thắng chiến tích, để bọn hắn cường nhìn một giọt nước phân vẫn không có. Húng chi đây là thanh huấn thi đấu, vô luận đám tuyển thủ trong lòng như thế nào phân cao thấp, những cái kia đến đây quan sát tranh tài chức nghiệp chiến đội, lại có ai hội chân chính quan tâm bảng điểm số cuối cùng sắp xếp đâu. Ngay cuối cùng tranh tài khả năng cũng sớm đã không có người để ý đi. Đông thành ngoài miệng nói chúng ta hẳn là chăm chú quan tâm trong lòng lại biết ngày cuối cùng tranh tài kỳ thật đã không có như vậy quan trọng thật tình không biết hắn nghĩ như vậy đều đã có chút quá lạc quan chỗ nào còn muốn đến ngày cuối cùng chỉ là vừa mới bọn hắn cùng đội 6 sau khi cuộc tranh tài kết thúc quan chiến trong phòng chức nghiệp nhân sĩ nhóm liền có không ít người đã lộ ra một bộ đại công cáo thành bộ dáng tranh tài y nguyên đang tiếp tục thế nhưng là chí ít có một nửa người trong thời gian kế tiếp cũng không có đi xem bất luận cái gì một trận còn đang tiến hành lấy tranh tài bọn hắn ba năm thành đắp phần lớn là người của hai đội thành viên tụ cùng một chỗ nhìn vẫn tại nói chuyện tiếng trên thực tế lại tại ảnh hưởng cái này 80 vị thanh huấn tuyển thủ vận mệnh buổi chiều phát lại hội chưa bao giờ có vắng mặt tiên trạch chiến đội đội trưởng chu tiến cùng vi thần đội trưởng dương ngọc kỳ lần này cũng không có hiện thân chỉ có thập phương chiến đội đội trưởng lưu minh khiêm một người cô độc chủ trì lấy trận này phát lại tân tú nhóm không có cảm thấy cái này có cái gì dị thường phát lại hội giống thường ngày nhiệt liệt đội một cùng đội 6 tranh tài là tất cả mọi người chú ý lưu minh khiêm không để cho mọi người thất vọng ba trận đấu vẫn bị lấy ra làm án lệ cùng tân tú nhóm cùng một chỗ chăm chú phân tích một thành Phát lại hội tiến hành hơn 2 giờ, vui sướng kết thúc. Tất tú nhóm thu dọn đồ đạc đứng dậy. Loại thời điểm này bình thường đều sẽ đoàn chỉ đạo chức nghiệp nhân sĩ đi trước, nhưng mà Lưu Minh Khiêm nhưng lại đi thẳng xuống này, hướng phía đội 6 bên này đi tới. Tất cả mọi người biết cái này bình thường ý vị như thế nào, hâm mộ ghen tị vẫn có, lại cũng không tốt đi lên với xem. Đội 6 bên này, mọi người bắt đầu hướng hàng nội nháy mắt ra hiệu, chỉ coi lại một chi chức nghiệp chiến đội bị hàng nội chính phục. Đối với hắn cô ý cái này thập phương chiến đội mùa giải trước cuối cùng danh liệt thứ hai đến ngược, cũng tức là nói. Trong tay hắn nắm giữ lần này tuyển tú thứ hai tuyển tú quyền, gần với kiếm các chiến đội. Kiếm các chiến đội đi tìm Hàng Ngộ, nhưng cùng Hàng Ngộ một phen câu thông về sau, tựa hồ đã có mới mạch suy nghĩ. Thứ nhất thuận vị chiến đội đối Hàng Ngộ không ý nghĩ gì, như vậy dưới mắt cái này, thứ hai thuận vị chiến đội vô cùng có khả năng trở thành Hàng Ngộ cuối cùng kết cục. Thập Phương chiến đội sao? Hàng Ngộ trong đầu đã xuất hiện chi đội ngũ này tuyển thủ, phong cách, xáo lộ, hắn thậm chí liền muốn vô ý thức bắt đầu suy nghĩ mình đưa thân vào Thập Phương chiến đội nên làm như thế nào lúc, bỗng nhiên chú ý tới xuống bọn họ càng đi càng gần Lưu Minh Kiêm, ánh mắt của hắn giống như cũng không là dừng lại trên người mình. Đây là Thuận Lưu Minh Kiêm ánh mắt, hàng ngộ đi lòng vòng tầm mắt, nhìn thấy chính là Mạc Tiện. Hai giây về sau, Lưu Minh Kiêm chạy tới trước mặt, quả nhiên là đứng tại Mạc Tiện trước người. Hắn trước gật đầu hướng đội sau tất cả mọi người chào hỏi một tiếng, sau đó nhìn về phía Mạc Tiện, "Mạc Tiện, thuận tiện phiếm vài câu sao?" Lê Ma Lê Mễ còn không có rời đi tân tú nhóm ám xoa xoa lưu ý lấy bên này. Phụ trách toàn bộ thanh huấn thi đấu Đông Hoa Sơn, Phát lại hội hắn là mỗi ngày đều muốn tham gia. Lúc này chú ý tới Lưu Minh Khiêm tìm tới là mạc tiện lúc, lập tức cũng rối cổ. Vị này tuyển thủ kỳ hoa hắn là biết đến, thậm chí nhường thanh huấn thi đấu đối với hắn có khá đặc thù chiếu cố. Làm nhiều như vậy chỉ là hy vọng tham gia thanh huấn thi đấu cái này lựa trình có thể cải biến một chút ý nghĩ của hắn. Mà bây giờ kiểm nghiệm kết quả thời khắc tựa hồ đến, đánh tới trình độ này mạc tiện, đối trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp có phải hay không có chút hướng tới đâu? Đi đánh chức nghiệp sao? Ta không có có ý nghĩ này nha. Mạc Tiện hiển nhiên biết Lưu Minh Khiêm là nghĩ trò chuyện cái gì, quả quyết nói: "Forget bầu." Thập Phương Chiến đội Lưu Minh Khiêm, dâng ra nhất huyết. Chương 154, cự tuyệt. Bởi vì vẫn nghĩ bắt quái, phát lại trong phòng một mực rất yên tĩnh, Mạc Tiện thanh âm nói chuyện không lớn, tất cả mọi người lại đều nghe cái đại khái. Thượng vàng hạ cám thanh âm lập tức từ khác nhau nhân khẩu bên trong không hẹn mà cùng phát ra, gây nên một trận kỳ dị hư thanh, bất quá rất nhanh liền lại an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn xem đội 6 bên này, nhìn xem Lưu Minh Khiêm một mặt ngạc nhiên. Vậy là ngươi làm gì tới? Lưu Minh Khiêm sửng sốt có một hồi, lúc này mới thốt ra một cái tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Lần này Mạc Tiện không nói chuyện, mà là nhìn hai bên một chút, bên trái ra sao ngộ, bên phải là Cao Ca, chu mạt bọn hắn. Ánh mắt của hắn, nhường Lưu Minh Khiêm có chút đã hiểu. Các ngươi đây là mang theo cái đuổi hủ phân hơn tới. Lưu Minh Khiêm nhìn về phía hàng ngộ bọn hắn. a này làm sao có thể nói như vậy đâu? Hà ngộ vô ý thức nói, nhưng là trở lại một nghĩ lại nhưng lại phát hiện, Lưu Minh Khiêm nói đến. Giống như rất đúng rồi. Những người khác nghe nói như thế, càng làm một mảnh xôn xao. Ôm trên đùi phân nghe nói qua, ôm đùi gùi phân huấn thi đấu. Đây là đem thanh huấn thi đấu đâu gì? Tất cả mọi người vừa nghĩ, một bên vừa nhìn về phía còn tại trận Đông Hoa Sơn, tựa hồ là hy vọng cái này thanh huấn thi đấu người phụ trách có thể giải thích một chút. Có thể cái này Đông Hoa Sơn lại có thể giải thích cái gì đâu? Có quan hệ vô tâm chức nghiệp lại tới tham gia thanh huấn thi đấu vấn đề. xa tại tuyến thượng thi đấu đại chủ truyền bá Liêu Liêu liền dẫn phát qua, lúc ấy hắn liền đã từng có nói rõ. Dưới mắt cũng là đồng lý. Thế là, tại trước mắt bao người, Đông Hoa Sơn vội vàng thu thập một chút đồ vật, giống người không việc gì đồng dạng, trực tiếp rời đi. Lưu Minh khiêm lúc này cũng là có chút không biết làm sao. Làm một chi chiến tích không tốt đội yếu, Tân Tú không quá nguyện ý đến thập phương chiến đội tình trạng hắn nghi tới, mà lại tổ hợp tốt một loạt thuyết tử. Nhưng là một cái nói thẳng đánh chức nghiệp cũng không ý nghĩ, hắn một điểm chuẩn bị cũng không có. Câu kia vậy là ngươi làm gì tới? Đại khái liền là hắn đối với loại tình huống này chỗ có thể cấp cho toàn bộ đáp lại. Kia Nếu như ngươi ý nghĩ có cải biến, hy vọng vẫn là có thể liên lạc một chút ta, chúng ta lưu cái phương thức liên lạc à. Lưu Minh Khiêm cuối cùng nói như thế. "Hẳn là không cần như thế." Mạc Tiện Quả quyết nói. "Tốt a, Lưu Minh Khiêm một mặt tạm đạm, hướng phía đội sáu mấy người nhẹ gật đầu về sau, tranh thủ thời gian liền rời đi. Dừng lại thêm nữa một hồi, hắn khả năng liền sẽ khóc lên. Lúc này còn chưa đi chiến đội, nhau nhau giống nhìn quái vật đánh giá Mạc Tiện. Mạc Tiện lại là thần sắc tự nhiên, chỉ là nhìn bên cạnh các đội hữu Bộ dáng kia phảng phất chuyện mới vừa phát sinh không có quan hệ gì với hắn, hắn là một người ngoại cuộc, đang chờ hàng ngộ bọn hắn xử lý tốt sự tình lại cùng rời đi giống như. Đi thôi đi thôi. Mạc tiện thản nhiên, nhưng là đội 6 những người khác chỉ là cọ điểm nhìn về phía mạc tiện ánh mắt đều đã có chút không chịu nổi. Nhao nhao nói, vội vàng rời đi. Đội 6 đi dừng vô ý trước nghiệp vọng. Cái này vốn chỉ là phạm vi nhỏ biết đến tình huống, đêm nay, trong nháy mắt thành thành huấn thi đấu bên trong mọi người đều biết điểm nóng chủ đề. Bất quá đối với đã đánh tới giai đoạn này tân tú đám tuyển thủ tới nói, tin tức này nhưng thật ra là một tin tức tốt. Một cái rất có thực lực tân tú cũng không muốn đánh chức nghiệp, vậy liền mang ý nghĩa cùng bọn hắn cạnh tranh chức nghiệp vòng ghế tuyển thủ thiếu một vị, hơn nữa còn là rất mạnh một vị. Buổi tối hôm nay tìm tới hắn, thế nhưng là có được thứ hai tuyển tú quyền thập phương chiến đội. Có thể đối đến đây tuyển tú chiến đội tới nói, cái này được sương tụng là cái 10 phần tin dữ. Như thế một cái có thực lực tân tú tuyển thủ, đã thượng không ít chiến đội trọng điểm quan sát danh sách, tiếp xuống một hệ liệt thao tác cùng kế hoạch Tên này tuyển thủ lấy hay bỏ vẫn bị cân nhắc ở bên trong. Bởi vì cái gọi là rút dây động rừng, đương vị này tuyển thủ Minh xác biểu thị vô ý đánh chức nghiệp về sau, thật giống như một khối hoàn chỉnh ghép hình bỗng nhiên thiếu một khối, không thể không một lần nữa quy hoạch hoàn chỉnh đồ án. Chỉ có một số nhỏ, giống từ Hạc Tường bọn người, đã sớm biết Mạc Tiện vô ý trước nghiệp vòng, lúc này mặc dù cũng có chút tiếc hận chi tình, nhưng càng nhiều hay là xem náo nhiệt. Lưu Minh Khiêm phát lại sau đó cùng Mạc Tiện kỳ thật cũng không nhiều giao lưu, nhiều lần chần chọc truyền đến bọn hắn lúc này. Lưu Minh Khiêm bị miêu tả đến 10 phần đầy bụi đất. Đến ngày thứ 2, quan chiến trong phòng các đoàn người thành viên gặp nhau lúc, mọi người nhìn Lưu Minh Khiêm ánh mắt vẫn 10 phần không đồng dạng. Lưu Minh Khiêm đương nhiên cũng biết chuyện gì xảy ra, cũng là không phản bác được. Nói thật dưới mắt không có người lại so với thập phương chiến đội càng buồn bực hơn. Bọn hắn là chăm chú đem mạc tiện làm vì bọn họ số một mục tiêu, kết quả lại đụng phải như thế cái cái đinh. Dưới mắt trong tay cái này thứ hai tuyển tú quyền như thế nào thực dụng, lại muốn một lần nữa suy nghĩ. Bọn hắn nơi này tăng thêm không chỉ là xấu hổ cùng phiền muộn, mà là thật sự lượng công việc. Nhịn nửa đêm Lưu Minh Kiêm, lúc này con mắt đều là đỏ bừng. Gặp được Dương Ngộng Kỳ loại này không tử tế, trực tiếp liền bị nhả ránh. Làm sao còn khóc nữa nhà? Không đến mức, cái này kỳ ưu tú tuyển thủ không phải liền cái này một cái. Dương Ngộng Kỳ vỗ bả vai hắn ăn ủi Người cút cho ta. Lưu Minh Kiêm một bàn tay đem Dương ngộng Kỳ tay rút mở. Cẩn thận một chút, ta tay này nhưng so sánh ngươi quý giá nhiều bị quất đến có chút đau Dương ngộng Kỳ quát. Lưu Minh kiêm mặc kệ vị này. Sau đó buổi chiều tranh tài, không ít người ngó giáo giác, chú ý đến Lưu Minh Khiêm cùng Thập Phương Chiến đội chú ý tranh tài. Là một chi đội yếu, Thập Phương Chiến đội sẽ rất ít bị dạng này chú ý, nhưng ở thanh huấn thi đấu liền không đồng dạng, bọn hắn có được thứ hai tuyển tú quyền, là có thể ảnh hưởng tuyển tú xu thế tồn tại. Thế là lần này buổi trưa, không ít người chú ý tới, Thập Phương Chiến đội phương diện cùng một chỗ quan sát ba cục, đều là đội 2 tranh tài. Đội 2 có tùy khinh phong, một lần bị cho rằng là cái này kỳ tân tú bên trong trạng nguyên lôi cuốn. Cái này đem là thập phương chiến đội bất đắc dĩ từ bỏ mạc tiện sau lựa chọn sao? Tất cả mọi người đang suy đoán, biết rõ cái khác đội ngũ nhu cầu cùng lựa chọn, phe mình lựa chọn cùng thao tác mới có thể liệt tại thế bất bại. Một bên khác, thanh huấn thi đấu sự tình tổ phương diện, tại mạc tiện vô ý tại nghề nghiệp thái độ toàn diện công khai về sau, từ Đông Hoa Sơn tự mình chủ trì, ước chừng ao ước muốn tiến hành một lần chăm chú nghiêm túc giao lưu. Đội 6 tiểu đồng bọn bồi mạc tiện cùng một chỗ tiến về, lại bị xin miễn đi vào. Bốn người thấp phẩm ở ngoài cửa chờ, kết quả 5 phút đồng hồ về sau, Trăm chú nghiêm túc giao lưu kết thúc, Mạc Tiện cái thứ nhất chạy ra. Nói thế nào, đi ra Mạc Tiện bị đồng đội bao quanh vây lên. Nói chút ta đã sớm biết sự tình. Mạc Tiện nói. Chuyện gì, mọi người hỏi. Thanh huấn thi đấu là tuyển tú giai đoạn thứ nhất, người người đều có thể báo danh. Thanh huấn thi đấu là tuyển bạn, đồng thời cũng là biểu hiện ra, nhường tham gia thanh huấn tuyển thủ hướng chức nghiệp chiến đội biểu hiện ra thực lực của mình. Mạc Tiện nói. Cái này người nào không biết, mọi người mở mịt. Thanh Huấn Tổ đem Mặc Tiện chỉnh trọng tìm đến chính là vì phổ cập khoa học thanh huấn thi đấu sao? Thanh huấn thi đấu kết thúc về sau, còn sẽ có một ngày tuyển thủ muốn tại cái này ngày trước quyết định phải chăng tham gia tuyển tú. Quyết định này càng sớm càng tốt, dạng này thuận tiện chiến đội phương diện làm kế hoạch. Nếu như kéo tới cuối cùng ngày mới làm quyết định, rất có thể bởi vì chiến đội trước đó không cách nào xác định ngươi là có hay không tham gia không dám đem ngươi xếp vào đến trong kế hoạch, đến cuối cùng dẫn đến không đội chọn lựa. Mặc Tiện nói, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Các đội hưu tiếp tục mở mịt. Bọn hắn nói ta thái độ hiện tại tương đương biểu thị ra không tham gia, chiến đội làm kế hoạch đều sẽ bài trừ ta, một khi thời khắc cuối cùng lại thay đổi chủ ý, khả năng liền tương đối khó. Mạc Tiện nói, cái này, người sẽ sao? Sẽ không." Mạc Tiện nói. Cho nên, liền ra." Mạc Tiện vừa dứt lời, cửa phòng họp lại mở, Đông Hoa Sơn đoàn một hàng thanh huấn thi đấu sự tình chủ quản nhân viên đi ra, nhìn xem ngoài cửa đội 6 tuyển thủ cùng Mạc Tiện, thần sắc có chút xấu hổ. Bọn hắn vốn là muốn phân tích lợi hại Nhưng Mạc Tiện lại thận trọng suy tính một chút, kết quả Mạc Tiện đối trước nghiệp vòng cự tuyệt là làm như vậy giòn cùng kiên quyết, để bọn hắn thêm một cái lời nói không nên lời. Hướng phía đội sáu đám người nhẹ gật đầu về sau, Đông Hoa Sơn liền mang theo đoàn đội rời đi. Cái này chí ít vẫn là xác định một sự kiện đi. Tô Cách lúc này bỗng nhiên nói, "Cái gì?" Mọi người nhìn hắn. Thanh huấn thi đấu vẫn chưa xong, nhưng là bọn hắn đã khẳng định Mạc Tiện sẽ ở 50 người danh sách lớn bên trong đi. Tô Cách nói, "Xác thực." Cao Ca gật gật đầu. Tương Cao Chu Mạt nhìn Mạc Tiện. Đây chính là khác nhau a. Đại đa số tuyển thủ, lúc này chả đang vì mình cuối cùng có thể hay không từ 80 người bên trong được tuyển chọn, tiến vào 50 người tần tú danh sách lớn mà lo lắng a. Thế nhưng là Mạc Tiện cái này cũng không muốn đánh nghề nghiệp ra hỏa, ngay cả chính thức vẫn tại thi đấu sự tỉnh chưa xong lúc liền đã không chút do dự đem hắn đặt ở danh sách lớn bên trong. Người so với người, tức chết người đây này. Hà Ngộ cảm khái. Lời này lập tức dẫn tới cao ca, Chu Mạt, Tô cách ba người cái góc ghé mắt. Người này tại cảm khái cái gì? Cao ca nói, nghe để cho người ta rất khó chịu là chuyện gì xảy ra. Tô cách nói, người chạm đi nơi đó, không muốn làm bộ cùng chúng ta đồng loại. Chu mặt đem hàng ngộ đẩy lên mạc tiện bên người. Trước 155, hồi cuối, ai, cái này nói như thế nào bị đẩy lên mạc tiện bên người hàng ngộ có chút chân tay luôn cuống. Đối diện ba vị nhìn lên trước mặt hai cái này đại nhất nhân đệ, đương nhiên cũng là buổi ngủi mai thôi. Đã từng bọn hắn, chỉ ở Đông Giang Đại học vương giả vinh diệu vòng giết đến hừng hực khí thế. Nhưng hôm nay đâu? Bọn hắn tham gia chính là thanh huấn thi đấu, khoảng cách vương giả vinh diệu tối cao sân khấu cở tơ cũng chỉ cách một cánh cửa, mà hết thể bắt đầu, liền từ hàng nộ, mặc tiện hai cái này tần sinh gia nhập vào lãng bảy chiến đội bắt đầu. Sân trường vương giả trong vòng lẫn vào nhất không như ý cao ca cùng chu mạn, bởi vì bọn hắn hai gia nhập, cuối cùng trở thành sân trường quán quân, sân trường vương giả trong vòng nhất xuân phong đắc ý tố cách, bởi vì hai người kia bắt đầu một lần nữa suy nghĩ cái trò chơi này. Bọn hắn trước mắt trô đường lấy, cùng không chỉ là rất có thiên phú hai cái trò chơi thiếu niên. Mà là quả thật có ảnh hưởng đến bọn hắn, cải biến đến bọn hắn ra hỏa. Nhìn xem Hàng Ngộ sợ hãi bộ dáng, Cao Ca nhịn cười không được. Người cười cái gì?" Chu Mạc hỏi. "Đi." Cao Ca quay người. "Nha." Chu Mạc tướng thanh, sau đó cũng hướng Hàng Ngộ cười một tiếng. Đẩy ra Hàng Ngộ đương nhiên chỉ là cho đùa, rất nhanh hắn liền vịn Hàng Ngộ bả vai, khí thế ngất trời trò chuyện lên hôm nay tranh tài cùng bọn hắn khả năng tương lai. "Thanh huấn tổ." 5 phút đồng hồ kết thúc cùng Mạc tiện nói chuyện Đông Hoa Sơn bọn người sấu hổ chi tình không so với hôm qua Lưu Minh khiêm ít hơn bao nhiêu. Kỳ thật trước đó bọn hắn cũng đã làm nhiều lần công việc đối mặt tiện bối cảnh có một ít điều tra, thậm chí có liên hệ đến mặt tiện người nhà. Những này phương thức liên lạc tại tuyển thủ báo danh lúc cũng phải cần cung cấp. Có không ít trò chơi thiếu niên, bởi vì người nhà không giảng hòa quấy nhiều không cách nào đi đến chức nghiệp con đường. Phụ trách Tân tú tuyển bạt thanh huấn tổ, thỉnh thoảng liền sẽ gánh chịu một chút làm việc như vậy. Vì những này không hiểu rõ lắm điện cảnh gia đình đi làm một chút phổ cập khoa học. Nói cho bọn hắn hải tử muốn xử lý là như thế nào công việc, cùng tương lai của bọn hắn hội đi con đường nào. Nhưng là cuối cùng, cùng Mạc Tiện giao lưu 5 phút đồng hồ, cùng Mạc Tiện người nhà câu thông, lại chỉ tiến hành 2 phút. Ta bên này bẻ bội nhiều việc, Mạc Tiện rất rõ ràng hắn đang làm cái gì. Cho chuyện ngừng ở đây, ngắn ngủi 2 phút cho chuyện, Thanh Hấn Tổ cảm nhận được là làm người hít thở không thông kiên định cùng vô cho hoài nghi, so sánh dưới buổi chiều cùng bọn hắn trò chuyện 5 phút đồng hồ Mạc Tiện vẫn lộ ra non nớt. Cho nên nói, trở lại văn phòng bọn thuộc hạ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy đầu của bọn hắn Đông Hoa Sơn, tốt đang tiếc. Đông Hoa Sơn cảm khái, trên người Mặc Tiện cảm nhận được tỉnh táo, kiên định, bực này đoàn tính cách đặc chất, đơn giản đều là vì một cái kiệt xuất tuyển thủ chuyên nghiệp lượng thân định chế. đừng nói bản kỳ, liền là bao năm qua thanh huấn tân tú, kỹ thuật tốt nhiều vô số kể, nhưng ngay cả tính cách vẫn như thế hoàn thiện, coi như vượng mao lân giác, nhưng hết lần này tới lần khác người ta kiên định, ngay tại vô ý tại đánh chức nghiệp chuyện này, ngươi nói có tức hay không? làm sao bây giờ đâu, bộ hạ tiếp tục xin chỉ thị cái này còn có thể làm sao, đương không tồn tại chứ sao? Đông Hoa Sơn nói, tình huống cụ thể sửa sang một chút, cũng biết hội các chiến đội một tiếng. Thanh huấn tổ là phục vụ tại thi đấu sự tình, gián tiếp cũng phục vụ tại tất cả chiến đội bộ môn. có quan hệ tân tú tin tức, bọn hắn đương nhiên sẽ không giống lẫn nhau có cạnh tranh quan hệ chiến đội như thế, trả che giấu, hội công bằng công khai phản hồi cho tất cả chiến đội. Tựa như Mặc Tiện sự tình, trên Lưu Minh Khiêm trước hỏi ý, Mặc Tiện tỏ thái độ về sau, bọn hắn trước tiên tìm tới Mặc Tiện, một phương diện có câu thông thuyết phục chi ý. Một phương diện khác, Kỳ thật cũng là muốn xác định một chút mạc tiện thái độ. Vạn nhất đây là một cái nói dối, là không muốn đi thập phương loại này đội yếu tiểu hoa chiêu đâu. Tại Sát Thực nhận rõ ràng những này về sau, đêm đó tất cả chiến đội liền dẫn tới tin tức, tuyển thủ Mạc Tiện, ID mèo Scourge xác định không tham gia bản Kỳ Tuyển Tú. Tin tức trong câu chữ, vẫn lộ ra thanh huấn tổ không nỡ đem lời nói chết thái độ. Mạc Tiện xác định là không tham gia bản Kỳ Tuyển Tú. Tiếp theo Kỳ nói không chừng liền tham gia đâu. Đông Hoa Sơn trong lòng cuối cùng vẫn là tồn lấy một phần tưởng niệm đến mức tin tức công bố ra ngoài về sau, các đại chiến đội muốn thế nào điều chỉnh mình tuyển tú trong lúc đó thao tác cùng giao dịch, vậy thì không phải là thanh huấn tổ công việc trong phạm vi chuyện. Bất quá rõ ràng hiển nhiên nhìn ra được theo thanh huấn thi đấu chuẩn bị kết thúc, các đại chiến đội công việc trọng điểm đã bắt đầu chuyển di. Không chỉ là buổi tối phát lại hội lại không nghề nghiệp nhân sĩ hỏi thăm, bao quát buổi chiều con chiến cũng càng ngày càng ít người đến, không ít chiến đội chức nghiệp nhân sĩ thậm chí đã bắt đầu đóng gói rời đi căn cứ. Loại sự tình này đối thanh huấn tổ tới nói đã tập mãi thành thói quen. Chiến đội tới chỉ là vì khảo sát những người mới thực lực, khi lấy được mình cần hết thể tình báo về sau, đương nhiên cũng không có tất yếu lại dừng lại. Thanh huấn thi đấu cái kia bảng điểm số, đối đám tuyển thủ là khích lệ cùng thúc dục. Có thể đối chiến đội mà nói, cái kia thắng bại cùng điểm tích lũy nói rõ thật không được quá nhiều đồ vật, dù sao bọn hắn khảo sát chỉ là cá nhân. Đoàn đội thành tích không tốt trong đội ngũ, chưa hẳn liền không có ưu tú cá nhân. Thanh huấn thi đấu ngày thứ 14, tranh tài thứ 2 đếm ngược luân. Đối rất nhiều người mà nói đây là tiếp cận thi đấu sự tình hồi cuối một ngày có thể đối đội hai tùy kinh phong tới nói hôm nay còn có ngày mai đều là hắn thỏa thuê mãn nguyện muốn biểu hiện tốt một chút thời gian liên lúc trước mấy ngày nay trong trận đấu tùy kinh phong trạng thái cực dai từng có hai lần năm giết biểu hiện chỗ này hắn đối nay minh hai ngày tranh tài càng thêm tràn ngập chờ mong cơm trưa thời gian tùy kinh phong cùng đồng đội cùng một chỗ dùng cơm ánh mắt như kiếm ăn là báo đi săn tại phòng ăn tìm kiếm lấy buổi chiều liền phải đối mặt đối thủ kết quả con ngồi không tìm được lại nhìn thấy nhất thời quang chiến đội đội trưởng lý văn sơn Thiên Trạch Chiến đội đội trưởng Chu Tiến các loại số nhánh chiến đội nhân viên bao lớn bao nhỏ mang theo hành lý một vừa dùng bữa ăn một bên cùng thanh huấn bên này nhân viên công tác và rất nhiều nhân đạo đường ai nấy đều thấy được bọn hắn cái này là chuẩn bị ăn xong cái này đống nhiên cơm trưa sau liền muốn rời khỏi rất nhiều người mới tuyển tay nắm lấy cơ hội cuối cùng này đi tìm những nghề nghiệp này tuyển thủ ký tên chụp ảnh chung Tùy khinh Phong lại là xứng sở tại đương trường báo sắc bén kiếm ăn ánh mắt lập tức liền không có hắn dụng tâm như vậy như thế để ý muốn đi tiến hành tranh tài là muốn biểu hiện cho ai nhìn. Đương lại chính là những nghề nghiệp này chiến đội. Hắn là muốn tại cùng hàng ngộ, trường thiếu những câu chuyện này người mới trực tiếp giao phong bên trong, nhường chiến đội nhóm nhìn thấy ai mới là cái này kỳ tân tú bên trong cường giả chân chính. Nhưng là hiện tại, bọn hắn thế mà phần lớn đều muốn đi. Đối với tùy kinh phong nhất để ý nhất tiếp xuống tranh tài, trong lòng hắn trọng đầu hí, bọn hắn thế mà biểu hiện được không quan tâm chút nào, liền nhìn vẫn không đánh liền muốn rời khỏi. Vì cái gì? Tùy kinh phong không khỏi muốn hỏi. Có thể hắn xuất thân từ chức nghiệp đội bồi dưỡng. Đối chức nghiệp chiến đội quy tắc cùng vận hành là có nhận biết tuyển tú loại này cùng hắn bản thân tương quan sự tình càng có xâm nhập hiểu rõ. Bất luận cái gì một nhánh chiến đội đối tuyển tú vẫn là hết sức chăm chú. So sánh với tại chuyển nhượng trên thị trường giao dịch tuyển tú có thể nói là chi phí thấp nhất bổ cường chiến đội phương thức. Tất cả mọi người rất hy vọng có thể đang chọn tú bên trong chọn lựa đến ưu tú người mới. Cho nên bất luận cái gì một nhánh chiến đội đối mỗi một vị người mới đều sẽ mười phần chú ý mỗi một vị người mới cũng có thể là bọn hắn câu trả lời chính xác, bọn hắn trước muốn hiểu đáp án. Mới có thể tìm được chính xác giải để mạch suy nghĩ. Mà làm loại này chú ý đình chỉ lúc, kêu mang ý nghĩa bọn hắn đã thấy rõ đáp án, tiếp xuống liền là như thế nào giải để chuyện. Dưới mắt những này liền muốn rời khỏi chiến đội đương lại chính là như thế. Bọn hắn không định lại nhìn hôm nay cùng ngày mai tranh tài, vậy chỉ có thể là bởi vì hôm nay cùng ngày mai tranh tài đã sẽ không lại cho bọn hắn cái gì mới dẫn dắt. Tùy khinh Phong Nóng Lòng muốn đi chứng minh đồ vật, trong lòng bọn họ, đã có kết quả. Cho nên, đừng lại hỏi vì cái gì. Muốn hỏi không bằng hỏi hỏi kết quả này đến cùng là cái gì." Tùy Khinh Phong đột nhiên đứng dậy, hướng phía bao lớn bao nhỏ, náo nhiệt vô cùng chiến đội bản kia đi đến. Chương 156, cái gọi là ai đi. Chiến đội bên cạnh bàn nối liền không rứt trong đám người, Tùy Khinh Phong là khác biệt, hắn không phải lên đến cầu ký tên cầu chủ bành chung. Thế nhưng là không có người dạng này coi là, mọi người chỉ coi hắn là mục đích giống nhau, khi hắn không theo thứ tự hướng về phía trước trên lúc, nhận được vô số không vui ánh mắt. Cũng may Lý Văn Sơn thấy được đống người bên trong Tùy Khinh Phong, hướng hắn vất tay cùng hô một tiếng. Đại thần một câu, thật sự là hữu hiệu hơn tất cả, chen chúc đám người lập tức vỡ ra, đem Tùy Kinh Phong bỏ vào. Mang theo ván khí tới Tùy Kinh Phong bởi vì Lý Văn Sơn cái này nho nhỏ cử động, cảm thấy cũng là ấm áp, đi đến Lý Văn Sơn trước mặt về sau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là túi đầu nhìn trên mặt đất bao lớn bao nhỏ. Cái này liền phải trở về sau, hắn rốt cục mở miệng nói ra. Đúng vậy a, chả có rất nhiều công việc phải xử lý, trở về mới có bận điều đâu. Lý Văn Sơn nói, vô vô Tùy Kinh Phong. Đây là bọn hắn chiến đội bồi dưỡng người mới, có tài hoa, có kết tỉnh. Mặc dù chưa bao giờ tại chính thức trong trận đấu cùng Lý Văn Sơn sóng vai chiến đấu qua, nhưng Lý Văn Sơn cũng y nguyên đem đương đồng đội ở trên người hắn có không thể thắng nhất Thời Quang nhắn hiệu. Hiện tại, Tùy Kinh Phong cũng rốt cục muốn chính thức đi vào chức nghiệp đấu trưởng. Nhưng rất là tiếc nuối, bởi vì hắn độ xuất tài hoa, tay cầm cuối cùng thuận vị nhất Thời Quang chiến đội rất khó có cơ hội đem mang về Nhất Thời Quang. Lần này tách ra về sau lại gặp nhau, bọn hắn đại khái xuất hội là đối thủ. Lý Văn Sơn sớm thường thấy chức nghiệp vòng chia chia hợp hợp, nhưng là lần đầu tiên vẫn tránh không được muốn thổn thức, cho dù là cùng dạng này tân tú tách ra. Tranh tài vẫn chưa hết. Tùy Kinh Phong nhìn xem Lý Văn Sơn nói. Tranh tài. Lý Văn Sơn hơi chần chờ một chút, bởi vậy cũng nhìn ra được bọn hắn là thật không có đem thanh huấn thi đấu xem như là cái gì đặc biệt chính quy thi đấu sự tình. Trước tiên vẫn chưa kịp phản ứng Tùy Kinh Phong tại chỉ là những người mới thanh huấn thi đấu. Xế chiều hôm nay là chúng ta cùng đội 6 tranh tài. Tùy Kinh Phong nói. Lý Văn Sơn nguyên lai tưởng rằng Tùy Khinh Phong là tới tạm biệt, nghe nói như thế, mới hiểu được hắn chân chính ý đồ đến. Lý Văn Sơn không khỏi hướng Chu Tiến cùng Từ Hạc tường nhìn thoáng qua. Ngày đó liền là ba người bọn họ có quan hệ hà ngộ thảo luận bị Tùy Khinh Phong nghe đi, gây nên mãnh liệt không phục, lớn tiếng muốn chứng minh lựa chọn của bọn hắn sai lầm. Hôm nay rốt cục có thể cùng đội 6 chính diện giao phong, đang muốn phóng thích, cổ này kìm nén sức lực, nào nghĩ tới trọng yếu nhất người xem thế mà liền muốn rút lui. Thì ra là thế a, Lý Văn Sơn nói, lại nhìn hai vị kia một chút, kết quả một cái uống trà một cái cùng bên người góp đi lên fan hâm mộ thân thiết chụp ảnh chung phảng phất người ngoài cuộc Lý Văn Sơn bất đắc dĩ đành phải nhìn về phía Tùy Kinh Phong người muốn thông qua tranh tài chứng minh ngươi so hạng Ngộ Cường đúng thế Tùy Kinh Phong nói chứng minh như thế nào Lý Văn Sơn nói ta sẽ thắng Tùy Kinh Phong nói khẩu khí vô cùng kiên định cùng tự tin vây quanh những người mới nghe cái này lời thoại Đại Khái cũng đều ý thức được một thứ gì nhau nhau ngừng riêng phần mình động tác trở nên mười phần yên tĩnh sẽ không ai ngờ đúng lúc này Ngồi uống trà Chu Tiến đột nhiên mở miệng. Cái gì? Tùy Khinh Phong có chút không nghe rõ, nói chính xác là không có minh bạch. Tất cả mọi người cũng đều nhao nhao nhìn về phía Chu Tiến. Ngươi là tất cả chúng ta vẫn rất xem trọng người mới, ngươi rất ưu tú, nhưng là đội 2 không thắng được đội 6. Chu Tiến nói. Ngươi dựa vào cái gì chắc chắn như thế? Tùy Kinh Phong tức giận không thôi. Nếu như ngươi có thể dứt bỏ cảm xúc, chăm chú phân tích cùng suy nghĩ, ngươi cũng có thể đạt được đồng dạng kết luận. Lệnh tiên ngươi cảm thấy thế nào? Chu Tiến nói. Tùy Khinh Phong quay đầu mới nhìn đến lệnh tiền chẳng biết lúc nào cũng đã đứng ở bên cạnh hắn, hắn có chút cảm động, mình cũng không phải là độc thân ứng chiến, hắn chờ mong lệnh tiền cho ra một cái trịch địa hưu thanh trả lời, lệnh tiền cũng quả nhiên không để cho hắn thất vọng, tranh tài cuối cùng sẽ có các loại không tưởng tượng được ngẫu nhiên, lệnh tiền mười phần chắc chắn nói, nói hay lắm, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn từ hạc tường đột nhiên vỗ xuống bàn, lệnh tiền ngươi, tùy khinh phong mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, lệnh tiền trả lời nghe là rất có lực không giả, nhưng lời này ý tứ. Chẳng phải là nói đội 2 muốn thắng nổi đội 6 cần một chút ngẫu nhiên nhân tố. Đó cũng là thắng. Lệnh tiên kiên định vẫn như cũ. Nói đúng lắm, đó cũng là thắng. Bởi vì ngẫu nhiên nhân tố thắng được quán quân, cũng là quán quân. Nhưng nơi này là thanh huấn thi đấu, chúng ta muốn nhìn không phải kết quả, mà là quá trình, ngẫu nhiên nhân tố đưa đến biến hóa cùng kết quả, là có thể xem nhẹ không thấy. Cho nên đã không có cần chúng ta đi xem so tài, gần thứ mà thôi. Chu Tiến nói. Đến mức ngươi. Chu Tiến nhìn về phía Tùy khinh phòng thân là một tên tốt tuyển thủ, theo phụ trợ vị phân cao thấp, ta đoán chừng tại kim cương đoạn vẫn không có người sẽ phạm hồ đồ như vậy. Chăm chú suy nghĩ một chút vị trí của mình, suy nghĩ một chút mình ở trong trận đấu ứng tận chức trách. Tại không có chuyện để minh bạch những này trước đó, vô luận cá nhân ngươi kỹ thuật có bao nhiêu ưu tú, một trận đấu có thể giết chết bao nhiêu lần đối thủ, đối một đoàn đội mà nói, giá trị của ngươi vẫn còn kém rất rất xa Hà Lương Nộ, thậm chí không sai biệt lắm đi. Lý Văn Sơn mở miệng đánh gãy chủ tiến, vậy ta đến nói hai câu. Dương Ngộ Kỳ lại vào lúc này đứng lên. Ngươi đến đây lúc nào? Lý Văn Sơn kinh ngạc. Lúc ăn cơm giống như không có vị này tới. Dương Ngộ Kỳ lại là không để ý tới hắn cái này gốc dạng, ánh mắt của hắn thậm chí không có chỉ rơi trên người Tùy khinh Phong, mà là nhìn về phía vây ở chỗ này tất cả người mới. Tự giới thiệu mình một chút. Ta, Vi Thần. Ngộng Kỳ. Dương Ngộ Kỳ tự giới thiệu. Nghe được mọi người một trận không hiểu. Còn có mấy cái này. Dương Ngộ Kỳ chỉ hướng một bên. Thiên Trạch. Chu Tiến Nhất Thời Quang. Văn Sơn sơnủ Hạc. một chữ độc nhất ID thật buồn ôn ngươi vì cái gì không gọi liệu Xen lẫn nhà danh Dương Ngộng Kỳ tiếp lấy lại đem ba vị đội trưởng lại giới thiệu một lần bị nhà danh đến từ hạc Tường đang muốn phản phun Dương Ngọng Kỳ nói lại chưa ngừng dựa vào thứ tự lại đem một bàn này tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp ID vẫn giới thiệu một lần tất cả mọi người không hiểu đấu một bàn này tuyển thủ chuyên nghiệp đừng nói tại thanh huấn thi đấu nơi này tất cả mọi người trực tiếp đã từng quen biết coi như không có kia cũng đều là cờ tờ ở bên trong danh tướng Chỗ nào còn cần dạng này giới thiệu? Nghe được đi. Nơi này tất cả mọi người, thậm chí là ta, trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp sau ký hiệu đều là chiến đội phía trước, mình ID ở phía sau. Cho nên, Dương Ngộng Kỳ cuối cùng nói hai chữ, giang tay ra, vậy mà liền không có sau văn. Cho nên cái gì? Đã không cần lại có người đến giải thích cặn kẽ, tất cả mọi người đã hiểu Dương Ngộng Kỳ nghĩ biểu đạt cái gì. Chiến đội phía trước, mình ở phía sau. Mỗi người ID đều là như thế, ai cũng không có ngoại lệ. Cái gọi là tuyển thủ chuyên nghiệp liền nên như thế, tất cả mọi người tại gật đầu. Tùy Khinh Phong một mặt hoảng hốt, làm chức nghiệp chiến đội bồi dưỡng được người mới, loại này đạo lý hắn sẽ không không hiểu, sẽ không chưa từng nghe qua. Nhưng là tại thanh huấn thi đấu cái này cần biểu hiện ra cá thể, cần biểu hiện ra cá nhân thực lực thi đấu sự tình bên trong, hắn có chút để tâm vào chuyện vụ vật, có chút mất phương hướng. Đây là một cái cần nạp tiền biểu hiện ra năng lực cá nhân tranh tài không giả, nhưng là quan chiến chức nghiệp nhân sĩ nhóm lại từ bọn hắn góc độ đến đánh giá tuyển thủ tác dụng, trọng yếu không phải thực lực mà là tác dụng mình ngay từ đầu liền hoạch sai trọng điểm nha. Tùy Kinh Phong đống nhiên thở dài, nhìn lên trước mắt nhất thời quang đội trưởng, còn có một bàn này thành danh tuyển thủ, hắn có chút hổ thẹn. Thu giáo hắn nói, tiếp tục cố lên. Lý Văn Sơn nói, Tùy Kinh Phong nhẹ gật đầu, trầm mặt rời đi. Buổi chiều tranh tài, muốn hay không lưu lại nhìn xem. Lý Văn Sơn bỗng nhiên có chỗ xúc động, đối bên người đồng đội nói, trưởng thành là một cái quá trình khá dài. Chu Tiến nghe được hắn rồi nói ra, đống nhiên một lần cải biến, hay là không thay đổi, đều thuyết minh không là cái gì. Ngươi thật đúng là lãnh huyết A Lý Văn Sơn càng khái. Đối tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói, xem như phẩm chất ưu tú a." Chu Tiến nói. "Ai biết được, ta mới bao nhiêu lớn, vẫn còn tiếp tục trên con đường trưởng thành đâu." Lý Văn Sơn nói. "Chưa 157, vì cái gì? Tại mới trong mắt mọi người, Lý Văn Sơn là tiền bối, đã gần đến 2 năm cầm xuống 4 cái trận đấu mùa giải bên trong 3 cái tổng quán quân quân quân đội đội trưởng, duy thành tích luận, nói hắn là gần 2 năm thành công nhất cỡ lờ tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không đủ. Coi như hiện thực tới nói, Lý Văn Sơn bất quá là cái 22 tuổi mao đầu tiểu tử. Có người tại cái tuổi này vẫn còn tiếp tục việc học, có người thì mới vào xã hội, làm một chỗ làm việc tiểu bạch lúc này mới muốn bắt đầu mới lịch luyện. Mà bọn hắn những nghề nghiệp này tuyển thủ đơn giản là bởi vì ngành nghề tính đặc thù, so với thường nhân sớm hơn bắt đầu phân đấu. Cái chức này trận có đặc biệt quy tắc, càng có tươi sáng trực quan thành bại. Bọn hắn cấp tốc trưởng thành, có viễn siêu người đồng lứa thành tục. Thế nhưng là cuối cùng bọn hắn vẫn là hết sức trẻ tuổi, điện cạnh tuyển thủ không phải có thể xử lý cả đời trước nghiệp. Tương lai chờ đợi bọn hắn sẽ còn tiếp tục trưởng thành. Tùy Kinh Phong rời đi, tại đám người phía ngoài nhất, hắn thấy được đội 6 năm người. Trước một khắc hắn xem cái này một đội là đại địch, nhất là trong đội được quan tâm nhất Hàng Ngộ, là hắn quyết tâm nhất định phải đánh bại đối thủ. Nhưng là giờ này khắc này, Tùy Kinh Phong thần sắc có chút hoảng hốt, hắn nhìn Hàng Ngộ một chút, không hề nói gì liền rời đi. Buổi chiều Tranh Tài gặp ngược lại là lệnh tiền, chả là một bộ hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang bộ dáng, đối đội 6 năm người nói một câu. Tranh Tài gặp, đội sáu mấy người ứng tiếng bọn hắn góp đi lên hơi trễ một chút, nhưng bởi vì Tùy Kinh Phong mà lên kia lời nói bọn hắn cũng đều nghe được, cảm thấy cũng có phần bị xúc động. Bất quá tại Tùy Kinh Phong rời đi về sau, đám người rất nhanh khôi phục dự tính ban đầu, tiếp tục bắt đầu yêu cầu ký tên hòa hợp ảnh. Đội 6 bên trong thích góp loại này náo nhiệt chỉ có Chu Mặt, mặc dù thần tượng Dương Ngộng Kỳ ký tên đã sớm chiếm được qua, nhưng thứ này phan hâm mộ làm sao lại ngại nhiều đâu? Huống hồ loại trừ Dương Ngộng Kỳ dưới mắt chả có nhiều như vậy hàng hiệu, Chu Mặt trong mắt lóe ra một lưỡi bắt hết hung tàn quan mang nhìn tư thế là chuẩn bị cùng một bàn này người theo thứ tự chụp ảnh chung cầu ký tên lưu niệm đến mức đội 6 những người khác vẫn không muốn lấy cầu ký tên chụp ảnh chung bọn hắn chỉ là nhìn những nghề nghiệp này tuyển thủ liền muốn rời khỏi cảm thấy tới chào hỏi nói lời tạm biệt đúng là hệt là kỳ thật không ít tân tú tuyển thủ cũng đều là ra ngoài loại này lễ phép mới xuống tới đến viên chu Mạc tiến lên cầu ký tên cầu chụp ảnh chung lúc đội 6 những người khác cũng đến trước mặt cho chu Mạc ký xong tên lý văn sơn dẫn theo bút liền muốn nênh đón vị kế tiếp lúc lại nhìn thấy bốn cái trong tay trống trơn mắt lớn chừng mắt nhỏ gương mặt lúc này còn phải nói tô cách cơ linh nhìn thấy lý văn sơn điệu bộ này không có đem người cứ như vậy phơi kia lập tức sẽ tới lý đội cầu chụp ảnh chung lý văn sơn thành thạo phối hợp với trong tay bút cũng thừa cơ búng xuống tô cách cùng lý văn sơn hợp xong ảnh liền lui ra hướng một bên chu tiến nhẹ gật đầu hai người bọn hắn thế nhưng là quen biết cũ chu đội cảm thấy ta thế nào bởi vì quen loại này kỳ thật tương đương vấn đề nghiêm túc tô cách nửa đùa nửa thật liền hỏi ra kết quả cái này hỏi một chút trực tiếp liền đem Chu Tiến cho hỏi trầm mặc, ta là thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến trầm mặc có một hồi, Chu Tiến rồi mới lên tiếng, Tô Cách cười cười, trầm mặc ý vị như thế nào, trong lời nói lại biểu thị lấy cái gì, hắn đều hiểu, hắn cùng Chu Tiến loại này đỉnh tiêm đại thần là bằng hữu, nhưng rất nhiều người chơi ước mơ chức nghiệp vòng đối với hắn mà nói cùng không có thần bí như vậy, hắn cùng những nghề nghiệp này cấp bằng hữu cùng một chỗ đánh qua trò chơi, biết những này trên trận đại thần ở đây bên ngoài lại là cái gì dạng đối chức nghiệp vòng, đối tuyển thủ chuyên nghiệp. Hắn cùng không thế nào hướng tới. Đối với hắn mà nói vương giả vinh diệu một mực cũng chỉ là cái dùng để giải trí đồ vật. Thời gian nhàn hạ đùa giỡn một chút, thu hoạch một chút niềm vui thú, đồng thời cũng có một chút thành tựu, thể nghiệm không tệ. Về sau tại Đông Giang đại học hắn gặp được cao ca, gặp được Chu Mạt. Bọn hắn đối trò chơi chăm chú, đối trò chơi tính toán, tại Tô Cách xem ra là cực đoan, hắn rất xem thường. Sân Trường Vương giả vọng, thủy chung là lấy hắn là vua. Cho đến thượng học kỳ trường học tế thi đấu, Tô Cách cùng hắn sủ gở chiến đội bại liền thua ở cao ca cùng Chu mặt Lãng bậy trong tay. Cho chơi tranh tài bại một lần vốn cũng không có gì. Thế nhưng là lần này thất bại, là thua với hắn một mực xem thường người, lần này thất bại, bị bại triệt để, bị bại không hề có lực hoàn thủ. Lại sau đó bọn hắn đối thủ lắc lắc tay, liền không lại để ý sân trường Tiểu Thiên địa này, người ta liền muốn hướng phía cao cấp hơn chức nghiệp vòng bước vào. Cái kia tu cách trước kia liền tiếp xúc qua, chưa hề ước mơ qua chức nghiệp vòng, lại là người ta chăm chú cố gắng mục tiêu. Thế là hắn cũng nghĩ đến xem, chăm chú đến xem. Hiện tại hắn tới cũng nhìn qua, đi qua cùng nghề nghiệp bằng hữu bơi trung hí, mọi người nói thực lực của hắn đến đánh trước nghiệp không có vấn đề. hiện tại xem ra, có thể đi đến thanh huấn ngọc phật lịnh thi đấu bộ phận, chứng minh hắn xác thực có tư cách, cũng có cơ hội đánh trước nghiệp. nhưng là cái này tuyệt không nhẹ nhõm, càng không giống bằng hữu nói như vậy đương nhiên. có thể ở chỗ này theo hà ngộ bọn hắn tạo thành một đội, tô cách là may mắn. mặc dù cùng kia thành thạo an ý bốn người cùng một chỗ, hắn giống như là cô nhi xạ thủ, nhưng cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa tranh tài cũng không cần hắn gánh chịu quá nhiều. Gánh chịu đến không nhiều, mang ý nghĩa cơ hội biểu hiện không nhiều, nhưng là đồng thời cũng mang ý nghĩa, bại lộ vấn đề không nhiều. Mỗi trận đấu tô cách vẫn tại kinh lịch, tại trải nghiệm, hắn tin tưởng cảm giác được mình lực bất tòng tâm, mà những này không phải mỗi một ngày tranh tài sau quyết định liền có thể lập tức giải quyết vấn đề. Cái này cần Chu Tiến trước đó nói câu nói kia đến giải quyết, trưởng thành là một cái quá trình khá dài. Tại đem Chu Tiến trực tiếp hỏi trầm mặc về sau, hắn càng thêm chắc chắn cảm giác của mình. Đến tự mình thử một lần, rất tốt hắn dạng này nói với Chu Tiến. Chu Tiến nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, hắn nhìn về phía Hà Ngộ, nhìn thấy Hà Ngộ cũng chính nhìn xem hắn. Cố lên! Chu Tiến nói. Nha! Hà Ngộ nói. Sau đó hắn nhìn về phía Cao Ca, nhìn về phía Mạc Tiện, cùng mỗi người vẫn nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn về phía bận rộn Chu Mặt lúc, Chu Mặt vội vàng chạy tới. Chu đội, có thể hợp cái ảnh sao? Chu Mặt nói ra chính là hôm nay Chu Tiến nghe được nhiều nhất lời kịch. Đương nhiên có thể! Chu Tiến đụng lên đi. Chu Mặt cao hứng bừng bừng, nhìn về phía Cao Ca. Lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về, quay đầu đưa di động đưa về phía Hà Ngộ, "Hà Ngộ, nhanh." Hà Ngộ tiếp quá điện thoại di động, giúp hai người chụp ảnh. Tạ ơn Chu đội đập xong, Chu Mạt vừa lòng thở ý, nhưng cũng không tiếp xoay tay lại cơ, nhìn chầm chằm về phía vị kế tiếp. "Ta cái này liền theo thôi." Hà Ngộ trợn mắt hốt muội. "Giúp đỡ chút." Chu Mạt nói. Hà Ngộ im lặng, đành phải đi theo Chu Mạt hướng vị kế tiếp tuyển thủ chuyên nghiệp đi đến. Tới cầu ký tên cầu chụp ảnh chung tuyển thủ nhiều, nhưng là giống Chu Mạt dạng này một cái cũng không tệ qua thật là gần như không tồn tại. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hồn, nhưng vẫn là từng cái phối hợp. Hà Ngộ đi theo chụp ảnh, coi như có chút việc làm. Cao Ca, Tô Cách, Mặc Tiện ba người làm đứng ở chỗ này, đi cũng không được, không đi cũng không được, lúng túng mắt thấy là phải nổ tung. Cuối cùng có người nói với bọn họ lên nói, vì cái gì không muốn đánh trước nghiệp. Lý Văn Sơn dùng nói chuyện phím khẩu khí hỏi Mạc Tiện. Mặc Tiện nhíu nhíu mày, hắn đã có chút phiền loại nghi vấn này. Cho chơi đánh thật hay, liền nên đi đánh trước nghiệp. Mỗi người vẫn là như thế này chuyện đương nhiên cho rằng. Cái này bất quá bởi vì bọn hắn đều là chức nghiệp vào người, chức nghiệp vòng trong lòng bọn họ liền thành trí cao trong vũ trụ. Có thể trên thực tế đâu. Bởi vì ta không phải chỉ biết chơi game. Mạc Tiện trả lời. chương 158, chân chính đáng ngưỡng mộ. Mạc Tiện thanh em không lớn, lời này không có bị phòng ăn tất cả mọi người nghe đi. Nhưng trước mắt bản này thế nhưng là lúc trước người đến người đi náo nhiệt nhất, hắn một câu nói kia về sau, lập tức lâm vào một mảnh quỷ kế trong yên tĩnh. Đem Mạc Tiện hỏi ra lời này Lý Văn Sơn, nhìn chung quanh một phen về sau, trên mặt xấu hổ, lời nói này đâm tâm nhà. "Đúng a, chúng ta cái này không còn có thể ăn cơm đó sao?" Từ Hạc Tường nói. Phảng phất để chứng minh điểm này, hắn nói xong cũng mang một đua thái đưa vào trong miệng. Từ Hạc Tường đương nhiên biết rõ Mạc Tiện trong lời nói cái gọi là hội, chỉ phải là một môn có thể dựa vào sinh tồn năng khiếu kỹ năng, cầm ăn cơm ngủ chuyện như vậy nói, kia là hắn cố ý đến đòn khiên một gạch, tốt hóa giải một chút bầu không khí. Đáng tiếc hiện trường đến xem, hiệu quả không tốt. Không ai bởi vì hắn cái này một gạch cười được. Nhìn ra được Mạc Tiện lời này là thật có điểm cuốn tới đang ngồi những nghề nghiệp này tuyển thủ tâm. Ta nói như vậy không có không tôn trọng các vị ý tứ. Mạc Tiện lúc này lại tiếp tục nói, chư vị đem chơi game làm vì nghề nghiệp của mình cùng lý tưởng, lựa chọn như vậy không gì đáng trách. Bang hữu của ta cũng tại coi đây là mục tiêu, ta rất duy trì bọn hắn. Mạc Tiện nói đến đây lúc, nhìn về phía lãng bậy các đội hữu, chỉ là nhìn Tô cách thời điểm lược chần chờ một chút. Ta muốn nói là, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng bất quá là một phần chức nghiệp. Đánh chức nghiệp tranh tài cũng bất quá là một loại lựa chọn, so sánh với lựa chọn cái khác công việc cũng không có đặc biệt cao quý. Chân chính cao quý chính là tranh tài để chúng ta học được thi đấu tinh thần, kiên trì, tỉnh táo, đoàn đội, chờ một chút những này ưu tú phẩm chất mới thật sự là quý giá đồ vật. Những này ưu tú phẩm chất cùng không hiếm hoi còn sót lại tại tuyển thủ chuyên nghiệp trên thân. Nhưng là thi đấu có thể để chúng ta càng thêm rõ ràng trực quan cảm thụ đến những thứ này. Ta tiếp xúc trò chơi thời gian không tính ngắn, trò chơi để cho ta học được rất nhiều thứ. Ta không có nghĩ qua hội đỉnh chỉ trò chơi, nhưng cũng không có nghĩ tới sẽ đem trò chơi làm vì lý tưởng của mình. Nhờ cùng mục tiêu, chỉ thế thôi. Một lời nói, nhường phong ngăn lần nữa bộ phận yên tĩnh. Lần này, chung quanh những người khác cảm nhận được bên này không giống bình thường ngưng trọng không khí. Cả ban tuyển thủ chuyên nghiệp, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nhưng là lãng bảy mấy vị lại rõ ràng muốn càng thụ xúc động một chút. Dù sao trên bàn cái này một vòng người cũng đã đi lên tuyển thủ chuyên nghiệp con đường này, mà mấy người bọn hắn mới là đang đứng tại nhân sinh ngã tư đường. Tiếp tục hướng phía trước, có khả năng liền trở thành cái này bàn tròn một viên. Thế nhưng là một bàn này cũng không phải toàn bộ, phía bên trái, phía bên phải, toàn bộ phòng ăn có là bàn ăn, mỗi một bàn đều sẽ có phong phú thức ăn. Quay rời. Mạc tiện đối toàn bàn tuyển thủ hơi bái, quay người cái này liền chuẩn bị đi ra. Nhìn không ra, rất có thể nói nha. Cao ca dẫn đầu đi theo, đối mạc tiện biểu thị ra sợ hãi thán phục. Cái kia có thể kém sao. Dù sao cũng là đại biểu tân sinh. Một bên khác, tô cách cũng đã theo đi qua Ai? Chu mặt nơi này ký tên chụp ảnh chung mới hoàn thành một nửa, xem xét ba cái kia tiểu đồng bọn thế mà liền rời đi, mà trước mắt cái này không khí, giống như cũng không quá thích hợp hắn tiếp tục siêu tập em, lập tức có chút chân tay luôn cuống. Nghe tiểu tử kia một phen, làm sao đột nhiên cảm giác được mình cũng không có gì không tầm thường đúng không, gần 2 năm 3 đoạt tổng quản quân, chính thống trị liên minh Lý Văn Sơn có chút hoảng hốt nói. Thật sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy mình càng bỏ thêm hơn không dậy nổi. Dương Mộng Kỳ nói. Loại này mèo khen mèo dài đuôi từ Dương Ngộng Kỳ miệng bên trong nói ra mọi người đã sớm quá quen thuộc, chỉ là lần này, cùng Lý Văn Sơn vừa vặn tương phản so sánh, lại làm cho tất cả mọi người nghe được mấy phần ý vị. Bởi vì chân chính đáng ngưỡng mộ chính là thi đấu tinh thần, cho nên Lý Văn Sơn dù cho thu hoạch gần trong 2 năm nhiều nhất quán quân, lại đột nhiên cảm thấy mình cũng không có như vậy độc nhất vô nhị. Bởi vì chân chính đáng ngưỡng mộ chính là thi đấu tinh thần, cho nên Dương Ngộng Kỳ cảm thấy đã có những này tinh thần mình hết sức không tầm thường, vĩnh viễn không tầm thường. Tất cả mọi người tại xem kỹ lấy mình, Chu mặt lôi kéo bên cạnh cũng tại ngây người Hà Ngộ, làm sao bây giờ? Hà Ngộ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Chu mặt. Chu mặt trong mắt còn có chờ mong, hắn vẫn là muốn tiếp tục hoàn thành hắn ký tên chủ ảnh chung, chỉ là dưới mắt cái này không khí nhường hắn bất an, hắn hy vọng Hà Ngộ cho điểm đề nghị hoặc là thao tác. Tiếp tục. Hà Ngộ bưng lên điện thoại làm bộ muốn đập. A. Chu mặt bối rối, vội vàng hướng đi lân cận tuyển thủ, Thập Phương Chiến Đội đội trưởng Lưu Minh Kiêm. Lưu đội, phiền toái. Chu mặt nói. Dù cho bầu không khí đã bị đánh gãy, nhưng khi Chu Mạt cưỡng ép muốn tiếp tục lúc, cũng không có người kháng cự. Chu Mạt tiếp tục dần dần chụp ảnh chung xuống dưới, chỉ là mỗi lần lại bày ra tiếu dung nhìn về phía ống kính lúc, cái kia tổng ở bên cạnh ghét bỏ nhìn hắn ánh mắt không có ở đây. Cao ca cùng mặt Tiện, Tô Cách cùng một chỗ đã trước quay về bọn hắn nguyên bản vị trí tiếp tục ăn cơm đi. Một bang tuyển thủ, rốt cục vẫn là một cái không rơi xuống đất bị Chu Mạt thu tập được ký tên chụp ảnh chung, Chu Mạt thở dài ra một hơi. Có một ngày ngươi sẽ hối hận trên bản đột nhiên truyền đến một tiếng chính là chu mặt cho tới nay thần tượng dương ngọc kỳ a chu mặt nhìn về phía thần tượng chờ ngươi về sau cũng thành chứ danh tuyển thủ hôm nay đoạn này đi lòng vòng cầu chụp ảnh trung kinh lịch ngươi sẽ không cảm thấy rất mất mặt sao dương ngọc kỳ nói ta cũng có thể thành chứ danh tuyển thủ chu mặt vui mừng quá đỗi chú ý trọng điểm hoàn toàn sai đi thôi sư huynh Hà ngộ ở bên kéo hắn quấy rầy chu mặt nói cùng hà ngộ cùng một chỗ cáo biệt tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm dường như đã có mấy lời cùng là một câu quấy một cái đem bọn hắn coi là phổ thông sinh vật, không có chút nào khác tướng nhìn nhau. Một câu quái dầy, chỉ là cáo từ lệ phép dùng từ. Một cái khác lại đem bọn hắn tôn thờ, ngưỡng mộ phi phạm. Một câu quái dầy, mang theo xuất phát từ nội tâm quái dầy đến mọi người sợ hãi. Cùng là một đội người mới, khác nhau thế nào lại lớn như vậy chứ? Bất quá đến cùng là đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm, rất nhanh vẫn điều chỉnh tốt tâm tính. Mặc tiện một phen, đối bọn hắn chỉ là có chút xúc động, cũng không phải cái gì đã kích nặng nghề không đến mức ham ở bên trong ra không được. Hàng Ngộ cùng Chu Mạt trở lại vị trí của bọn hắn, Chu Mạt vui vẻ sửa sang lấy hắn thu thập, quen thuộc xem thường ánh mắt cũng đi theo lại tới. "Buổi chiều tranh tài đã không có trọng yếu như vậy a?" Cao Ca một vừa nhìn Chu Mạt chỉnh lý hắn điện thoại di động bên trong ảnh chụp vừa nói, "Cái này cũng không giống như sư tỷ ngươi sẽ nói nói nha." Hàng Ngộ nói. Cao Ca cười cười, "Muốn thả bay mình sao?" Hàng Ngộ nói. "Ừm." Cao Ca có chút kinh ngạc nhìn về phía Hàng Ngộ. "Thanh huấn thi đầu đến nay, ngươi một mực đánh đến rất vặn mèo, kỳ thật ngươi không thích dạng này đánh đi." Hàng ngộ nói. Nhìn ra được sao? Cao ca nói. Hàng ngộ gật đầu, một bên chu Mạt nghe vẫn để điện thoại di động xuống, nhìn về phía cao ca. Người cũng nhìn ra được. Cao ca có chút không tin nhìn về phía chu Mạt, Một chút xíu, nhưng ta nói không rõ, liền cùng hàng ngộ từng có một điểm thảo luận. Chu mặt nói. Người thấy thế nào? Cao ca nhìn về phía hàng ngộ. Hàng ngộ do dự. Nói thẳng. Cao ca nói. Sư tỷ ngươi cho tới nay thói quen, thoải mái đấu pháp, đến đỉnh. Hàng ngộ nói. Lại hiểu rõ một chút. Cao ca nói. Hà ngộ trở mặc. Ta không sai biệt lắm đến đây chấm dứt, là ý tứ này a. Cao ca nói. chương 159, tương đối mà nói. Không có như thế tuyệt đối. Hà ngộ vội vàng nói. Cao ca cười cười, ta tâm lý nắm chắc. Ngươi có cái gì số? Chu mặt đống nhiên hoàng hốt, mặt dạng mày dày cầu tới một đống lớn ký tên hòa hợp ảnh giờ khắc này đột nhiên vẫn không thơm. Ngươi trước chú ý tốt chính ngươi. Cao ca chừng mắt liết hắn một cái. Ngươi là muốn từ bỏ sao? Chu Mạt cũng trừng mắt, bất quá từ hiệu quả thực tế nhìn lại chỉ là đem con mắt cố gắng mở to chút mà thôi. Ta tin tưởng ngay cả ngươi cũng có thể nhìn ra được vấn đề, ngươi kia một đống lớn chụp ảnh chung đều có thể nhìn ra được." Cao ca nói. "Vấn đề đều là tạm thời, nghĩ biện pháp giải quyết chính là" Chu mặt lớn tiếng nói. "Không được cầm ý." Cao ca nói, "Ta cần phải nghiêm túc suy nghĩ một chút." "Tốt ta. Chu mặt cường thế như cũng chỉ kéo dài 3 giây. "Kia buổi chiều tranh tài muốn làm sao đánh?" Hà Ngộ nhìn Cao ca. "Đánh như thế nào?" thối hôm qua không vẫn thương lượng qua sao? Cao ca nói, Ách, ta lấy là sư tỷ ngươi nghĩ thả một chút. Hà ngộ nói, vậy cũng không nên là hiện tại. Cao ca nói, Hà ngộ gật đầu, vô luận như thế nào, Cao ca so sánh thi đấu mãi mãi cũng là chăm chú. Sư tỷ cái này tố chất vô địch. Hà ngộ bắt đầu thổi phồng, cái kia ngược lại là, Cao ca thu nhận, chủ đề tạm thời cứ như vậy đi qua, nhưng bầu không khí lại trở nên ngưng trọng lên, nhất là Chu Mạn, nhìn đặc biệt tâm sự nặng nề. Đến xuống buổi trưa tranh tài, trận đầu a. Sư tỷ tố chất vô địch, Chu sư huynh ngươi cái này có chút yếu rồi ta." Hà Ngộ nói. Trận đấu này suýt nữa đánh vỡ đội 6 bất bại kim thần. Đối kháng lộ Chu Mạt rõ ràng trạng thái không tốt, trong trận đấu xuất hiện mấy lần rõ ràng sai lầm. Bất quá đội hai tuyển thủ lực chú ý nhìn không là phi thường tập trung, nhất là theo Chu Mạt đối vị tùy khinh Phong, ván này bên trong cũng không có đánh ra hắn nhất quán sát thương, cuối cùng tranh tài vẫn là tại Hà nội điều hành hạ lấy được thắng lợi. Nhưng là tranh tài khúc chết cùng long đong có thể nói là đội xấu đánh nhọ phở liền thi đấu đến nay hiếm có. Người chuyện gì xảy ra? Cao ca cũng rất không hài lòng, phê bình Chu Mạt. Ta, Chu Mạt không phản bác được. Ta không có khả năng vĩnh viễn ngươi ở bên người, coi như cùng một chỗ thành tuyển thủ chuyên nghiệp, chúng ta đại khái suất cũng sẽ trở thành đối thủ, mà không phải đồng đội. Lời này ta hẳn là nói quá a. Đối Chu Mạt không tại trạng thái nguyên nhân Cao ca tâm lý nắm chắc, không chút lưu tình bệnh. Ta biết, nhưng là, ta cũng cần thời gian nha. Chu Mạt nhìn xem Cao ca nói, tốt ta. Cao Ca rốt cục cũng nói không nên lời cái gì lời nói nặng, nàng quay đầu lại. Liền cho ngươi 5 phút đồng hồ." Cao Ca nói. "5 phút đồng hồ." Chu Mạt cười khổ. Ba người khác vẫn rụt cổ lại, giống như là không nghe thấy hai người đối thoại. Bọn hắn vẫn tin tưởng hai người này dưới mắt chân chính đang xoắn xuýt khó chịu đã không phải là trước mặt trận đấu này chuyện. "5 phút đồng hồ, bất quá là hai ván tranh tài ở giữa thời gian nghỉ ngơi." Ván thứ hai tranh tài lúc bắt đầu, hai người đều là không nói một lời. Nghiên cứu bập tờ, thương lượng đội hình, chế định chiến thuật. Lời của hai người tiếp tục thiếu lạ thường, đều chưa từng có đề nghị, chỉ là nghe theo. Liên ngay cả bờ đợi lúc tổng hội bởi vì vì anh hùng của mình chỉ vấn đề mà đặc biệt thấp thỏm lo nghĩ chu mạng, Lúc này nhìn ngược lại là trầm ổn dị thường. Tranh tài cũng bởi vậy trở nên thuận lợi, đội 6 tìm về bọn hắn tiếp ấu, dùng vận doanh chúa tể tranh tài. Xinh đẹp, hàng ngộ kêu, nhìn trộm nhìn kia nhị vị, còn tại bất động thanh sắc. Sau đó ván thứ ba cơ bản cũng là ván thứ hai phát lại, đội 6 thuận lợi cầm xuống. Lời thề son sắc nói muốn chiến thắng đội 6 đội 2 Cuối cùng cũng cùng cái khác đội ngũ đồng dạng, một cái tiểu phân cũng chưa từng từ đội 6 trong tay cầm tới. Cầm xuống thắng lợi, một mực căng cứng chu mặt nhìn cuối cùng lòng chút, cao ca trên mặt cũng có mỉm cười. Hà ngộ lập tức phát biểu, đối diện đi rừng các ngươi cảm thấy như thế nào. Rất khó được, bình thường tới nói, ta theo đi rừng tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng giá hỏa này thế mà để cho ta để ý lên hắn tồn tại. Tô cách nói, không phải tô cách tại cuồng vọng, mà là đội 6 di vang chỉnh thể vận doanh cung áp chế xuống, đối phương đi rừng bình thường là khó chịu nhất một cái thay cả mình sinh tồn và phát dục cũng thành vấn đề tình hương dưới, cơ hồ đẳng không xuất thủ tới lui làm cái gì nhằm vào. Nhưng là hôm nay tranh tài, ván đầu tiên không đề cập tới, sau hai ván đội 6 thế nhưng là đánh ra bọn hắn một quen áp chế cùng vận doanh, nhưng là đối phương đi rừng tựa hồ cũng không có bị bọn hắn như vậy đánh băng. Rất mạnh đối vị mạc tiện cho ra cái nhìn. Gia hòa này, không phải đang luyện anh hùng A. Cao ca nói, ba cục tranh tài, đội 2 lệnh tiền sử dụng đi rừng anh hùng theo thứ tự là V Muốn nói không đáp đội hình cương ép lựa chọn, cũng không có. Chỉ là cái này ba anh hùng trùng hợp đều là bản mới đổi mới sau xuất hiện ba cái, nhưng đánh giá mới anh hùng, bị lệnh tiền đứng xếp hàng dùng một lần, liền không thể không khiến người hoài nghi dụng tâm của hắn. Dù sao khi nhìn đến tới tuyển bạt nhân tài chức nghiệp đội và hôm nay đi được còn thừa không có mấy về sau, ai cũng tin tưởng nay mình cuối cùng này hai ngày tranh tài cũng không phải cái gì cuối cùng quyết thắng cục, mà là ăn vào vô vị gân gà. Loại tình huống này, ngay cả cao ca vẫn nói ra buổi chiều tranh tài đã không có trọng yếu như vậy như vậy. Nhường Hàng Ngộ một lần cho là nàng muốn thả bay, những tuyển thủ khác thật liền thả tựa hồ cũng không khó lý giải. Bất quá mặc kệ như thế nào, đội 2 đi dừng lệnh tiền thực chiến biểu hiện ra chiến lực có chút ngoài dự liệu. Không thể so với trường tiếu tranh lệnh đây là đối vị Mạc Tiện cuối cùng lại bổ sung một câu đánh giá. So người đây, Hàng Ngộ nhiều hỏi một câu. Mạc Tiện nghĩ nghĩ, cái này ba anh hùng, ta không bằng hắn. Cái này ba anh hùng lệnh tiền trước đó cũng chưa dùng qua. Hàng Ngộ nói, hẳn là tự mình có khổ luyện đi. Cao ca nói, hàng ngộ gật đầu. Cái này ba anh hùng, Vân Trung Quân Mạc Tiện đã từng cầm qua, đánh đến rất mạnh. Nhưng liền Mạc Tiện thời gian quy hoạch tới nói, hắn là tuyệt đối không thể đối bất luận cái gì anh hùng có đại chiêu lượng đặc biệt luyện tập, hết thảy đều là tại thường ngày trò chơi quá trình bên trong từng bước nắm giữ quen bắt đầu luyện. Mới ra anh hùng, Mạc Tiện vào tay lại nhanh, độ thuần thục cuối cùng vẫn là không bằng hắn đánh qua nhiều lần hơn cũ anh hùng, thế tất là phải yếu hơn một điểm. Rời đi tranh tài phòng, ngoài cửa gặp đồng dạng rời đi đội 2. Một mực theo đội 6 đối chọi gay gắt tùy khinh phòng. Tại giữa trưa về sau liền trở nên có chút mê mang, buổi chiều tranh tài liên tục ba cục cũng đều là trạng thái thường thường, lúc này nhìn thấy đội 6 cũng là buồn ba hiệu xỉu, không hề giống trước đó, như thế sẽ đặc biệt chú ý. Ngược lại là Lệnh Tiền, vẫn như cũng là một quen dáng vẻ, nhìn thấy đội 6 tuyển thủ sau ngược lại giống như trước tùy khinh phong giống như tích cực tiến lên đón. Đến cùng vẫn thua. Lệnh Tiên thượng tới thì tới một câu như vậy nói. Huynh đệ thâm tàng bất lộ a kết thúc ván cảm nhận được uy hiếp Tô cách nhìn xem Lệnh Tiền nói. ẩn giấu ba cái mới anh hùng vẫn là không có gì dùng a lệnh tiên nói ồ chúng ta mỗi người tình huống ngươi cũng hội cẩn thận nghiên cứu đi lệnh tiên nhìn xem hà ngộ nói hà ngộ gật gật đầu cho nên nói lệnh tiên nói hôm nay đi rừng lựa chọn nhiều ít vẫn là hội để các ngươi có một chút ngoại ý muốn a sắp thực có bất quá bất quá loại trình độ này ngoại ý muốn còn chưa đủ lấy đối ngươi tạo thành ủy A. lệnh tiên đem hà ngộ muốn nói chưa nói nói cho bộ xong cần toàn đội vẫn hợp phép mới được hà ngộ nói mắt nhìn đội hai các đội viên Hy vọng mình lời này không muốn gây nên bọn hắn không vui. Chúng ta thế nhưng là cảm thấy đã luyện được không tệ. Lệnh tiên nói. Tương đối mà nói đi. Hàng ngộ nói. Ha ha ha, tương đối mà nói. Lệnh tiên cười to, người nói không sai. Tương đối trước nghiệp cấp, chúng ta cái này căn bản là nhà tròi rèn luyện. chương 160, tháng vương vinh hạnh đặc biệt. Chỉ là nhà tròi sao? Một mực mất hồn mất vía, đối trước mặt đội 6H hương tùy khinh phòng, đang nghe lệnh tiền lời này về sau, đột nhiên phối hợp lại thì thầm một lần cũng không có khoa trương như vậy chứ." Hà Ngộ nói. Tùy Khinh Phong nhìn về phía Hà Ngộ. Một cái phụ trợ vị tuyển thủ, tại vừa mới kết thúc ba cục trong trận đấu, cùng tọa chấn đối kháng lộ hắn cơ hồ không có cái gì giao phong. Nhưng chính là như vậy một vị tại trong hạng cấp không quá sẽ có gặp nhau người, lại bởi vì lần thụ chức nghiệp chiến đội nhóm Ưu Hái, bị Tùy Khinh Phong coi là đại địch số 1. Hắn tổng muốn chứng minh mình càng thêm ưu tú, càng đáng giá nhận Ưu Hái. Có thể coi là làm đến, lại sẽ như thế nào đâu? Chiến đội tuyển tú sẽ có minh xác vị trí nhu cầu. Trừ phi là loại kia rõ ràng cao hơn một bậc nghiền ép toàn trường người mới, sẽ để cho chiến đội liều lĩnh có thể tuyển liên tuyển. Ngoại trừ vị trí nhân tố đều sẽ ưu trước tiếng nghĩ, bồi dưỡng được hắn nhất thời quang chiến đội, thấy thế nào cũng không có khả năng đang chọn tú thượng long trọng chọn, chọn chọn một đi rừng vị trở về đi. Thanh huấn thi đấu, biểu hiện ra cá nhân, nhường chức nghiệp chiến đội nhìn thấy tuyển thủ năng lực, cái này đầy đủ. Đến mức thuật vị, chỉ là một loại dễ nghe tên tuổi, nó càng ý nghĩa quan trọng là thành lập trật tự, là tận khả năng duy trì trong liên minh chiến đội thăng bằng thực lực. Vị thứ nhất. Vị thứ hai, thậm chí phía sau rất nhiều vị, chờ đi vào cửa lờ, trở thành chiến đội một viên về sau, mọi người liền cơ bản lại về tới cùng một hàng bắt đầu. Tại Thanh Huấn thi đấu thu hoạch thứ tự, căn bản không phải cái gì có thể tiêu ngạo cả đời thành tích. Đám tuyển thủ tại Thanh Huấn thi đấu bên trong cố gắng, mục đích quan trọng nhất, kỳ thật liền là bị nhìn thấy, được công nhận, cái này đầy đủ. Tuy khinh phong đâu, bọn hắn loại nghề nghiệp này chiến đội người mới, tại bị chiến đội mời tiến vào huấn luyện của bọn hắn doanh lúc, kỳ thật liền đã bị thấy được. Đương được đề cử ra tới tham gia tuyển tú lúc, thật liền đã được công nhận. Có thể hắn trả muốn ở chỗ này cùng cái khác tham tuyển người mới một ít tiền tất tranh. Hiếu thắng là thân là tuyển thủ chuyên nghiệp tốt phẩm chất, nhưng là thả để ở chỗ này lại là vẽ vời thêm chuyện. Huống chi trước nghiệp mong muốn Hiếu thắng cũng không phải đối cá nhân biểu hiện tính toán cùng truy cầu. Nhà tròi là một cái khoa trương ví von, nhưng là nhà tròi ví von nhường tùy khinh phong rốt cuộc minh bạch. Mình tại thanh huấn thi đấu cái gọi là cạnh tranh bên trong, dùng sức quá mạnh. Nơi này cạnh tranh hoàn toàn không cần như thế. Về sau đi hắn bông nhiên nói, ừm tất cả mọi người theo không kịp hắn cái này không đầu không đuôi một câu trước nghiệp trên trận chúng ta tiểu gì cũng sẽ lại gặp nhau tùy khinh phong nhìn xem hà ngộ nói cũng khó nói là đồng đội đâu hà ngộ nói ra loại khả năng này tùy khinh phong khỏe mắt nhảy lên Hy vọng không phải hắn nói ha ha ha lệnh tiên cười to vỗ vỗ tùy khinh phong thiếu niên đấy lòng cuối cùng vẫn kiên trì cái kia phần khó chịu càng muốn đối phó với hà ngộ tay Tốt đa hà ngộ bất đắc dĩ người xác định không đến lệnh tiên nhìn về phía mặt tiện không tới." Mạc tiện nói, "Tốt đã Lệnh Tiền không có giống rất nhiều người như thế không hiểu hoặc là bất đắc dĩ, mà là rất dáng vẻ cao hứng, đây đối với chúng ta tới nói, nhưng thật ra là chuyện tốt tới. Ta ngược lại thật ra hy vọng. Tốt không giật, đi." Lệnh Tiền đem lời nói vừa một nửa tùy khinh phong đè lại, trực tiếp theo đội sau cáo biệt. "Gặp lại." Hà Ngộ nói, "Về sau hội thường gặp." Lệnh Tiền vươn tay ra, cùng Hà Ngộ nắm chặt lại. "Kỳ thật, chúng ta bây giờ muốn đi phương hướng là nhất chi a." Hà Ngộ nói, "Mọi người đều phải rời." đều là quay về chỗ ở, hoàn toàn cùng một phương hướng cùng một cái đường, bị hàng ngộ nói toạc về sau, cáo biệt nghi thức cảm giác hiếm phái. bại phương rời đi trước, thắng phương có thể chạm trên đài nhiều hưởng thụ một hồi vinh hạnh đặc biệt, đây là tập tụ. lệnh tiên nói, sau đó khoát tay náo đội hai người cùng một chỗ quay người rời đi. đội sáu năm người đứng tại chỗ mắt đưa bọn hắn rời đi, sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cái này đứng tại trong hành lang hưởng thụ bên thắng vinh hạnh đặc biệt cảm giác thật là sôi đấu đi mấy người nói, cũng bắt đầu rời đi, nhưng là mấy bước sau, cao ca. Bốn người quay đầu, bọn hắn nhìn thấy Cao Ca trả tại nguyên chỗ xuất thần không hề động. Nha! Cao Ca lập tức lấy lại tinh thần, mấy bước theo tới. Đi nàng nói. Thứ hai đếm ngược trời tranh tài cứ như vậy kết thúc. Thắng thắng thua thua, đã chỉ có thanh huấn tổ nhân viên công tác còn tại cẩn trọng chú ý thống kê số liệu. Còn giữ chức nghiệp nhân sĩ, chỉ còn lại hai cái cần là nhất sau hai ngày tranh tài lám phát lại người. Sau đó ngày cuối cùng tranh tài, thắng bại lộ ra càng thêm không có ý nghĩa. Ngay cả dự thi tuyển thủ đều không phải là đặc biệt để ý từ trận đầu kết thúc tranh tài bắt đầu, trong hành lang người liền càng tụ càng nhiều. Đối bọn hắn mà nói, cái này 15 ngày nhưng thật ra là bọn hắn nhân sinh bên trong một lần đại khảo, hiện tại cuối cùng kết thúc, tất cả mọi người rốt cục có thể bông xuống cây kia một mực căng cứng dây cung. Phần này nhẹ nhóm, nhưng thành bại vẫn cảm thấy không có trọng yếu như vậy. Lại sau đó, liền là cáo biệt. 15 tranh tài, gần 3 vòng sớm chiều ở chung. Đồng đội, đối thủ, thật nhiều người đều bởi vậy trở thành bằng hữu. Mọi người lưu tốt lẫn nhau phương thức liên lạc, ước định lấy tương lai vô luận như thế nào, phần này hữu nghị đều không cần tán. Đội 6 bên này, bởi vì đều là bằng hữu cũ, ngược lại không có quá nhiều tâm tình như vậy. Bất quá làm thanh huấn thi đấu bên trong toàn thắng, một trận tiểu phân vẫn không rất đội ngũ, ngay cả Đông Hoa Sơn tại sau trận đấu vẫn đến thăm hỏi một chút bọn hắn, cái này thế tất chính là một cái ghi vào thành huấn thi đấu sử sách thành tích. Đông Hoa Sơn thậm chí bắt đầu hoài nghi về sau sẽ có hay không có người bắt trước đội 6, trước đó liền rèn luyện thành quân. Sau đó tới thanh huấn thi đấu thử nghiệm tạo thành một đội. Bất quá dạng này thao tác kỳ thật không nhiều lắm ý nghĩa. Đông Hoa Sơn trong lòng tin tưởng, đội 6 chỉnh thể tính, bảo đảm bọn hắn tại thanh huấn thi đấu đánh đâu thắng đó, nhưng là bọn hắn đội ngũ chỉnh thể tính kỳ thật đang khảo sát nghề nghiệp của bọn hắn đội trong mắt ý nghĩa không lớn. Bọn hắn chú ý cuối cùng chỉ là cá nhân, đội 6 chỉnh thể tính đối bọn hắn tới nói thậm chí là bớ dối, bởi vì loại này có thể đánh ra một cộng một lớn hơn nhị hiệu quả đoàn đội, thường thường hội che giấu rơi rất nhiều vấn đề cá nhân. Cái này kỳ thật không phải bọn hắn nguyện ý phát sinh. Bọn hắn hy vọng thanh huấn thi đấu bên trên, những người mới có thể phát huy mình, đồng thời cũng bại lộ chính mình. Ưu điểm, khuyết điểm, bọn hắn vẫn hy vọng có thể liếc qua thấy ngay. Cho nên cho dù là toàn thắng chiến tích đội 6, minh sắc đến cá nhân lúc, kỳ thật cũng có khen chê không đồng nhất đánh giá. Tay cầm thống kê toàn cục theo, cùng rất nhiều chức nghiệp chiến đội cũng đã có giao lưu đông hoa sơn, lúc này nhiều ít đã tin tưởng chi này sáng tạo toàn thắng kỳ tích chiến đội kỳ thật cũng sẽ không giống rất nhiều người nghĩ như vậy. Tại náo nhiệt hành lang cùng rất nhiều đội ngũ cùng tuyển thủ làm đơn giản Hàn Nguyên. Đêm đó lão Thảo phát lại sau đó, Đông Hoa Sơn đi đến này, xem như cùng đám tuyển thủ làm chính thức cáo biệt, đồng thời tuyên bố bảng kỳ thanh huấn thi đấu kết thúc mỹ mãn. Đối với thanh huấn thi đấu bảng điểm số đầu danh, vẫn còn có thật có cái ngắn gọn trao giải nghi thức, chuyên môn định chế tiểu từng chén, đội 6 tuyển thủ trong tay mỗi người có một cái, trên đài xếp thành một hàng, sáng lạ cười. Chương 161, gặp lại sau. Không nghĩ tới thế mà còn có cái cuộc đi xuống đài đến về sau. Chu mạt vướt vướt trong tay tiểu tường đượm đối đồng bạn nói: "Có chút ít còn hơn không đi." Tô cách nói: "Trận đấu này cúp đại khái cũng không gọi được là cái gì vinh dự." Liên dưới khán đài ngồi cái khác tân tú tuyển thủ, mặc dù cũng tại tiếng vỗ tay chúc mừng, lại đều không có quá hâm mộ ý tứ. Bất quá đối với đoạn trải qua này, cái này chung quy là cái rất không tệ kỷ niệm, Tô cách nhìn về phía những người khác lúc, phát hiện cao ca nhưng thật ra vô cùng chăm chú đem cúp thả ở trước mắt cẩn thận chú đáo. Trên đài Đông Hoa Sơn chúc mừng xong đội giáo, lại giao phó lên truyện kế tiếp nghi. Tiết đấu kỳ thật cùng ôn lại thi đấu lúc là giống nhau, dự thi tuyển thủ cũng không thể toàn bộ tiến vào tiếp xuống câu. 80 vị người mới tuyển thủ, sẽ có 30 vị bị trực tiếp đào thải, còn lại 50 thì có cơ hội tham gia tiếp xuống tuyển tú đại hội, có cơ hội bị cờ tở lờ chức nghiệp chiến đội cho lựa, chính thức trở thành một tên tuyển thủ chuyên nghiệp. Giờ khắc này, không ít người mới tuyển thủ cuối cùng đem ánh mắt hâm mộ nhìn về phía đội 6. Theo bọn hắn nghĩ, chi này cầm xuống kinh người toàn thắng chiến tích đội ngũ, mỗi vị tuyển thủ chí ít vẫn có tư cách tiến vào 50 người danh sách lớn. Mặc dù có nghe nói trong bọn họ đi rừng vị mèo Skazidin trở cũng không cố ý tham gia tuyển tú, nhưng là, ai biết được. Đối với những này giấu trong lòng vạn phần mong đợi cùng tín ngưỡng tới tham gia tuyển tú người trẻ tuổi, là không quá có thể hiểu được đánh tới mức này lại không nguyện ý trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp là cái gì tâm tính. Như vậy, mời mọi người tiếp xuống chờ chúng ta thông chi. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, cũng mời bất luận một vị nào đều không cần nhuộc trí. Có thể lại tới đây tuyển thủ, đều đã là vô cùng vô cùng xuất sắc vương giả vinh diệu người chơi. Vô luận lần này cờ tợ đại môn phải chăng vì ngươi rộng mở, vẫn hy vọng các vị có thể tiếp tục cố gắng, tương lai lộ còn rất dài. Chúng ta gặp lại. Đông Hoa Sơn cuối cùng một fan cổ vũ về sau, làm lần này thanh huấn thi đấu triệt để lấy xuống dấu chấm tròn. Những người trẻ tuổi kia đứng dậy, đem buổi chiều tranh tài kết thúc lúc đã tiến hành qua cáo biệt lại tiến hành nữa một phen. Bất quá lần này đoàn đợi xác thực của bọn họ là phân biệt, có người tại sau đó vào đêm đó liền muốn rời khỏi, lưu thêm một đêm, cũng đơn giản là đem thời gian này tái thôi hậu nửa ngày thôi. Không ít đội ngũ sớm đã hẹn xong, ở buổi tối hôm ấy muốn cùng đi ra tự do hoạt động một phen. Đội 6 bên này mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng cùng một chỗ nhìn về phía Mạc Tiện. "Vậy ta liền đi trước." Mạc Tiện nói. Hắn là làm muộn liền muốn rời khỏi người. "Ta đưa tặng ngươi đi." Hà Ngộ thốt ra. Hắn đột nhiên ý thức được, từ một ngày này bắt đầu, hắn cùng Mạc Tiện từ đây liền sẽ đạp vào cuộc sống khác con đường. Biểu hiện của hắn, cùng lần tụ ưu hái đại ngộ, tiến vào cờ TL trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đã là không có bất ngờ sự tình. Như vậy học kỳ kế, có lẽ hắn liền đã sẽ không lại trở lại sân trường, mà Mặc Tiện đâu, lại là xác định vững chắc hội trở lại sân trường, tiếp tục việc học, hướng phía lý tưởng của mình cùng mục tiêu rèn luyện tiến lên. Hai nhân sinh, tương lai khả năng liền sẽ không còn có cái gì gặp nhau. Lần này tách ra, có lẽ liền sẽ là vĩnh biệt, không cần làm phiền a. Mặc Tiện nói, cũng không có việc gì. Hàng ngộ nói, vậy liền vẫn cùng một chỗ đi. Cao Ca nói, cùng Mặc Tiện cùng một chỗ trở lại chỗ ở, lấy hành lý, lại hướng ngoài trụ sở đi. Trên đường đi mọi người có một câu không có một câu trò chuyện. Đưa đến cửa trụ sở, phát hiện sớm có xe tại chỗ này chờ đợi. Đối sắp xếp thời gian từ trước đến nay Chu Đáo chặt chẽ chặt chẽ mà tiện, đi tới cửa mới bắt đầu gọi xe kia là tuyệt đối không thể. Đi. Mạc Tiện hướng bốn người phất tay. Chấm một chút. Lên đường bình an. Tốt đến tin tức. Mỗi người nói tách ra giản dò, cuối cùng chỉ còn lại Hà Ngộ. Có rảnh sẽ cùng nhau trò chơi. Hà Ngộ nói. Thời gian của ta biểu ngươi biết. mặc Tiện cười cười có mới cũng kịp thời đồng bộ. Hàng Ngộ nói: "Được rồi." Mạc Tiện nhẹ gật đầu. Hành lý xếp lên xe, Mạc Tiện lại hướng bốn người phất phất tay, tiến vào trong xe. Không có quá nhiều ngôn ngữ, cũng không có cái gì lưu luyến. Mạc Tiện đáp ứng đến thời điểm 10 phân dứt khoát, rời đi cũng là không chút nào dây dưa dài dòng. Chỉ chốc lát, chờ Mạc Tiện xe đã tụ hợp vào dòng xe cộ, biến mất tại bốn người trong tầm mắt. Bốn người ai cũng không nói gì, quay người trở về, vừa mới tiến căn cứ đại môn, liền thấy đội 1, đội 2, 2 đội tuyển thủ một đủ đi ra ngoài tới. Ra ngoài A hai bên gặp nhau, đơn giản hàn huyên. Ra ngoài thư giãn một tí, cùng một chỗ, hai đội bên này là lệnh tiền nói chuyện, đối đội sáu bốn người khởi sướng mời. Bốn người lẫn nhau nhìn lại. Ta nghĩ về nghỉ ngơi. Cao ca nói. Ta cũng trở về đi. Chu mạt phụ hoạn. Mệt mỏi. Tô Cát nói. Các ngươi ngoạn, các ngươi ngoạn. Hàng ngộ nói. Chỉ là quen biết một trận, cũng không tính có giao tình sâu đậm. Một, đội hai bên này cũng không có cực lực mời, gật gật đầu sau liền cùng bốn người cáo biệt một đường xuống chút nữa đi. Như vậy muốn rời khỏi, muốn ra ngoài chơi đuổi nghịch, gặp một đường, Hàn Huyên một đường. Không đến 20 ngày gặp nhau, không ít người thậm chí chỉ là quen mặt, ngay cả lời vẫn không có nói qua, nhưng đến thời khắc thế này, phiền muộn luôn luôn tự nhiên sinh ra. Cái này có lẽ không phải là bởi vì người nào đó, chỉ là đơn thuần bởi vì muốn cùng mình một đoạn kinh lịch cáo biệt mà phiền muộn. Về trước, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút trở lại chỗ ở, cao ca cùng mọi người cáo biệt. Ngày mai ta sáng sớm liền trở về, liền không nương nương các ngươi. Hà Ngộ nói, ta cùng hắn cùng một chỗ. Tô Cách nói, hai người cùng thành, lúc đến là xảo ngộ, về lúc liền mua cùng nhau chuyến bay. Vậy liền gặp lại sau. Chu Mạc gật đầu, hắn cùng Cao Ca tự nhiên là cùng nhau. Quay lại gặp, Tô Cách vừa nói vừa đi về phía gian phòng của mình. Quay lại gặp, Hà Ngộ cùng Cao Ca cùng Chu Mặt nói. Cao Ca gật đầu cười, mở ra gian phòng của mình môn đi vào. Hà Ngộ cùng Chu Mạc lại lẫn nhau nhẹ gật đầu, cũng riêng phần mình hướng đi riêng phần mình gian phòng. Quá cửa âm thanh lần lượt tại trong hành lang vang lên. Gặp lại sau, nhưng là quay đầu gặp lại lúc, mọi người cũng đều sẽ như thế nào? Mặc tiện mục tiêu là như vậy minh sát, cho nên quay đầu sẽ như thế nào, nhiều ít đã có thể có chút minh sát phỏng đoán. Nhưng là còn sót lại những này đâu? Cao ca, Chu Mặc, còn có tố cách, lấy Hà ngộ tiêu chuẩn, lấy hắn nhiều năm như vậy bồi dưỡng được sức quan sát, bọn hắn tại trận này thanh huấn thi đấu bên trong biểu hiện đến cùng như thế nào, tại trở thành cố định đồng đội cùng một chỗ tranh tài về sau, Hà ngộ có vô cùng rõ ràng quan sát. Như vậy giả thiết mình là chức nghiệp chiến đội, sẽ như thế nào đánh giá những này tuyển thủ đâu. Vấn đề này, thường xuyên hội tiến vào hàng ngộ trong đầu, hắn tổng sẽ lập tức giao ra một cái thoáng hiện lựa chọn chống tránh. Hắn không muốn nghĩ, cũng hoặc là nói, hắn không muốn sớm như vậy cho ra đáp án. Nhưng là hiện tại, tranh tài triệt để kết thúc, đáp án đã nên có. Cái khác đội ngũ, những tuyển thủ khác, mỗi đội chỉ giao thủ một lần, bọn hắn chỉnh thể biểu hiện hàng ngộ không cách nào có kết luận. Nhưng là đội 6 cái này tại đồng bạn bên cạnh, dần dần đã có kết luận. Hàng ngộ y nguyên không muốn suy nghĩ, y nguyên nghĩ giao thoáng hiện, bởi vì cái này đáp án hắn cũng không thích. Gặp lại sau. Thật là lại như thế nào gặp nhau. Điện thoại đống nhiên vang lên, là có tin tức mới tới. Hàng ngộ ấn mở, là đến từ KK Hà Lương tin tức, ngày mai lúc nào về. Lần nữa trước đó, còn có một đầu mình không nghe được cũng tạm chưa hồi phục, đến từ chúc giai âm, chúc mừng các ngươi. Toàn thắng, ổn nha. Hàng ngộ cười khổ. Toàn thắng, cũng không có nghĩa là ổn nha. chương 162, còn có phát lại. Thanh huấn thi đấu kết thúc ban đêm, là lần đầu tiên không có trò chơi ban đêm. Đội 6 tiểu quần thể bên trong ý mắng, không có người nói chuyện, hồi phục một chút Kaka cùng chút giai ấm tin tức, đơn giản Hàn Huyên vài câu về sau, Hà Ngộ cũng đóng lại điện thoại. Đêm nay, vốn nên là kết thúc tranh tài, như chút được gánh nặng một đêm, nhưng là Hà Ngộ ngủ được nhưng không có như vậy an tâm. Mấy lần mộng tỉnh, phát hiện một hồi là tại cờ dở lờ đấu trường, một hồi là trong trường thi đấu vòng tròn. Kaka, lãng 7 tiểu đồng bọn, thanh huấn thi đấu đối thủ, chức nghiệp chiến đội đại thần. Các lộ người không theo an khớp xuất hiện ở trong mơ, một hồi là đồng đội, một hồi là đối thủ. Cho đến sáng sớm điện thoại di động chuông báo đem tỉnh lại. Hà ngộ trừng mắt chân nhà, sừng suốt có một hồi, mới xem như đem trong mộng những thứ đầu nổn ngang này dọn dẹp sạch sẽ. Rời giường, rửa mặt, kéo lên hành lý, mở ra điện thoại, nhìn thấy tiểu quần thể bên trong tô cách đang cùng cao ca, chu mặt tạm biệt. Đuổi theo nói lời tạm biệt hai câu về sau, Hà ngộ đi ra ngoài, cùng tô cách cùng một chỗ lao tới sân bay. Lúc đến còn tính xa lạ hai người tràn đầy phấn khởi hàn huyên một đường vương giả vinh diệu bản mới bản biến hóa. Hiện tại đã là kề vai chiến đấu hơn 10 ngày đồng đội, tương hố đều đã trở nên quen thuộc, trên đường đi hai người lại trở nên yên tĩnh. Cho đến máy bay thăng lên trên trời, điện thoại không thể không hoán đổi thành chế độ máy bay, thực sự không có gì có thể thao tác, hai người bốn mắt tương đối, rốt cục phá vỡ yên tĩnh. Điểm tâm ăn trưa. Tô cách hỏi. Lúc này khoảng cách hai người xuất phát đã qua hơn 2 giờ, sẽ phải tiến vào cơm trưa đoạn thời gian. Không có. Hà Ngộ lắc đầu. Nhìn ngươi cảm xúc tốt như bình thường nha." Tô Cách nói. Hà Ngộ đấm đấm đầu, ngủ được không tốt lắm. Cùng ta kỳ thật không cần như vậy có gánh vác, nói thật đi, ngươi cảm thấy ta tiếp xuống có hy vọng sao?" Tô Cách nói. Hà Ngộ sững sờ. Tựa hồ sớm đoán được hà Ngộ sẽ khá khó mà mở miệng, Tô Cách phối hợp nói ra, "Ta cảm thấy cơ hội không lớn, coi như miễn cưỡng đi vào 50 người tuyển tú danh sách, tuyển tú lúc ta nhìn cũng sẽ không có chiến đội chọn lựa ta." Cũng không nhất định đi. Ha Ngộ nói, "Ngươi biết, ta nhiều ít cũng nhận biết một chút xíu người." Cho nên có hỏi qua bọn hắn cái nhìn. Tô Cách nói, "Hàng Nội trong đầu hiện ra Chu Tiến thân ảnh, vị kia, Tô Cách hỏi qua như vậy đi, đại khái không có cái gì qua loa khách sáo, trực tiếp liền nói cho Tô Cách hắn chân thực cái nhìn đi." Hàng Nội không biết nói cái gì cho phải, có thể Tô Cách bộ dáng nhìn lại tuyệt không xa sút. Bất quá với ta mà nói cũng không có gì tên mới. Tô Cách nói, "Ồ, tới qua, thử qua, với ta mà nói đã đủ rồi. Nếu quả thật để cho ta thông qua được, ta nhưng phải chăm chú suy tính một chút." Có phải hay không muốn đi chức nghiệp con đường này? Hiện tại kết quả này, với ta mà nói ngược lại là bất lo." Tô cách nói, "Đến mức ngươi, khẳng định là không cần lo lắng, hiện tại liền nhìn Cao ca cùng Chu Mạn." Tô cách nói tiếp đi, "Ngươi có đánh nghe cái gì sao?" hà Ngộ lược khẩn trương, hắn mặc dù cũng có phán đoán của mình, nhưng cuối cùng cho ra kết luận đến cùng vẫn là chức nghiệp đội phương diện. "Không có." Tô cách lắc đầu, "Bọn hắn cần, ta cũng có thể giúp hỏi thăm một chút. Bọn hắn không có sách, ta cũng không muốn nhiều chuyện." Minh Bạch Hàng ngộ nhẹ gật đầu. Ngươi cũng là đang vì bọn hắn lo lắng à. Tô cách nói. Giống hàng ngộ như vậy thành tích, như vậy thụ chú ý hoàn thành thanh huấn thi đấu tuyển thủ, thực sự không nên là dưới mắt cái này nhìn có chút xa suốt bộ dáng. Hàng ngộ nhẹ gật đầu, chủ yếu là sư tỷ. Lo lắng cũng không giải quyết được cái gì, lần này không được, liền lần tiếp theo thôi, cũng chỉ có thể như thế. Tô cách nói. Chỉ có thể như thế. Hàng ngộ nhẹ gật đầu. So sánh với vô sự vô bổ lo lắng, ta cảm thấy ngươi bây giờ càng hẳn là nghĩ thêm đến chính mình. Tôi Cách nói. Chính ta. Hà Ngộ nói. Xác định muốn đi thượng con đường này sao? Có cái gì mình càng muốn đi hơn chiến đội sao? Tuyển tú đại hội chọn chúng ngươi chính là ngươi không muốn đi đội ngũ làm sao bây giờ? Những vấn đề này không đáng ngẫm lại sao? Tô Cách nói. Những này A Hà Ngộ cười cười, đang quyết định báo danh lúc những này liền đã nghi thấu. Lúc này lại bắt đầu do dự bồi hồi, vậy ta vẫn còn nghiêm trọng hơn xem thường chính mình. Vậy là tốt rồi. Tô Cách cũng cười, chúc ngươi may mắn. Hai người sau đó nói chuyện phiếm dễ dàng rất nhiều. Hàng nộ phát hiện tô cách đối với mình không cách nào thông qua thanh huấn thi đấu là thật cùng không chút nào để ý, hắn càng nhiều đều là thoải mái và giải thoát. Đối tương lai, hắn không có mạc tiện như thế kiên định ý nghĩ, hắn còn đang do dự bồi hồi bên trong, không nghĩ là nhanh như thế liền khóa chặt tương lai. Đến mức hàng nộ, cũng bị tô cách để tỉnh một chút. Mình thế nhưng là chính đi tại thành liền tự mình mơ gước trên đại đạo, nhưng phải nhiều treo lên một chút tinh thần tới. Ta trở về, đẩy ra ra môn tiến vào một khắc, hàng nộ ngẩn đầu đỡ ngực, cổ nhân cái gọi là áo gấm về quê. Hà Ngộ xem chừng hẳn là mình bây giờ cái này trạng thái, đổi giày sao, chạm mặt tới, là Hà Mụ nghiêm khắc giám sát ánh mắt. Hà Ngộ cuống quýt thay đổi dép lê, Hà Mụ hài lòng gật đầu, lập tức ăn cơm. Một bên khác tới Hà Lương, tiếp nhận trong tay hắn hành lý, ngợi khen vô vô bả vai hắn, trên mặt toát ra tất cả đều là vui mừng. Đồng dạng góp đi lên Hà Ba, thân sắc nhìn cũng không phải là như vậy như ý, hổ lấy cái mặt, nghe nói đánh đến không tệ, một trận vẫn không có thua. Hà Ngộ nói, không hiểu đấu cũng không biết từ chỗ nào gì truyền tới ghen. Hà Ba tức giận bất bình, xoay người hướng bàn ăn đi đến. Hà Ngộ bất đắc dĩ, Hà Lương cũng đành chịu. Rửa tay ăn cơm. Hà Mụ thanh âm truyền đến, phụ tử ba người linh mệnh, xếp hàng rửa tay. đã đều như vậy, tiếp tục cố lên nha rửa sạch tay đi hướng bàn ăn Hà Ba. Thình lình đột nhiên tới một câu. Tiết nhất định nha. Hà Ngộ nghe mừng rỡ, theo sát phía sau. Tạm nghỉ học sự tình là các ngươi bên kia phụ trách sao? Hà Ba bỗng nhiên lại hỏi hướng tại Đông Giang sinh viên đại học chỗ công tác Hà Lương. Chủ yếu vẫn là phòng giáo vụ. Hà Lương nói. Hắn tình huống này tốt thao tác sao? Hà Ba hỏi. Ê! bình thường tới nói bệnh đừng tương đối nhiều. Hắn cái này đi, miễn miễn cưỡng cưỡng, tựa hồ khả năng hẳn là có thể dính một chút xíu lập nghiệp tạm nghỉ học bên cạnh. Ta đến kỹ càng tìm hiểu một chút đi. Hà Lương nói. Chuyện này, tại Hà Ngộ đi tham gia thanh huấn sau trận đấu Hà Ba liền có để cập tới. Bất quá khi đó khả năng trả ôm Hà Ngộ không cách nào thông qua thanh huấn thi đấu chờ mong, cũng không có rất nóng lòng. Nhưng là hiện tại, cuối cùng đã tới không cách nào né tránh thời điểm. Hà Ngộ ở một bên nghe, cái này tựa hồ là đối sắp xếp của hắn, có thể ta cũng không dám hỏi a. Một bộ mặc cho xử lý bộ dáng, cho đến sau bữa ăn, hai huynh đệ cái trở lại gian phòng của mình, Hà Ngộ mới hỏi lên cái này tạm nghỉ học căn bài. Cái này đối với ngươi mà nói không tính là gì gánh vác, nhưng có thể nhường cha mẹ trong lòng an tâm rất nhiều. Hà Lương nói, Minh Bạch. Hà Ngộ gật đầu, lại sau đó, chúc mừng ngươi. Hà Lương trịnh trọng nói với Hà Ngộ. Hà Ngộ cười ngây ngô, bất quá cái này cũng vừa mới bắt đầu. Hà Lương nói. Đúng. Hà Ngộ gật đầu. Ngươi tranh tài ta toàn bộ vẫn nhìn, muốn nghe một chút cái nhìn của ta sao? Hà Lương nói. Tốt. Hà Ngộ nói. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là tùy ý nói chuyện phiếm, lại không nghĩ Hà Lương một bên gật đầu, một bên liền mở ra là con. Chúng ta liền từ trận đấu thứ nhất bắt đầu phát lại. Hà Lương nói. a, nghiêm túc như vậy sao? Hà Ngộ nói. Không phải đâu. Hà Lương hỏi lại hắn. Hà Ngộ nhẹ gật đầu, lôi kéo châu ngồi, ngồi xuống Hà Lương bên người. Đây là thanh huấn thi đấu kết thúc sau ngày đầu tiên buổi chiều. Không có tranh tài, nhưng vẫn là có phát lại. chương 163, từ đây bay một mình. Cái này phát lại cùng thanh huấn thi đấu lúc phát lại rõ ràng khác biệt. Trong trận đấu mỗi thời mỗi khác, mỗi một cái cùng hàng ngộ tương quan hay không chi tiết, đều sẽ bị Hà Lương lấy ra cùng hàng ngộ thảo luận. Hà ngộ lập tức cảm thấy mình trò chơi kiếp sống cũng đến một cái mới giai đoạn. Loại cảm giác này, liên phản phất lớp 11 thời điểm, hắn chỉ là báo danh một cái trường luyện thi, nhưng đến lớp 12 lúc. Lão ba chuyên môn cho hắn mời ra giáo tiến hành một đối một cẩn thận phụ đạo. Dạng này phát lại pháp, tự nhiên là không nhanh được. Hà Lương mỗi ngày nhàn rỗi thời gian vẫn để dùng cho Hà Ngộ phát lại, khắc khổ đến làm cho cha mẹ trái tim tan nát rồi, trước kia học tập thời điểm từ trước đến nay chưa thấy qua như thế dụng công hộ bằng hỗ trợ hai huynh đệ. Như thế mấy ngày trôi qua, Hà Ngộ cái này 14 vòng đấu một đối một phát lại vẫn không có làm xong đâu, thanh huấn thi đấu bên kia 80 tiến 50 tuyển tú danh sách lớn rốt cục công bố. Hà Ngộ mấy ngày nay tâm vô bàng vụ phát lại Thu được tin tức này về sau, một lần nữa nổi lên mây đen. Hắn không lo lắng cho mình, chỉ là lo lắng đồng bạn, nói chính xác, lo lắng cao ca. Mở ra quan tuyên website, lần đầu tiên, mình ID Hà ngộ đã thấy. Rất nhanh, trên danh sách vị trí không xa, Hà ngộ thấy được cao ca. Danh sách theo chữ cái sắp xếp, cao cùng hà ly đến rất gần. Hà ngộ trong lòng vui mừng, danh sách xuống chút nữa rồi, tương đối dựa vào sau vị trí bên trên hắn thấy được mèo Skritcher, thấy được chu mạt. Lãng bẩy toàn viên thông qua. Tô Cách cuối cùng không thể chen vào danh sách, bất quá từng có trở về nhà trên đường giao lưu về sau, Hà Ngộ cũng sẽ không vì hắn cảm thấy phiền muộn. Đây chẳng phải là Tô Cách nhất kết quả mong muốn sao? Không cần lại chờ mong, lại xoan xuyết, rứt rứt khoát khoát liền cùng tuyển thủ chuyên nghiệp con đường này làm ra kết thúc. Tiến vào, tiến vào, tiến vào, tiến vào. Mở ra tiểu quần thế lúc, Hà Ngộ lập tức nhìn thấy Chu Mạt đang hoan hô, cùng lấy Hà Ngộ bọn hắn. Đúng vậy a, đúng vậy a, đúng vậy a, Hà Ngộ lập tức phụ hoạn. Nhưng là sau đó, liền không có sau đó. Mặc tiện cùng Cao Ca vẫn không có trả lời, chỉ có Chu Mạt tiếp tục cao hứng giống cái kẻ ngu. Không giống với Hà Ngộ ván đại đóng thuyền, Chu Mạt mấy ngày nay trôi qua rất gian nan, rất thất vọng, Không chỉ giống Hà Ngộ như thế hội lo lắng đồng bạn, càng đến lo lắng cho mình. Lại không có Hà Ngộ dạng này một đối một phụ đạo đến chuyển di lực chú ý, mấy ngày nay dày vò có thể nghĩ. Hiện tại, trên vào tuyển tú danh sách, mang ý nghĩa lại một quan sống qua, tiếp xuống cũng chỉ còn lại có tuyển tú đại hội cuối cùng quan. Tuyển tú đại hội sẽ tại một tuần người chậm tiến đi. Tuyển tú cần tại một tuần này bên trong xác nhận mình phải trang tham gia tuyển tú. là liền Minh xác biểu thị qua đối chức nghiệp vòng vô tình mặc tiện, lần nữa bị tăng thêm tiến vào tân tú danh sách, hiện lộ lấy thanh huấn tổ phương diện cuối cùng một tia của cường, cuối cùng một tia chưa từ bỏ ý định. Thế là không đợi các đại chiến đội nhằm vào phần danh sách này làm ra cái gì thao tác đâu. Melscus đỉnh trở cái này ID liền đã từ trên danh sách biến mất. So với tất cả tuyển thủ điểm kích xác nhận càng nhanh, mặc tiện trước tiên thông tri thanh huấn tổ mình không tham gia tuyển tú. Bay ở trước mặt thành thủ cơ hội cuối cùng vẫn là không có gây nên mạc tiện mảy may dao động, thanh huấn tổ cuối cùng huyễn tưởng triệt để phá diệt. Danh sách rất nhanh đến mức đến đổi mới, một vị nguyên bản chưa có thể trúng cử 50 tên người đơn tuyển thủ bởi vì mạc tiện rời khỏi nhập thay. Ai cũng biết đây cũng không có nghĩa là nhất định liền có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng là ai cũng biết khoảng cách này trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ còn lại cách xa một bước. Không hổ là mạc tiện phát hiện danh sách cấp tốc đổi mới, Neelsker's Điện chờ đã từ phía trên biến mất về sau, Hà lộ cảm khái. Còn Cao Ca, đến rất muộn thời điểm mới tại quần thể bên trong nổi lên. Theo mọi người chia sẻ một chút khoái hoạt, nhưng ở vài ngày sau, danh sách lại một lần đổi mới. Bất quá bởi vì lần này thay thế ID không hề giống mèo sasuke trở như vậy dễ thấy, có thật nhiều người thậm chí không có chú ý tới. Lãng bảy tiểu quân thể lại là một ngoại lệ, bởi vì lần này từ trên danh sách bị thay thế đi danh tự, rõ ràng là cao ca. Vì cái gì? Có nói chuyện riêng, có trong đám đó, chu mạt khắp nơi truy vấn lấy cao ca, người cũng rất nhanh vọt tới cao ca cửa nhà. Nghĩ thông suốt, cao ca hồi phục tin tức, vừa mở cửa. Đứng ngoài cửa thu tin tức người. Người có bị bệnh không ba? Cao ca cuồng mắt trợn trắng. Ai có bệnh? Trong phòng Cao ca tra hỏi. Chu Mạt. Cao ca nói, thúc thúc, a Chu Mạt vào nhà tra hỏi. Thật sự là quá quen, thông cửa từ nhỏ bắt đầu liền là bình thường như ăn cơm, quá nhiều ân cần khách sáo không biết bao nhiêu năm trước liền tóm tắt. Cao ca cha mẹ vẫn không có đứng dậy, Ứng tiếng sau liền tùy vào hai người đi. Đến cùng vì cái gì a? Cái này không vẫn tiến tuyển tú danh sách sao? Coi như tuyển tú đại hội không được tuyển phần lớn người cũng đều sẽ thu được chiến đội thanh huấn doanh người tiếp nhận một chút chức nghiệp cấp huấn luyện lần nữa tham gia tuyển thủ a rõ ràng vẫn chạy tới việc này mới vừa vào cao ca gian phòng chu mặt cái này trong lòng muôn vàn không hiểu liền ngã hạt đậu vậy ra tới đại khái liền là đi đến việc này mới nhìn càng thêm tinh tưởng đi cao ca lại là rất bình tĩnh thấy rõ ràng cái gì rồi chu mặt nói thực lực không đủ cao ca nói luyện a chu mặt nói mệt mỏi cao ca nói nói đùa cái gì chu mặt không tin Mệt mỏi. Tại cao ca trong từ điển nào có cái chữ này, sớm đánh nát. Cao ca không nói, Chu mặt cũng trầm mặc. Qua có một hồi, Chu mặt nhìn về phía Cao ca, trong mắt tựa hồ nổi lên quang, nói thực ra, ngươi có phải hay không đến cái gì bệnh nan y rồi? Ta thực sự là, ngươi mấy ngày nay vẫn nhìn lộn xộn cái gì đồ vật? Cao ca khí, thực sự không rõ a. Nhiều năm như vậy, thật vất vả đến một bước này, ngươi làm sao lại? Chu Mạt nói, ta thật là mệt mỏi, loại kia vô luận ngươi cố gắng thế nào, làm sao suy nghĩ cũng không có cách nào lại hướng thượng một bước cảm giác ta trong khoảng thời gian này thật thể nghiệm mười phần cao ca nói chu mặt nhìn qua cao ca không biết nên nói cái gì cho nên ta như thế một cái rất sớm đã chú ý trước nghiệp tranh tài người vì cái gì hình thành đấu pháp lại không phải như vậy thích hợp trước nghiệp đâu hiện tại ta hiểu được là ta cho tới nay liền không làm được cho nên cuối cùng liền thành như thế một cái chênh lệnh chút ý tứ phong cách cao ca nói có lẽ tiếp nhận một chút nghề nghiệp huấn luyện liền sẽ tốt chu mặt nói hạng độ có đủ hay không trước nghiệp Cao Ca bỗng nhiên nói: "Hắn, phi thường chức nghiệp, thậm chí có thể nói chức nghiệp bên ngoài đối cục hắn ngược lại hội mơ hồ." Chu mặt nói: "Đúng vậy à, cho dù hắn đến Trường Kỳ vừa mới bắt đầu trò chơi, nhưng hắn đối trò chơi nhận biết hoàn toàn là chức nghiệp hóa hun nút ra, dạng này người thế, nhưng là chúng ta trong khoảng thời gian này cho tới nay đồng đội. Chức nghiệp lý niệm kỳ thật đã ảnh hưởng chúng ta hơn nửa năm. Cho nên ta thử, cũng thấy rõ. Coi như ta có thể đi vào chức nghiệp vòng, kết cục đại khái cũng chỉ phí thời gian thượng một hai cái trận đấu mùa giải." Sau đó thảm tao trước nghiệp vòng đào thải. Cao ca nói. Ngươi, không thử một chút làm sao biết. Cao ca đem chu mặt từ cho đoạn, rất đắc ý mà nhìn xem hắn. Sau đó trịnh trọng nói, ta chính là biết, ta đã đến hạn mức cao nhất. Chu mặt tạm đạm, hắn vẫn là nghị khuyên Cao ca không muốn từ bỏ. Thế nhưng là Cao ca cũng đã nghĩ đến như thế chắc chắn. Nàng xem ra đối với cái này đã không có tiết đối, lại đi miễn cưỡng, ngược lại có thể trở thành bối rối. Nhưng ta cũng sẽ không bỏ rơi trò chơi. Cao ca nhìn qua sau cái bản trên tường ra cắt lượng áp hích đông nhân nói, ồ, chu mạt hai mắt tỏa sáng, ta muốn đi làm trò chơi, cao ca hướng hắn cười một tiếng, a, chu mạt sững sờ, cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống, ta thích trò chơi, tương quan trò chơi sự tình trạng có rất nhiều, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không phải là toàn bộ, cao ca nói, chu mạt gái đầu, làm trò chơi gì, đó là đương nhiên còn không biết, có lẽ cũng sẽ làm ra giống vương giả vinh diệu dạng này rất được hoan nên trò chơi, học kỳ sau ta chuẩn bị xin chuyển hệ, cao ca nói, chuyển hệ. Năm thứ ba đại học học kỳ sau, chuyển hệ. Chu mặt một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nói nhảm, học vật lý làm trò chơi gì. Ta chuẩn bị đi học toán học, tốt nhất lại kiêm tu máy tính, nghiên cấp nhà, xuống một cấp cũng là có thể tiếp nhận. Cao ca liên tục gật đầu. Cái này, chu mặt lần nữa không biết nói cái gì cho phải. Lại sau đó, hắn nghe Cao ca nói rất nhiều mặc sức tưởng tượng, thật giống như bọn hắn từ thiếu niên lúc liền bắt đầu đối tuyển thủ chuyên nghiệp mặc sức tưởng tượng đồng dạng. Chỉ là lần này, lại không là cùng một chỗ bọn hắn đôi này thượng trùng tổ hợp rốt cục muốn riêng phần mình bay một mình thứ cao ca nhà lúc rời đi chu mạt là có chút ngợp trong tay ôm hai đại để cao ca mẹ cứng rắn kín đáo cho hắn xem xét liền là ăn tết lúc nhận qua thừa không chỗ tiêu hóa chút tết gói quả lớn bất quả a di cũng là có chút mơ hồ tay trái cái này sách cà phê hộp quà cái này không phải mình đưa tới sao bên lề đường chu mạt nhìn qua cao ca gian phòng cửa sổ khóc sao hắn cho cao ca đi tin tức lan không có kia nhàn công phu cao ca dây về Mẹ ngươi đem ta tặng cà phê hộp quà lại nhét cho ta. Chu Mạt nói, ngươi cũng không thể hoài nghi nàng là cố ý à? Nhanh đi về đi. Cao Ca hồi phục, phòng khách trên ban công xuất hiện Cao Ca thân ảnh, hướng phía dưới lầu ven đường Chu Mạt phất phất tay. Chờ ngoạn trò chơi của ngươi. Chu Mạt nhìn thấy, rốt cục triệt để an tâm, nhấc tay hướng Cao Ca quơ quơ, nhấc qua thửa gói quà lớn rời đi. chương 164, tuyển tú đại hội. Cao Ca từ tuyển tú trên danh sách biến mất. Hà Nội cũng là trước tiên nhìn thấy. Hắn không có giống Chu Mạt dạng này trước tiên xông đi lên truy vấn, chỉ là đang chờ, chờ Chu Mạt hỏi, hắn cũng chính là trễ chút thời gian biết. Quả nhiên, muộn chút thời gian, Hà Ngộ nhận được Chu Mạt gửi tới tin tức, Đại khái nói một lần cao ca ý nghị cùng quyết định. Chính là như vậy tuyến thượng bình thường vẫn còn tương đối sinh động Chu Mạt, nói xong cùng không có muốn cùng Hà Ngộ thảo luận một chút ý tứ, cứ như vậy chờ mặc. Hà Ngộ hơi thở dài, không đa nghi ngọn nguồn vẫn là bội phục cao ca. Một tuần lễ đợi, đồng thời giữ vững được rất lâu mộng tưởng, cũng đã có cơ hội thực hiện thế nhưng là phát giác hết thể cũng không như chính mình tưởng tượng như thế về sau nói bỏ qua liền bỏ qua nói cải biến liền cải biến cái này bên trong có lẽ có mạc tiện kia lời nói gợi ý tại mạc tiện nơi đó trò chơi không có ý nghĩa mà tại cao ca nơi này trò chơi rất trọng yếu nhưng là tuyển thủ chuyên nghiệp từ đây sẽ không còn là nàng chú ý trọng đầu hí nàng có mục tiêu mới kia chưa hẳn liền so đương một cái tuyển thủ chuyên nghiệp đơn giản nhưng vẫn là một cái nàng sẽ thích cùng nguyện ý vì đó cố gắng nếm thử mục tiêu rất tốt Hà ngộ hồi phục một chút chú mạn Ừ. Chu mặt trở về một chữ, sau đó mấy ngày, luôn luôn náo nhiệt lãng bậy tiểu quần thể trở nên rất quẩn cuốc mẽ, phảng phất đường ai nấy đi sau mọi người liền không định vãng lai like giống như. Cho đến tuyển tú nhật, đương đương đương đương, trúc giai âm tại tiểu quần thể bên trong kêu tuyển tú nhật, hoan nên xem giai âm trực tiếp, cái này cũng truyền bá a Hà nội nhìn thấy, đáp lại một chút. Lần trước trực tiếp thanh huấn thi đấu, tiếng vọng còn có thể a, đây coi là truyền bá cái đại kết cục đi, đáng tiếc cờ tơ không thể tùy tiện trực tiếp. Không phải tiếp tục theo dõi trực tiếp các người cái này đồng thời người mới, giống như cũng rất có thú. Trúc Giai âm nói, không thể trực tiếp tranh tài, cũng có thể tiếp tục chú ý những này người mới, đem biểu hiện của bọn hắn đơn hái xuống biên tập thành nội dung, dạng này chủ đề ngược lại càng thêm minh xác rõ ràng nha. Cao ca nói, với tay từ biệt tuyển tú nảng, xem ra mảy may không có đem cái này xem như là cái đau nhức điểm. Đúng a nghe không tệ. Trúc Giai âm hai mắt tỏa sáng, lại tỉ như một ít người, không thường thường mời người ăn điểm ăn ngon. Ngươi liền có thể nhiều giờ tờ ép vài câu hắn nói xấu. Cao ca tiếp tục nghĩ kế. Cái này tán. Trúc Giai âm vui vẻ đồng ý. Hà Ngộ. Chu Mạt. Có một ít người hiểm nghi hai vị, nhau nhau cảm thấy bất an. Đúng, liền là hai người kia. Cao ca trực tiếp cho bọn hắn hiểm nghi chứng thực. Cũng không thể dạng này. Chu Mạt vội nói. Muốn làm lương tâm dẫn chương trình A Hà Ngộ cũng nói. Trả lời bọn hắn chính là một cái mỉm cười. Hai người khác soát điện thoại di động, ống kính cho đến các ngươi. Cao ca bỗng nhiên nói. Hà Ngộ cùng Chu Mạt ngay cả vội ngừng đầu, quả nhiên, trên màn hình lớn là hai người kinh hoàng gương mặt. Bất quá rất nhanh, ống kính tiếp tục rời động, trường tiếu, tùy khinh phong, hứa Chu Đồng, con nhím phong, dương kỳ. Tiến bảo tuyển tú danh sách 50 vị người mới, lại một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, nên đón bọn hắn cuối cùng cửa ải. Kinh hoàng Hà Ngộ, Chu Mạt hôn ở trong đó không có lộ ra quá xấu hổ, dù sao quá nhiều trên mặt người lộ ra thấp thỏm cùng bất an, dù sao tức liền đến nơi này, cũng có rất lớn xác xuất hội không được tuyển chợt chợt vẫn rất hoảng ai nhìn xem trực tiếp cao ca vô tình nhả ránh bắt đầu sao Mạc tiện đống nhiên nổi lên người cũng chú ý cao ca kinh ngạc nhìn xem mặc tiện nói hiện trường hàng ngộ, chu mạt trải nghiệm lấy giống như kệ hàng thương phẩm đối xử mọi người chọn mua khẩn trương cùng xấu hổ nhưng là xem trực tiếp người xem lại có phối hợp bình luận làm lấy một chút giới thiệu đặc tả vừa mới cho đến hứa chu đồng cái này nguyên gia nam chiến đội chủ lực tuyển thủ đối cửa tờ lờ người xem tới nói cũng không phải gương mặt lạ hắn tham gia thanh huấn thi đấu từ tuyển tú làm lên vốn là cái này kỳ tuyển tú một khoát lắc để lúc này rốt cục ngồi xuống tuyển tú trên ghế chú ý không ít một lát sau tuyển tú đại hội tiến vào chính thức quá trình chủ trì đại hội này có thể liền không còn là thanh huấn tổ đông hoa sơn cờ đợt lời liên minh chủ tịch tự thân xuất mã đầu tiên là một phen mở màn đọc lời chào mừng sau đó chỉ thấy chưa tuyển tú kết quả phong thư bị đưa lên này kia nho nhỏ trong phong thư chuyên trở chính là hiện trường cái này 50 vị trẻ tuổi tương lai 50 đạo ánh mắt cùng nhau tụ tập ở chỗ này Mình mình hết thể vẫn phảng phất không tồn tại. Chủ tịch nhận lấy phong thư, mở ra, rút ra trong đó danh sách, động tác của hắn cũng không có có cái gì đặc biệt, nhưng tại 50 vị tân tú trong mắt, lại cảm thấy long trọng vô cùng. Chủ tịch nhìn về phía dưới đài, 50 tấm chiều khí phồn thịnh khuôn mặt, vẫn tràn ngập mong đợi nhìn xem hắn. "Phía dưới ta tuyên bố, năm 2020 mùa đông tuyển tú kết quả." Chủ tịch chậm rãi mở miệng, hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại thanh âm của hắn. "Thứ nhất quân vị, kiếm các chiến đội, lựa chọn." Dừng lại, nhìn về phía dưới đài. Trường Tiếu, ánh đèn, tiếng vỗ tay, hết thể vẫn cho đến Trường Tiếu. Sớm đã kết nối qua lưu trình Trường Tiếu đứng người lên, không còn giống thanh huấn thi đấu lúc bị gọi vào tên lúc như thế bối rối. Hắn đi lên đài, cùng Liên Minh chủ tịch nắm tay, hướng dưới đại thăm hỏi. Sau lưng màn hình lớn bắt đầu phát ra Trường Tiếu tại lần này thanh huấn thi đấu bên trong cao quang thời khắc, trực tiếp bên trong bình luận thì tại giới thiệu Trường Tiếu tư liệu. Hắn không chỉ là một vị tân tú, càng có thể nói là một vị vương giả vinh diệu người mới, mà hắn tiếp xúc vương giả vinh diệu thời gian đã bị tinh chuẩn thống kê ra. 296 ngày, bắt đầu từ số 0, Trường Tiếu leo lên sân thi đấu đài, trở thành một tên tuyển thủ chuyên nghiệp. Thế mà không là Hà Lương Nộ, trực tiếp bên trong Chúc Giai Âm dị thường ngay thẳng, chúc mừng chúc mừng một loại lời xã giao vẫn không nói. Trước đối kết quả này chất vấn lên, kiếm các người cũng đi tìm Hà Nộ đâu? Hắn cùng người nói hắn không thích hợp. Cao ca từ trực tiếp nghe được Chúc Giai Âm chất vấn, tiểu trong đám đáp lại, a, vậy bọn hắn cũng vẫn là có ánh mắt. Chúc Giai Âm biểu thị, Trường Tiếu trên đài không có lưu lại quá lâu, lại xuống lúc đến đã đi hướng hậu đài ở nơi đó, chọn chúng kiếm của hắn cắt chiến đội đang đợi lấy hắn. Một bên phỏng vấn trên ghế trưởng thương đoàn pháo sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả mọi người dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn qua bảng kỳ vị này. Trạng Nguyên Tú, Trường Tiếu có chút chống đỡ không nổi, nhưng là giờ khắc này, hắn đã không còn là một người kiếm cắt chiến đội huấn luyện viên. Đội trưởng rất nhanh đứng ở hắn tà hữu. Trường Tiếu quay đầu nhìn thoáng qua, bộ kia thượng phảng phất đã là một cái thế giới khác. Chủ tịch chính lại một lần nữa bưng lên trong tay danh sách thứ hai vị. Trường Tiếu còn có thể nghe được trên đài thanh âm. Thiên trạch chiến đội. Thiên trạch chiến đội. Trường Tiếu cảm thấy sức sở. Mặc dù là cái tiếp xúc trò chơi mới 29 ngày người mới, có thể đi đến một bước này hắn, nên hiểu rõ đồ vật đều đã đi tìm hiểu qua. Thiên trạch chiến đội, mùa giải trước mùa đông thi đấu Á quân, bọn hắn tại bản kỳ tuyển tú có tuyển tú quyền 4 nên là thứ 2 đến ngược, nhưng là bây giờ, hắn lại xuất hiện tại thứ 2 thuận vị, đây không thể nghi ngờ là thông qua giao dịch lấy được thứ 2 thuận vị tuyển tú quyền, mà sẽ như thế giao dịch, mang ý nghĩa tân tú bên trong có bọn hắn bức thiết muốn có được tuyển thủ là ai? Trường Tiếu trong lòng lập tức đã có một cái tên trên đài Liên Minh Chủ tịch cũng lập tức cho hắn đáp án Thiên Trạch Chiến đội lựa chọn Hà Lương Ngộ chương 165, Vương giả thời khắc như Trường Tiếu lên đài lúc đồng dạng tên Hà Lương Ngộ bị báo ra về sau trên đài màn hình lớn bắt đầu phát ra hắn tranh tài tuyển tập đồng bộ bình luận trong giới thiệu ca ca Hà Lương thành một cái cuốn không ra chủ đề nhất là lần này chọn chúng Hà Ngộ chính là Hà Lương đã từng hiệu lực 5 năm Thiên Trạch nhường hết thể tràn đầy cố sự cảm giác cái gì huynh đệ ở giữa thừa. Chưa hết mộng tưởng loại hình từ một mạch xuất lên, ngược lại là rất để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Dưới đài hà ngộ lại tại sưởng sốt trọn vẹn 3 giây sau mới đứng người lên. Hắn đi đến đài, cùng liên minh chủ tịch nắm tay, hướng dưới đài thăm hỏi. Hết thảy quá trình vẫn cùng trước đó đồng dạng, chỉ là trong lòng của hắn song cả mánh liệt lại theo trưởng thiếu không phải một cái lựa cấp. Dù sao kia là thiên trách chiến đội, là Kaka Hà Lương phân đấu 5 năm mà hắn yêu, vừa tức qua đội ngũ, hiện nay mình lại muốn trở thành một thành viên trong đó. Hắn không phải là không có nghĩ đến loại khả năng này nhưng là tại sự tỉnh vô cùng sắc thực phát sinh về sau, các loại phức tạp cảm xúc mới có thể chân chính cùng một chỗ sông lên đầu. Hà ngộ chỉ cảm thấy trong đầu ông ông. Lúc này đã có người tới chỉ dẫn hắn hướng về sau đài đi. Hà ngộ cuối cùng hướng dưới đài nhìn thoáng qua, Chu Mạt hướng hắn quều quều quyền cái khác thanh huấn tuyển thủ hiển nhiên phần lớn không biết Hà nội còn có bối cảnh như vậy, từ phía trên chọn bạn dễ đến thứ hai thuận vị, lại đến Hà nội trên thân bị gánh vác truyền thừa cái gì, tất cả mọi người tựa như liên tục ăn dưa quần chúng đồng dạng kinh ngạc. Chúc mừng ngươi, hậu trường. Thiên Trạch Chiến Đội hai tên nhân viên đón nhận Hà Ngộ, một vị là Thiên Trạch Chiến Đội huấn luyện viên Vương Trọng Thành cùng Chu Tiến cùng một chỗ tham gia qua thanh huấn thi đấu khảo sát, một vị khác lại không phải đội trưởng Chu Tiến mà là Thiên Trạch Chiến Đội nhân vật số 2, xạ thủ vị Trương Thời Chỉ nói đến Hà Ngộ cũng coi như nhận biết. Tạ ơn. Hà Ngộ đưa tay, cùng Thiên Trạch hai vị dần dần nắm qua. Trong lòng của hắn có chút nghi hoặc, lại không biết lúc này có nên hay không sách. Một bên khác trạng Nguyên Tú trưởng Tiếu đang tiếp thụ phỏng vấn thi đấu trên đài tuyển tú kết quả tuyên bố vẫn còn tiếp tục đầu óc còn tại ông Hà nộ không biết nói chút gì tốt, thế là chuyển di tầm mắt quay đầu hướng trên đài nhìn lại. Thứ ba thuật vị, gia nam chiến đội lựa chọn hứa chu đồng. Hiện trường xôn xao, trực tiếp bên trong mưa đạn xôn xao, đây không thể nghi ngờ là cái rất để cho người ta kinh ngạc kết quả. Cùng gia nam chiến đội náo không cùng trốn đi, không tiếc tham gia thanh huấn thi đấu lại đi người mới lộ hứa chu đồng, lượn một vòng, vậy mà lại bị gia nam chiến đội cho tuyển trở về. Liên lang ngoạn, nhưng cái này cuối cùng hoàn toàn phù hợp tuyển tú đại hội quy định sau đó chỉ thấy hứa chu đồng đi đến này, thần sắc ngược lại là lạnh nhạt cực kỳ, nhìn qua đối với cái này cũng không kinh hãi. về sau lại đến hậu trường, nên đón hắn đều là quen biết huấn luyện viên cùng đồng đội. song vương nhìn nhau cười một tiếng liền đứng ở một bên nói chuyện đi. gia nam cái này sóng thao tác, có thể ghi vào sử sách. trương thời trì nhìn xem gia nam chiến đội một đoàn người nhà ránh, hứa chu đồng cái này luân thanh huấn thi đấu bên trong biến hóa rất lớn. vương trọng thanh nói, càng người quen biết hắn, càng rõ ràng hắn loại sửa đổi này ý nghĩa đi. trương thời trì nói đúng không? Vương Trọc Thanh gật đầu. Trên đài tuyển tú vẫn còn tiếp tục. đã từng một lần bị coi là bản kỳ tân tú trạng nguyên người kế tục tùy khinh phong, rốt cục tại thứ tư thuận vị được tuyển chọn, cùng hắn vai sóng vai thứ năm thuận vị, trùng hợp là hắn ôn lai hạ thi đấu bên trong thân mật chiến hữu, lệnh tiền. Đáng tiếc tên lệnh tiền bị kêu lên về sau, Vương Trọc Thanh cùng trương thời chỉ đều là một trận thở dài. Đây là bọn hắn trong đội bồi dưỡng người mới, rất rõ ràng năng lực của hắn. Làm sao thiên trạch chiến đội trao đổi thứ hai vị tuyển tú quyền dùng tại Hà nội trên thân. Nói một cách khác. Tại Thiên Trạch chiến đội trong mắt, Hà Ngộ cuối cùng mới là cái cơ hội đối bọn hắn đội ngũ có càng đại bang hơn cho người. Sau đó thứ 6 thuận vị, thứ vị Phong bị Phi Dương chiến đội tuyển đi. Thứ 7 thuận vị lúc, lại xuất hiện giao dịch sinh ra biến hóa, nguyên bản đếm ngược thứ 3 thuận vị Sơn Quỷ chiến đội trao đổi đến thứ 7 thuận vị, ở chỗ này tuyển đi Dương Kỳ, trở thành cho đến trước mắt chi thứ nhất đem nhà mình chuyển vận Tân Tú tuyển về chiến đội. Đi vào hậu trường Dương Kỳ cùng Hà Ngộ lên tiếng chào, đội trưởng của nàng Từ Hạc Tường nhìn về phía Hà Ngộ lúc, không nói chuyện, ánh mắt cũng rất là phức tạp theo trên hậu trường vang lên thứ tám thuận vị lựa chọn đến viên vi thần chiến đội xuất thủ đông thành a vương trọng thanh suy đoán đông thành là vi thần chiến đội bồi dưỡng tiền thủ rơi xuống nhà mình chiến đội thuận vị bị mang về sát suất không thấp nhưng là vi thần chiến đội cuối cùng lựa chọn chu Mạt. a một tiếng kinh hô xuyên qua hết thể truyền đến hàng nội trong hai hàng nội không khỏi nở nụ cười hắn hướng trên đài nhìn lại nhìn thấy chu Mạt một mặt đặt mình vào mộng đảo thần sắp đi tới quá trình mà hậu trường nơi này Dương Ngộ Kỳ vinh váo tự đắc từ hà ngộ bên cạnh bọn họ đi ngang qua. Để các ngươi đoán được, vậy vẫn là Ngộ Kỳ ba sao? Hắn nói, xem ra là nghe được Vương Chọc Thanh trước đó suy đoán. Cắt. Vương Chọc Thanh khinh thường hình, cùng Dương Ngộ Kỳ đấu võ mồm là cực không lý trí, cùng lập đoàn tìm hạt liệu, đoàn chiến cắt Chu Tiến, Văn Sơn trước mặt mở đại chiêu Long Tịnh Sương tứ đại cấp trên thao tác. Đi đến Lưu Trình Chu mặt tiếp tục duy trì mộng ảo mặt đi tới hậu trường, cho đến Dương Ngộ Kỳ đi vào trước mặt lúc, lúc này mới thay đổi một bộ máu chảy đầu rơi bộ dáng. Chờ hắn nhìn thấy Hà Ngộ, vui mừng khôn xiết nghĩ đến theo Hà Ngộ chia sẻ một chút lúc, chính gặp phải phỏng vấn tịch bên kia kết thúc đối trạng nguyên tú phỏng vấn, tới gọi Hà Ngộ cùng Thiên Trạch người đi qua. Một hồi nói, Hà Ngộ hướng Chu Mạt ra hiệu một chút. Được rồi tốt. Chu Mạt hoàn toàn đắm chìm trong khoái hoạt bên trong, cầm điện thoại di động lên lại bắt đầu cùng đồng bạn chia sẻ. Trực tiếp bên trong thấy được, ngớ ngẩn. Cào ca lạnh lùng trả lời, nhưng là cuối cùng vẫn là tăng thêm một câu, chúc mừng nhân sinh người thắng. Chu Mạt phi thường kích động. Hắn tin tưởng năng lực của mình cùng vị trí, chưa hề huyện tưởng hội giống hà ngộ như thế bị rất nhiều chiến đội tranh đoạn, hắn chỉ hy vọng mình không muốn không được tuyển, có thể tại cờ tờ bên trong có một chỗ cắm rủi. Mà bây giờ, vị trí hắn có, càng là nằm mộng cũng nghĩ không ra vì thần chiến đội, thần tượng bên người. Phải biết vị trí của hắn cùng Dương Ngọng Kỳ có thể là hoàn toàn trung điểm. thật giống như nhất thời quang không sẽ chọn đi rừng, thiên trạch không sẽ chọn trung đan đồng dạng vi thần chiến đội, tại mọi người xem ra làm sao cũng không sẽ chọn một cái tốt tuyệt thủ nhưng là dương ngậm kỳ thiên mã hành không lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người coi là thất bại vi thần chiến đội hết lần này tới lần khác liền tuyệt tốt chúc mừng ngươi nha dương kỳ đi tới chu mạt bên người nàng biết chu mạt là dương ngậm kỳ phan cuồng có thể bị vi thần chiến đội chọn chúng đối với chu mạt mà nói sẽ có cao hơn một tầng cao hứng sự hưng phấn của hắn trình độ song bạo ở đây bất luận một vị nào tân tú tạ ơn chu mạt cười ngây ngô sau đó ánh mắt đi theo hàng ngộ hướng đi phỏng vấn đài lập tức nghi ngờ một chút làm sao chu tiến không tới sao tất cả chiến đội đều là huấn luyện viên cùng đội trưởng cùng một chỗ dùng cái này đến biểu hiện đối tân tú coi trọng nhưng là thiên trạch chiến đội bên này phái ra tuyển thủ lại là trương thời chỉ mà không phải đội trưởng chu tiến bởi vì chu tiến đã không còn là thiên trạch chiến đội một thành viên từ hạc tường đi tới nói a chu mạt cùng dương Kỳ cùng một chỗ kinh ngạc nhìn về phía từ hạc tường thiên trạch chiến đội trao đổi đến thứ hai thuận vị tuyển tú quyền nỗ lực thẻ đánh bạc liền là chu tiến từ hạc tường nói chu mạt cùng dương kỷ liếc mắt nhìn lẫn nhau dùng đội trưởng Kim trong đội hạch tâm tuyển thủ, giao đổi lấy một vị người mới, thiên trạch chiến đội đối hạ ngộ vậy mà coi trọng đến tình trạng như thế. Bi ai không? Là chu tiến đại lực chủ trương không tiếc hết thể vẫn phải nghĩ biện pháp đạt được hạ ngộ. Nhưng là hắn đại khái làm sao cũng không nghĩ tới, cuối cùng chiến đội cần muốn trả ra đại giới cư nhưng liền là chính hắn. Từ hạc từng nói. Hắn. Thật hoàn toàn nghĩ không ra sao. Dương Kỳ nói, thứ hai thuận vị vốn là thập phương chiến đội A. Thập phương chiến đội cấp thiết muốn tìm không phải liền là trong đó đơn nhưng này làm sao cũng không phải là hắn mong đợi kết quả a từ hạc từng nói chu mạt cùng dương kỳ trầm mặc lúc này phỏng vấn trên đài hà ngộ cũng chừng lớn mắt từ phỏng vấn bên trong hắn biết được tin tức này đây chính là hắn nhìn thấy vương trọc thành cùng trương thời chỉ thường có điểm nghi hoặc lại không hỏi vấn đề chu tiến đâu hắn không có hỏi dùng đương gia tuyển thủ chu tiến trao đổi thuận vị chọn chúng hà lương Nộ. là như thế nào mới có thể có thể nhường thiên trạch chiến đội không tiếc lấy mình hạch tâm đại thần làm đại gia đâu ngồi lên phỏng vấn tịch chúc mừng về sau vấn đề thứ nhất lại cho hà ngộ đáp án Vấn đề này không tính hướng hắn, hắn có thể có thể đầu góc lại một lần nữa vang long long lên, hắn nhìn thấy Vương Trọc Thanh cầm ống nói lên, người rõ ràng rất gần, nhưng thanh âm nghe lại rất xa. Chiến đội suy nghĩ tại tương lai, Hà Lương nộ là một vị đoàn đội tính mạnh vô cùng tuyển thủ, chúng ta cho rằng sự gia nhập của hắn có thể giúp đội ngũ tại trình thể thượng có rất lớn đề cao. Đương nhiên đem Chu Tiến làm làm điều kiện trao đổi cũng là chúng ta không nguyện ý nhìn thấy, nhưng là muốn cầm đến cái này tuyển tú quyền, chúng ta đạt được báo giá có lại cũng chỉ có cái này một cái điều kiện. Đây là chúng ta lựa chọn duy nhất nói một cách khác, thiên trạch lựa chọn hà lương nộ từ bỏ chu tiến đặt câu hỏi tiếp tục hết thể cũng là vì chiến đội vì cái này chính thể vương Trọc thanh nói tiếp đi nhưng có một vấn đề là hà lương nộ trên trận vị trí cùng chu tiến cùng không giống nhau chúng ta giả thiết hắn có thể lập tức đảm nhiệm chủ lực vị trí như vậy tương lai thiên trạch tại đường giữa vị trí bên trên không có kế hoạch gì đâu hà lương nộ trên trận vị trí sao vương Trọc thanh nhìn xem hà nộ cười cười kỳ thật hà lương nộ vị này tuyển thủ chính thức vào tay trò chơi thời gian so trưởng tiếu còn muốn ngắn Đại khái bất quá 200 ngày tà hữu, hắn trưởng thành cùng điều chỉnh không gian vẫn cực lớn. Các ngươi trước mắt nhìn thấy phụ trợ vị chỉ là hắn tại ngắn ngủi cố định phối hợp lúc bù đắp đội ngũ quyết vị. Nếu như các ngươi có cầm tới ôn la thi đấu tư liêu, có thể nhìn thấy hắn nhưng thật ra là toàn năng bổ vị. đương nhiên, tại chức nghiệp đội không quá tôn sùng dạng này loạn. Như vậy tại thiên trạch, từ Hà Lương nộ đến cố định bổ vị đường giữa, có lẽ chính là chúng ta kế hoạch tương lai một trong. Cái này Hà Lương nộ tuyển thủ ngươi thấy thế nào đâu? Ta. Hàng ngộ trong đầu ong ong chả không có đình chỉ. Trước mắt hắn chỉ biết là kết quả, nhưng lại không biết Chu Tiến trao đổi thuận vị khoản này thao tác bên trong đến cùng có thứ gì khúc chết. Mà bày ở trước mắt vấn đề này lại làm cho hàng ngộ không khỏi nhớ tới hắn kia đồng bọn, một mực nhường tất cả mọi người ước ao ghen tị đồng bạn. Vừa nghĩ tới hắn, hàng ngộ không khỏi nở nụ cười. Đều có thể. Hàng ngộ nói. Tốt ta, bất kể nói thế nào, dạng này một vụ giao dịch chỉ sợ vẫn là hội dẫn tới một chút tranh luận. Ta nghĩ xin hỏi một chút trương thời trì, làm thiên trạch chiến đội tuyển thủ như thế nào đối đãi khoản giao dịch này đâu. Trương thời chỉ cầm ông nói lên, cười cười, hết thẻ cũng là vì chiến đội. Vậy dạng này nói lời, làm thiên trạch chiến đội đội trưởng Chu tiến phải chăng có hy sinh chính mình, thành toàn chiến đội nguyện vọng ở bên trong đâu. Các người có thể dạng này cảm thấy, nhưng bằng vào ta đối hắn giải, hắn đại khái sẽ không như vậy cho rằng. Vậy hắn sẽ như thế nào cho rằng, phục tùng chiến đội an bài, là một vị tuyển thủ chuyên nghiệp phải làm. Ta nghĩ đây chính là hắn ý nghĩ. Cho nên từ giờ trở đi. Chúng ta càng nói chuyện nhiều hơn luận hẳn là như thế nào để phòng hắn. Dù sao lấy nghề nghiệp của hắn tố dưỡng, lập tức trận đấu mùa giải gặp lại thập phương chiến đội lúc, chúng ta gặp được một cái vô cùng quen thuộc chúng ta, đồng thời sẽ vô cùng cố gắng đi đánh nổ đối thủ của chúng ta. Trương Thời trì, Minh Bạch, như vậy cuối cùng vẫn là mời Hà Lương Ngộ tuyển thủ nói vài lời a. Hà Ngộ cầm qua mịt rồ phồn, lấy lại bình tĩnh. Nhìn xem một vị tiếp một vị tân tú hướng phía hậu trường đi tới, được tuyển chọn bọn hắn, trên mặt mỗi người vẫn lộ ra vui thích. Nhưng tại bên cạnh dưới đài ngồi đây này, Theo một vị lại một vị tân tú rời đi, bọn hắn đại khái có thể cảm giác được lưu cho cơ hội của bọn hắn càng ngày càng ít ta. Đây chính là chức nghiệp vòng A, từ tiến vào một khắc kia trở đi, cạnh tranh cũng đã là dạng này tàn khốc. Nhưng là mình, cuối cùng chạm đến nơi này, nghĩ đến lúc này, hà ngộ không khỏi đứng lên, đột ngột cử động, đưa tới rất nhiều ánh mắt. Ta, tại đi đến đại thời điểm, có nghe được bình luận thanh âm đang nói ca ca của ta, đi qua vi thiên chọn hiệu lực 5 năm tuyển thủ, ngay tại vừa rồi, lại biết ta có thể trở thành thiên trạch một viên là dùng Chu Tiến Đại Thần trao đổi quyền lựa chọn. Ta cái này trả cái gì cũng không làm đâu, đong nhiên liền lương mèo thật nhiều. Có ca ca không thể hoàn thành lý tưởng, có trở thành Chu Tiến Đại Thần trao đổi tuyển thủ áp lực, còn có đội ngũ muốn cho ta bổ vị Trung đan bổ khuyết Chu Tiến Đại Thần vị trí ý nghĩ. Nói đến đây ta lại nghĩ tới, ta cùng nhau đi tới một đồng bọn, một mực mộng muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng liền lần này thanh huấn sau trận đấu nàng quyết định triệt để từ bỏ. Mà nàng ở đây thượng một mực tại đánh vị trí đúng lúc đi, N là Trung Dan. Hiện tại để cho ta bổ vị được giữa, không tự chủ được đã cảm thấy ngay cả nàng buông xuống mộng tưởng cũng khiêng đi lên. Chứ nay chả có hy vọng ta ra thành tích giúp nàng mang lượng tiểu đồng bọn, quá khứ là thân mật nhất đồng đội, nhưng về sau đem là đối thủ tiểu đồng bọn, còn có đối ta trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp lo lắng bất an người nhà. Cái này hết thể tất cả, để cho ta đầu góc một lần trở nên có chút loạn, nhưng là hiện tại, ta phát hiện kỳ thật ta chỉ cần làm một chuyện là được rồi. Làm hợp cách tuyển thủ chuyên nghiệp, làm tốt chuyện ta phải làm. Cái này chính là ta dự định cố gắng tương lai cùng phương hướng." Tiếng vỗ tay, có bên cạnh, có dưới đài, còn có thi đấu đài bên kia còn tại chính tiến lấy tuyển tú, không bởi vì Hà Ngộ lần này nói chuyện, cũng hầu như đang thỉnh thoảng buộc phát tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay luôn luôn mang ý nghĩa vui mừng khôn xiết, giờ khác này đứng tại phòng vấn trên đài Hà Ngộ cũng rốt cuộc thấy được rõ ràng tương lai. Vô Luận thành bại, hắn cảm thấy hắn đã nên đón thuộc về mình vương giả thời khắc. Cố lên, hắn rơi lên quyền, vì chính mình, cũng vì tất cả người mà hô. IT, toàn Văn Song GT trước 166 hoàn tất cả nghĩ hoàn tất cả nghĩ ta là ưa viết lời cuối sách mỗi lần viết lời cuối sách thời điểm loại trừ hoàn tất thất lạc càng có cảm giác như chút được gánh nặng vương giả thời khắc cố sự này tại bắt đầu sinh suy nghĩ thời điểm cũng đã nghĩ đến kết cục đây là ta cho tới nay vẫn có sáng tác quen thuộc lúc ấy nghĩ tới cũng ngay tại lúc này mọi người nhìn thấy cái này phần cuối cố sự tại Hàng Nộ thông qua được chức nghiệp tuyển bạn chính thức trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp một khắc này liền kết thúc dù sao lại về sau liền là tuyển thủ chuyên nghiệp cố sự cái này ta đã sớm viết qua. Sau đó bọn hắn tiến hành chức nghiệp tranh tài cờ đờ cũng có chân thực tranh tài nhưng nhìn. Bất quá chủ yếu hơn kỳ thật vẫn là chỉnh thể lập ý đi. Tuyển thủ chuyên nghiệp tại trong quyển sách này chỉ là mỗi người thích trò chơi sau lựa chọn một trong. Có người cố gắng cùng thực hiện, có người cố gắng cuối cùng phát hiện vẫn chưa được, còn có người căn bản liền không muốn hướng cái phương hướng này cố gắng. Đến cuối cùng, ai làm tới tuyển thủ chuyên nghiệp ai không có lên làm cái này kỳ thật cũng không trọng yếu. Mỗi người vẫn nhận rõ phương hướng, có thể tiếp tục cao hứng đi lên phía trước cái này mới là trọng yếu nhất. Nhỏ như vậy nói tại giao phó xong những này chuyện trọng yếu về sau, tự nhiên cũng liền nên kết thúc. đến mức về sau, hà nội trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp có thể hay không xương bá liên minh, chu Mạc thành làm thần tượng đồng đội về sau sẽ như thế nào kể vai chiến đấu, cao ca bắt đầu lấy chế tác trò chơi làm mục tiêu, nàng sẽ làm ra dạng gì trò chơi, còn có Mạc tiện, trúc giai âm, tô cách, bọn hắn tương lai sẽ như thế nào, cái này đương nhiên đều có thể có rất nhiều cố sự, mỗi người đều có thể đương nhân vật chính viết thành một quyển sách. Sáng nay trong lúc vô tình còn chứng kiến một đầu đẩy bộ bình luận, Đạo Văn như sau: Chu Tiến, câu lạc bộ đã quyết định từ tuyển tú đại hội chọn lựa tới hàng ngộ tiếp nhận đội trưởng của ngươi chức vụ, tài khoản của ngươi sau này cũng từ hàng ngộ đến điều khiển câu lạc bộ quản lý nhìn thấy Chu Tiến tiến đến, lập tức quay đầu nói: Chu Ca, không có ý tư a, vừa đến đã chiếm vị trí của ngươi. Hàng ngộ ngồi tại thiên trạch chiến đội đội trưởng chuyên môn vị trí nói: Nhìn, cái này cũng có thể là một cái quen thuộc cố sự, cho nên a, cố sự là không có giới. Bất quá tử ta vì bọn họ an bài, đến đây chấm dứt. Một lần nữa, cùng trong sách sách bên ngoài đám tiểu đồng bạn, tạm biệt. Cảm ơn mọi người.